Trương tuy khí, tuần hoàn ác tính trương tuy khí, tuần hoàn ác tính Dương Nguyên, hoàn Nguyên, hoàn tính 1274, 1274, khí, khí, Trạch. ác ác mặc dù bây giờ trên căn bản có thể tuyên cáo cực bắc băng nguyên hạ hầm băng đã thăm dò xong nhưng là vương tố tố bọn họ nhất trí quyết định tiếp tục lưu lại bắc b ự c cực bắc băng nguyên trước đem phía dưới hung thú diện trừ sạch sẽ lại nói về phần cơ không cơ duyên đã không trọng yếu cựu vị yêu hồ còn từ bọn họ nơi đó lấy được một thanh huyền thiên cỏ vật này chính là đối cựu vị yêu hồ đều có ích đối lý thừa trạch cùng cựu thải thần lộc công tương tự có bất quá huyền thiên cỏ trực tiếp dùng cũng không có chế thành đan dược tới hữu dụng cựu vị yêu hồ có huyền thiên đan toát thuốc vấn đề là bây giờ là luyện chế không ra huyền thiên đan ý nguyên vẫn là bị tùy khí ảnh hưởng lý thừa c h ạ c h cùng cựu vị yêu hồ từ lý bạch bọn họ nơi đó lấy được không ít tin tức tuyết chiếu là t i ê n giới nữ chiến thần cựu thiên thần nữ thiên địa người ba hồn truyền thế thân phận này coi như như bức đại phát tuyết chiếu còn chiếm được truyền thừa của nàng tuyết chiếu tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh liền trèo năm tầng trời đi thẳng tới hợp đạo cảnh chín tầng trời tuyết chiếu ở lại bắc b ự c là tu hành cựu thiên thần nữ công pháp cựu thiên thần nữ công pháp là rất thích hợp tuyết chiếu mọi người đều là băng hệ b ă n g không cựu thiên thần nữ cũng không có cách nào chế tạo ra như vậy một mảng lớn cực bắc băng nguyên đi ra giống như triệu g i a ở cực bắc băng nguyên tu hành băng p h á c h hàn quang k ì n h rất thích hợp vậy tuyết chiếu vào nơi đó tu hành cựu thiên thần nữ công pháp giống như vậy cựu thiên thần nữ công pháp là bản thân sáng chế cũng không đặt tên tuyết chiếu trực tiếp gọi là cựu thiên tâm kinh ở cực bắc băng nguyên hạ còn trấn áp thượng k ổ hông thần ma thần vê uyên có phi thường thần dị năng lực thậm chí có thể thông qua túy khí tới ảnh hưởng cùng khống chế ma thần dòng máu không chỉ có thể đủ khống chế ma thần dòng máu giống vậy có thể khống chế nhân tộc cùng yêu tộc có thể nói uyên chính là đưa đến yêu thú biến thành hung thú kẻ cầm đầu cho dù là cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc cũng không thể nào đi đối mặt uyên cũng sẽ bị túy khí cảm lượm uyên không có thực thể bản thể của nó chính là một đoàn màu đỏ thâm sương ngủ trên thực tế chính là túy khí nó lấy túy khí mà sống cũng lấy túy khí vì tư dưỡng túy khí càng nhiều uyên càng mạnh bất quá đã từng bên ngoài túy khí tăng nhiều cùng nguyên quan hệ cũng không tính quá lớn nguyên nhiều nhất coi như là ngay từ đầu truyền bá người bây giờ nguyên mặc dù bị cựu thiên thần nữ c h â n áp nhưng nó vẫn là có thể từ trong khe thẩm thấu ra túy khí tới cho nên ở phía dưới hầm băng mới có nhiều như vậy bị túy khí cảm nhận hung thủ tồn tại hơn nữa bởi vì bọn nó là trực tiếp bị túy khí lây cho nên mười phần cùng bạo khát máu những thú dữ này không thể để mặc bọn nó rời đi hầm băng cũng không thể để mặc cho bọn nó một mực tại trong hầm băng hút lấy túy khí thành giải cho nên vương tố, tố cùng tạ linh luận bọn họ cũng mong muốn ở lại cực bắc băng nguyên tiếp tục tiêu diệt những thú dữ này hơn nữa có lục đinh cổ hỏa vương tố tố cùng có tạo hóa thanh liên hỏa lý bạch vừa lúc là tịnh hóa tuy khí hảo thủ tuyết chiếu nguyên bản liền có lưu ly b ă n g diễm bây giờ lại lấy được cựu thiên thần nữ truyền thừa cũng tương tự có thể tịnh hóa tuy khí vất quá cựu thiên thần nữ c h ỗ lợi hại nhất là ở lực chiến đấu của nàng ở tịnh hóa tuy khí phương diện này nàng cũng mạnh kém xa lưu ly b ă n g diễm có lý bạch tuyết chiếu cùng vương tố tố tồn tại cũng không cần cựu thải thần lộc đặc biệt chạy tới một chuyến nếu như nói phía dưới không phải chấn áp trên thật đúng là không cần quá lo lắng cực bắc băng nguyên trên hầm băng bởi vì huyên tồn tại lý bạch bọn họ nhất định phải làm hết sức ở cực bắc băng nguyên nơi đó tỉnh hóa tuy khí mới vừa rồi tuyết trắng liên lạc với cựu vị yêu hồ thời điểm cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc v ừ a lúc đang ở ngự thư phòng lý thừa trạch mới vừa rồi vừa đúng cùng cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc đang bàn tán tuy khí chuyện bởi vì bây giờ nam b ự c có thiên tri tứ linh bốn thần chu tức ở từ từ tỉnh hóa tuy khí nhưng lý thừa trạch phát hiện trên bầu trời luôn là có một tầng mỏng mạnh sương n g không có cách nào hoàn toàn thanh trừ tầng này tuy khí màng mỏng mỏng c í n h những người khác là không nhìn thấy nhưng tu hành thiên tử vọng khí thuật lý thừa trạch chính là có thể thấy được. cựu vĩ yêu hồ cùng cựu thải thần độc vừa lúc ở nói do với lý thừa trạch tại sao phải như vậy đối thoại của bọn họ tạm thời bị cắt đứt hơn nữa từ tuyết chiếu nơi đó lấy được không ít chuyện vương tố tố đề nghị lý thừa trạch là tính toán nhắn nhủ lý thừa trạch để cho giả hủ rút một tay nhắn đ ủ một cái cũng chính là để cho phong linh n g u y ệ t doãn minh n g u y ệ t vân truy n g u y ệ t còn có tần hi vi tiến về bắc vực cực bắc băng nguyên bây giờ cực bắc băng nguyên đã có thể xác định không có quá lớn nguy hiểm đang thích hợp làm cho các nàng tham dự vào nhất là tu vi chỉ có tam hoa tụ đỉnh cảnh tần hi vi vừa lúc có thể để cho nàng lớn lên mo một chút bất quá lý thừa trạch chỉ phụ trách làm nhắn nhủ người kia cuối cùng quyết định vẫn là phải từ các nàng đi làm các nàng chỉ cần xác định không cần tự bay đi qua chỉ cần đi gần đây trận pháp truyền t ố n g thông qua n ử a trận pháp truyền t ố n g tiến về bắc vực liền có thể đem chuyện này bố trí cấp giả hủ sau này lý thừa trạch liền cùng cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc trở lại đề tài mới vừa rồi cựu vị yêu hồ lời ít ý nhiều túy khí là không thể nào hoàn toàn biến mất ngươi bây giờ nhìn thấy tầng kia túy khí chính là trong tiên h địa túy khí đạt tới thấp nhất lúc dám v lý thừa trạch khẽ t o mày đang suy tư cựu vi yêu hồ đã nói vì sao tuy khí vĩnh viễn không thể nào biến mất cựu vi yêu hồ lại bổ sung một câu suy nghĩ một chút thế nào sẽ thôi sinh tuy khí bên ngay lý thừa trạch nhất thời bừng tỉnh ngộ bao hàm nhân tộc ở bên trong sinh linh các loại tâm tình tiêu cực chỉ biết thôi sinh tuy khí mà bất kể là người hay là yêu thú cũng không thể không có tâm tình tiêu cực liền ghen v é t đều là yêu tộc theo tu vi tăng lên không chỉ là này linh trí này tâm tình cũng sẽ càng ngày càng tới gần với nhân tộc dưới tình huống này mong muốn hoàn toàn xóa bỏ tâm tình tiêu cực phải không thực tế cho nên tuy khí không thể nào hoàn toàn thanh trừ chỉ có thể là đem tuy khí không chế ở một cực thấp trình độ đây chính là bọn họ có thể làm đến cực hạn chính là để cho cựu thiên thần nữ bản thân tới đây là như vậy đi qua mấy ngàn năm giữa là một tuần hoàn ác tính nhiều năm liên tục chiến loạn đưa đến tuy khí tăng trưởng nhiều hơn tuy khí để cho hoàn cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn hỗn loạn lại nảy sinh nhiều hơn tuy khí đây chính là đi qua mấy ngàn năm giữa tuần hoàn ác tính đưa đến trung châu bốn vực tuy khí không ngừng kéo lên cựu thải thần lộc trong giọng nói mang theo một tia sợ mặc dù không biết cần bao lâu có thể là mấy ngàn năm có thể là mấy bằng năm nhưng nếu như trễ lấy được cải thiện lê bàn hoàn trong có một câu là sẽ thất tình thậm chí là bị cựu thiên thần nữ trô áp chế lên trung châu bốn b ự c khẩn cấp cần giống như ban đầu chân vũ giáo trương dạy tiên tôn trương kính trần kim cương tự thần tăng la ma đại sư loại tồn tại này đi ra kết thúc những thứ này phân tranh mặc dù cuối cùng chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy nhưng là xuất hiện lý thừa trạch chương một nghìn hai trăm bảy mươi lăm hoàn cảnh ảnh hưởng chương một nghìn hai trăm bảy mươi lăm hoàn cảnh ảnh hưởng lý thừa trạch từ cựu vi yêu hồ cựu thải thần lộc nơi đó hiểu được tuy khí càng nhiều tin tức hơn tuy khí giống như là đa cấp bởi vì lòng người tâm tình tiêu cực sẽ để cho tuy khí càng ngày càng mạnh từ đó ảnh hưởng người nhiều hơn tạo thành tuần hoàn đặc tính bởi vì lòng người chi tàn nhiệm tâm tình tiêu cực tồn tại tuy khí vĩnh viễn không thể nào hoàn toàn tiêu tán nhiều nhất chính là biến thành không thành hình tuy khí liền màu đỏ thấm xương mù cũng không có cách nào tạo thành tuy khí kinh khủng nhất chính là có thể vì ma thần dòng máu cung cấp tư dưỡng mà ma thần dòng máu càng mạnh trên người tuy khí thì càng nhiều không có hình người hình thú đơn thuần từ tuy khí tạo thành uyên chính là toàn bộ ma thần trong mạnh nhất thượng cổ hưng thần cho nên dù là chu tước hiệu thải thần lộc có thể không ngừng t ị n h hóa tuy khí tuy khí cũng đ i n h v i ê n không thể nào biến mất bất quá lý thừa trạch càng thiên hướng về ngoài nho bên trong pháp hoặc là nói là ngoài pháp bên trong nho trên cơ bản đều là sấp xỉ lợi dụng pháp ra thưởng cùng phạt hơn nữa phối hợp nho nhà đức áp chế nhân tính trong hiếu chiến không bị k h ô n g chế tranh quyền loại bản năng này ích kỷ thiên cận bạo lực những người này tính được điểm đều là làm trở ngại hợp tác bất lợi cho xã hội ổn định cùng phát triển lý thừa trạch nhân gian đạo kỳ thực hay cùng nho nhà vậy là có đôi kháng nhân tính n ư ợ c điểm tác dụng nhân gian đạo ở nơi này trong đó còn có một chút đạo cũng chính là đạo gia phù hợp với đạo phù hợp quy luật đây chính là vì sao yêu cựu vi yêu hồ cho là nhân gian đạo có trợ giúp tỉnh hóa tuy khí bởi vì chính là áp chế nhân tính n ư ợ c điểm n a m vực tuy khí tỉnh hóa là rất có hiệu quả càng ngày càng nhiều võ giả phát hiện bản thân tu hành tốc độ đang thay đổi nhanh mong muốn đột phá cảnh giới cũng biến thành càng thêm dễ dàng lý thừa trạch bên này cũng nhận được một tin tức tốt không đúng nên là hai cái lý thừa trạch lao sư gác lửng lý mặt châu còn có lý thừa trạch phụ hoàng lý kiến nghiệp trước sau đột phá đến phản h ư cảnh nam b ự c t h y khí giảm bất mang đến ảnh hưởng có thể chia làm hai bộ phận muốn chia làm hỏi ba cảnh trên cùng dưới đối với hỏi ba cảnh dưới có thể nói bọn họ tu hành tốc độ biến nhanh mong muốn đột phá cảnh d ư ớ i trở nên càng thêm đơn giản mà đối với hỏi ba cảnh trên thì có thể hiểu thành trở nên càng thêm thông minh nộ tính càng cao hơn để cho nguyên bản không có biện pháp lĩnh ngộ không có cách nào hiểu một ít tưởng c h ắ n cấp phá b ỡ để cho người trở nên càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ dưới tình huống này thân ở nam vực đại cắn võ giả tu vi sẽ so đông n ự c trung châu võ giả dễ dàng hơn đột phá lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp đột phá đến phản h ư cảnh một mặt là tuổi thọ của bọn họ biến dài mặt khác phương nam cũng có thể trở nên càng thêm vững chắc dù là phía sau thật xuất hiện cái gì dung chuyển có lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp cũng có thể nhanh chóng giải quyết lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp chẳng qua là nam vực một xúc ảnh bọn họ đại biểu toàn bộ nam vực võ giả quần thể mặc dù nam vực võ giả tổng thể thực lực đang tăng lên nhưng là nam vực cũng không có thay đổi được không ổn định ngược lại kỳ thực càng thêm ổn định dù là có người nhiều chuyện mong muốn làm những gì cũng có người nhiều hơn có thể ngăn cản những chuyện tốt này người đến sau này sợ là nam b ự c rất nhiều thành huyện cũng không cần phái quân đội tới chú đóng mỗi tòa thành chỉ trăm họ liền đủ lý thừa trạch chỗ lo âu nam b ự c hỗn loạn thật ra là động vật biển triều hay hoặc giả là hải ngoại yêu tộc đánh tới không chỉ là đ ẳ n g cấp cao võ giả đang không ngừng đột phá có thể nói bây giờ nam b ự c là người trẻ tuổi liền có cơ hội đột phá đến ngưng huyết cảnh dù sao bọn họ có biện pháp từ đại cán nơi này học tập đến công pháp về phần lao nhân xác thực đã qua thời cơ tốt nhất theo những lao nhân này từ từ rời đi đại cán tu vi thấp nhất tương lai sợ là muốn cùng mức lương thấp nhất tiêu chuẩn vậy có cái hạt cối nam vực sẽ không còn xuất hiện liền thối thể cảnh đều không phải là người bình thường người người đều là ngưng huyết cảnh trở lên nếu là có thể làm được loại trình độ này toàn bộ nam vực phát triển tốc độ trở nên thật nhanh bởi vì một kẻ ngưng huyết cảnh võ giả hoàn toàn có thể coi như m ộ ư ờ i bình thường tráng đinh tới sử dụng đây cũng là vì sao lý thừa trạch có thể tại t h ỉ n h cán cung bên trong chỉ cần cung nữ mà không cần thái giám cho dù là cung nữ chỉ cần là ngưng huyết cảnh cũng có thể thân thể l ư c sống đều là giống nhau tương lai nam vực thậm chí có thể phát triển thành toàn dân giai bình chỉ cần lưu lại một phần nhỏ quân đội liền có thể bách hoa hoàng triều tiên bách hoa hoàng triều cùng toàn bộ trích tinh tông có thủ sâu như biển cho nên phong linh nguyện tam sư tỷ bội cũng đi tới tiền tuyến rút một tay ba người này ở dương trạch nhanh trong trưởng thành cũng sớm đã đột phá đến phản hư cảnh nhỏ tuổi nhất vân truy nguyện hay là nhanh nhất đột phá cái này cũng rất bình thường hoàng phủ hoàng chân từ rất sớm trước cũng đã nói vân truy nguyện ở nơi này trong ba người thiên phú là cao nhất ở nam vực hoàn cảnh đang tốt hơn Võ g i các,、so、các, các nàng cùng hoàng phụ hoàn chân cũng giống như thế hoàng phụ hoàn g chân thiên phú không thể nào so với các nàng trích lệch đột phá đến hợp đạo cảnh tốc độ đối với các nàng nhanh một mặt là hoàng phụ hoàn g chân tài nguyên không có nàng nhóm tốt mặt khác lúc ấy cũng không có hiện tại loại này hoàn cảnh hơn nữa hoàng phụ hoàn chân còn một mực bị người đuổi giết dưới tình huống này hoàng phủ hoàng t r â n vẫn là cái đó trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh võ giả, có thể thấy được này thiên phú chân chính ảnh hưởng các nàng tốc độ đột phá chính là hoàn cảnh dưới tình huống này thiên phú tốt hơn vân truy nguyện tu hành tốc độ dĩ nhiên là càng thêm nhanh có cái này ba cái hoàn toàn đồng ý bản thân ra lệ chỉ lâu đánh đó phản h ư cảnh vi duệ là phi thường thích các nàng dĩ nhiên vi duệ là đưa các nàng làm hậu bối để thưởng thức tự nhiên cũng liền hy vọng các nàng tốt hơn bởi vì trích tinh tông cùng bách hoa hoàng triều thù sâu như biển các nàng có chút do dự các nàng vị kia phản ộ i tông môn sư t h u c liêu t h tư đến bây giờ còn không có bắt các nàng tự mình đến đến tiền tuyến trừ b ả o t h ủ cũng là vì tìm được l i ê u tư tư nàng đã biến mất rất lâu rồi kỳ thực vi duệ đối với lần này có cái hoài nghi hắn hoài nghi kỳ thực l i ê u tư tư cũng sớm đã chết rồi rất có thể bị hoàng phủ ra hoặc là hạ ra bắt đi tu luyện tạ công dù sao l i ê u tư tư là một nhập đạo cảnh nữ tử lại là một phản bội tông môn tồn tại không thể nào ở bách hoa hoàng triều nơi đó có cao cỡ nào địa vị l i ê u tư tư lại bốc hơi khỏi nhân gian điều này làm cho vi duệ không thể không hoài nghi kỳ thực nàng đã bị bắt đi làm lô đình cũng sớm đã chết rồi dĩ nhiên chuyện này chẳng qua là vi duệ suy đoán vi duệ cũng cùng các nàng nói chính mình suy đoán hơn nữa nói lên đề nghị của mình ta là đề nghị các người đi t r ă m bảy mươi s á tần hi vi phong linh n g u y ệ t ba tỷ bội t r ư ơ n g 1276, t ầ n hi vi phong linh n g u y ệ t ba tỷ bội đ ô n g vực bách hoa tiệt tuyến vi duệ là tương đối đề nghị phong linh n g u y ệ t doãn minh n g u y ệ t cùng v â n truy n g u y ệ t tiến về bắc vực nghe vi duệ đề nghị sau phong linh n g u y ệ t tam sư tỷ bội quyết định tiến về bắc vực từ bắc b a n nguyên từ đại cán cùng bách hoa hoàng triều khai chiến bắt đầu doãn minh nguyện ba người vẫn tại tiệt t u y n ở vi duệ dưới trướng nghe lệnh cùng bách hoa hoàng triều giao chiến vẫn truy n g u y ệ t các nàng ở nơi này đoạn trong lúc cùng vi duệ tiếp xúc xuống cũng là hết sức kính trọng vi duệ tự nhiên sẽ nguyện ý nghe theo đề nghị của hắn bởi vì phong linh n g u y ệ t các nàng rõ ràng vi duệ đúng là đang vì bọn họ cân nhắc ba người này đều đã là phản h ư cảnh vi duệ ở rất nhiều nơi cũng là có thể cần dùng đến các nàng chủ yếu là phong linh n g u y ệ t ba người chỉ đâu đánh đó xưa nay sẽ không hỏi tới hoặc là nghi ngờ vi duệ quyết sách nhưng là vi duệ không hề đề nghị các nàng một mực ở lại tiền tuyến tính cách của bọn họ không hề thích hợp cũng không phải quân đội xuất thân không giống minh vân khê loại thứ này quân nhân xuất thân hoặc là vương tố tố có nhất định bắc kinh các nàng hay là thiên hướng về giang hồ còn nữa vi duệ cũng không hy vọng các nàng cố chấp với c ự u hận vi duệ cảm thấy các nàng là rất khó tìm thêm đến liêu tư tư một nhập đạo cảnh liêu tư tư trừ phi xa trốn hải ngoại không phải liền trước mắt loại này thế c ụ c thân ở bách hoa thành chuyên gia cùng tinh kha không thể nào không có phát hiện chủ yếu là phong linh n g u y ệ t mối thủ của các nàng hận nên là bách hoa hoàng thất cùng bách hoa hoàng triều quân đội quan hệ không lớn dĩ nhiên bách hoa hoàng triều lúc ấy xác thực phái g a tinh nhuệ nhất cấm quân tham dự vây giết trích tinh tông bây giờ muốn đánh tới bách hoa thành hay là phải cần một khoảng thời gian vi duệ đáp ứng các nàng đến lúc đó muốn giết tới bách hoa thành sẽ để cho người thông báo các nàng h o à n g phủ hoàn chân đã sớm nói cho vân truy nguyện các nàng hắn các nàng đã xuất sư không cần lại hỏi ý, ý kiến của nàng đừng xem các nàng cũng còn trẻ tuổi nhưng đều đã là phản h ư cảnh đ ặ t ở bên ngoài đều là một đời t ô n g sư cũng chính là bởi vì ở đại cán hoàn cảnh này lộ ra không tính rất thu hút trên thực tế người người thiên phú dị bẩm tâm tính của bọn họ cũng là vượt xa thường nhân mấu chốt nhất chính là giỏi về nghe đề nghị cho nên bọn họ quyết định tiến về bắc cực trước lúc rời đi phong linh n g u y ệ t nhất thể hướng về phía vi duệ thi lễ một cái vi duệ khoát tay một cái cười một tiếng không cần khách khí như vậy ta cũng không nhiều chiếu cố các ngươi vi duệ xác thực không có quan tâm các nàng chính là dựa theo tướng lãnh vi cách nhưng cái này đã không tệ vân truy n g u y ệ t cười một tiếng chính là bởi vì không có đặc thù chiếu cố mới càng nên nhiều cái này lễ các nàng không có nhận đến đặc thù chiếu cố mới sẽ không ở trong quân đội đưa tới cái gì bất mãn các nàng cũng không cần lo lắng người khác sẽ có hay không có bất mãn tần hy vi liền không có ở tiền tuyến nàng một mực ở lại nam vực phương bắc nàng xưa nay không muốn từ quân cũng không có gì thủ sâu như biện phải báo gần đây tần hi vi chính là có chút nhàm chán phương b á c quá bình tĩnh một chút vụ án cũng không có cũng không có ngựa phỉ bất quá lục phiến môn lão nhân cũng cùng nàng nói bình tĩnh một chút tốt vụ án gì cũng không có mới tốt vốn không dùng tuần ngai tần hi vi theo thường lệ tuần ngai sau trở lại lục phiến môn phủ nhà trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ trở lại lục phiến môn sau chạm mặt liền có người cấp tần hi vi đưa lên một phong thư phong thư này đến từ khiêm vu khiêm mời nàng đến thượng thư đài có chuyện quan trọng t ư lượng tần hi vi cùng vu khiêm gặp qua không ít mặt hai bên cũng tương đối quen thuộc vu khiêm cũng liền đi thẳng vào vấn đề đem lý thừa trạch muốn lời c h u y ể n đạt nói cho tần hi vi tần hi vi bắn ra khởi bộ bình thường đứng lên t a đi nơi này thật sự là quá nhàm chán vu khiêm vội vàng khuyến cáo đạo cái này nhưng có nhất định nguy hiểm đi sau an toàn là hơn đến bên k i a còn phải nghe vương để ti vậy tần hi vi dùng sức chút gật đầu ừ vu khiêm lại bổ sung một câu nếu là gặp nguy hiểm gì nhớ lớn tiếng kêu cứu hoặc dùng phong hỏa lệnh cầu viện tần hi vi thổi phù một tiếng bật cười với b ộ bắn ngài có chút giống cha ta vũ khiêm vớt d â u cười ha h à nói lao phu tuổi tác này làm ra ra ngươi cũng không có vấn đề gì vậy ta ra ra lại không đồng ý nhưng tần k h i ế u long đánh không lại ta cái này tần hi vi thật đúng là phản bác không được dù sao tần k h i ế u long cũng chính là đột phá đến nhập đạo cảnh mấy năm muốn cùng vũ khiêm so là không thể nào được rồi đi thu thập v ậ t đi giao tiếp một chút lục phiến môn sự vụ cũng có thể đi tần hi vi cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy đem lục phiến môn chuyện giao tiếp một chút liền có thể tiến về b ắ c vực nếu là bình thường tần hi vi còn cần hỏi một chút vũ văn thành đô bất quá nàng rất rõ ràng vũ văn thành đô đang bận hơn nữa chuyện này là lý thừa trạch cùng vương tố tố đề nghị lý thừa trạch cũng sẽ không hại nàng không cần cân nhắc nhiều như vậy tần hi vi trên lưng bản thân bọc nhỏ mang theo vũ văn thành đô đưa cho nàng c h í c nhận chữ vật lại trở về vu khiêm nơi này bởi vì nàng còn phải thông qua nơi này trận pháp tiến về bắc b ự c không phải lấy nàng ngũ khí chiều nguyên cảnh tu vi muốn thời gian rất lâu không nói trước khi đến bắc b ự c trên đường là rất có thể gặp phải nguy hiểm trường an nơi này cũng bố trí một cái trận pháp đang ở trường an đại sự đại thượng thư đại hậu viện đưa một tần hi vi đi qua vu khiêm bản thân như vậy đủ rồi thậm chí trận pháp bản thân tích góp linh lực như vậy đủ rồi vu khiêm tỏ ý tần hi vi đứng ở trung gian được rồi đứng trên không được nhắm mắt lại rất nhanh đã đến được rồi mặc dù tần hi vi bây giờ đã là hai mươi ba tuổi nhưng là có s í c h tử c h i tâm nàng vẫn duy trì một ít đồng chân cho nên vu khiêm luôn là không tự chủ coi nàng là làm hài tử nhịn làm thành cháu gái nhịn phải chú ý an toàn vu khiêm cuối cùng vẫn bổ sung một câu ừ thời điểm gật đầu tần hi vi còn cười hướng vu khiêm phất phất tay màu tím trận văn trận lóe tần hi vi cũng hóa thành ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ bên kia bắc phiêu tuyết thành vi vi có thể mở mắt còn chưa mở mắt tần hi vi nghe được chính là vô cùng quen thuộc một đạo giọng nữ thấy được trước mắt ba người thần hi vi rất là nhạy c ấ n truy n g u y ệ t tỷ tỷ đã lâu không gặp linh n g u y ệ t tỷ tỷ minh n g u y ệ t tỷ tỷ chào mọi người nha vân truy n g u y ệ t cười mở ra ngực của mình tới ô một vương tố tố thân là lục phiến môn đề tư một mực rất bận tạ linh l u ậ n phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh n g u y ệ t bể bộn nhiều việc tu hành cho tới nay đ ồ i tần hi vi cùng vương ẩm khê chơi người vân truy nguyện coi như là rất nhiều một hơn nữa cùng tần hi vi vương ẩm khê ở cùng một chỗ vậy có thể làm cho nàng quên được một ít phiến não c h u n g đụng được rất khoái trá cho nên vân truy n g u y ệ t cùng tần hi vi tình cảm rất không sai cùng tần hi vi ô m một hồi sau vân truy n g u y ệ t bất đắc gì nói ngươi làm sao mặc thành như vậy lại tới tần hi vi chỉ mặc một thân màu vàng nhạt váy dài còn có nàng màu nâu dày ống cao lại tới loại trang phục này ở nam vực một chút vấn đề không có nhưng nơi này là hàng năm gió tuyết cực bắc ban nguyên mười phần xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo mặt thành dạng này chính là thuần túy tới chịu rét a m Thánh Tổ chức Phản C phong linh n g u y ệ t do a n minh n g u y ệ t cùng vân truy n g u y ệ t so tần hi vi muốn trước hạn g đi tới nơi này hơn nữa vi duệ cùng các nàng nói qua tần hi vi cũng sẽ cùng nhau tới cho nên bọn họ liền quyết định trước tiên ở nơi này chờ đợi tần hi vi tần hi vi cùng vân truy n g u y ệ t vóc người sắp xỉ nàng một bên xuyên vân truy n g u y ệ t cho nàng quần áo mới vừa nói truy n g u y ệ t tỉ tỉ các ngươi đợi bao lâu không bao lâu nửa canh giờ không tới đi chúng ta đi tìm tố tố bọn họ hội họp trước biết tần hi vi cùng vân truy n g u y ệ t các nàng hôm nay muốn tới vương tố, tố cùng tạ linh l n chuẩn bị cho các nàng t i ệ p đón khách cũng là vì ở tiệc đón khách bên trên nói rõ với các nàng một cái cực bắc hầm bằng tình huống phía dưới để tránh các nàng gặp phải nguy hiểm gì thật đúng là có thể gặp nguy hiểm mộ phi yên thiếu chút nữa gặp phải nguy hiểm may mắn là mộ phi yên bản thân gặp biến không sợ hãi hiểm mà lại hiểm địa phản s á t ở nơi này trung châu bốn cực trong tán tu phản hư cảnh ít lại càng ít nhưng vẫn là có mấy cái như vậy giống như đã từng mặc kiếm tiền tô vũ mặc bất quá bây giờ tô vũ mặc không phải tán tu hắn đã là đại cán người ở trung châu tiền tuyến rút một tay lần này nghe tin chạy tới chính là một vị khắc tương đối nổi danh nữ từ tán tu phản hư cảnh kim đao cái tên này tương đối đất nhưng là nàng cũng không có đ ổ i lý kim liên xuất thân tương đối thấp vì đi tới hôm nay bước này có thể nói là bỏ trườn lan lộn khổ gì đều nhận được dĩ nhiên ở nơi này trong đó nàng cũng gia nhập không ít môn phái chẳng qua là những môn phái này cuối cùng cũng tiêu diệt sau đó nàng chính là một thân một mình cũng coi là một vị tương đối lao bại còn có tên tà tu theo lý mà nói lấy lý kim liên tu vi là không thể nào như vậy mà đơn giản liền bị t ù y khí ăn mòn nhưng tình huống hiện thật chính là lý kim liên đúng là bị t ù y khí nhập thể sau đó nội điên may là lý kim liên ngay từ đầu đang ở nội điên Thấy mộ phi yên sẽ phải chém điều này cũng làm cho mộ phi yên có cơ hội ứng đối lý kim liên kinh nghiệm thực chiến ở sang mộ phi yên trên lại bị tùy khí nhập thể sau tu vi của nàng tạm bọn cái này liền để cho mộ phi yên lâm vào hạ phong nhưng mộ phi yên thân là yên vũ lâu lâu chủ làm sao có thể không có một ít s i ê u tầm lý thừa trạch cung cấp nàng không ít thiết thân nhân giáp tham dò hầm băng dùng nhẹ nhàng chiến giáp những thứ này đều trở thành mộ phi yên dựa vào trọng yếu nhất chính là mộ phi yên còn có một kẻ tuyệt thế thần binh cú mang đây là nàng tại vạn kiếm các bên trong phi tiên kiếm các sở được đến có tuyệt thế thần binh lại phối hợp tu vi của nàng liền có thể đột phá bị túy khí nhập thể sau xem ra xương thép gân đồng lý kim liên phòng ngự đọc lý kim liên xuất thân đi tới hôm nay tu hành không dễ mộ phi yên là không có tính toán g i ế t chết nàng nhưng là thật sự là quá muộn cho dù là lý bạch vương tố tố cùng tiền tâm đại sư cũng không có bất kỳ biện pháp nào nàng bị túy khí ảnh hưởng quá sâu nếu là bị túy khí ảnh hưởng ánh mắt sẽ có một ít đỏ thám lại xem ra sát khí mười phần nặng loại này còn có được cứu nhưng là lý kim liên đã là cái loại đó mất đi lý trí dù là tịnh hóa túy khí sau nàng cũng là người chết lý kim liên bị t ú y khí càng có nhuộm nhiều điểm đáng ngờ vương tố tố bọn họ trở lại cực bắc phiêu tuyết thành một mặt là cấp vân truy nguyện các nàng đó non rõ ở tuyết phản chiếu đến hầm băng hạ cựu thiên thần n ữ truyền thừa sau này vương tố tố các nàng nguyên bản cũng cho là không có quá lớn nguy hiểm hơi có chút b u n g lòng cảnh giác nhưng là trải qua lý kim liên chuyện này lý b ạ c h bọn họ lần nữa cảnh giác dựa theo tình huống trước tu vi đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh t ú y khí mong muốn vào cơ thể sẽ không có dễ dàng như vậy hơn nữa p ậ t trải qua cùng đạo kinh là ở một mức độ nào đó có thể chống đỡ t u khí ở thăm dò thời điểm đọc liến có thể thậm chí chỉ cần một thân chính khí cũng là có thể giống như triệu vân tạ linh luận cùng vương tố tố liền có thể làm được như người ta thường nói quân tử giữ mình tự dưỡng hạo nhiên chính khí về phần tần hi vi nàng thế nhưng là có s í c h tử c h i tâm người bách t á bất sâm yêu t ạ không g ầ n bọn họ đều có thể làm đến dù chăm t ạ khó thích cũng cho nên vương tố tố mới đề nghị tần hi vi cùng vân truy nguyện các nàng tới bất quá vương tố tố không nghĩ tới nàng mới vừa nói lên đề nghị như vậy sau đó không lâu liền phát sinh lý kim liên bị túy khí nhập thể chuyện này phong linh nguyện vớt cầm nói được rồi chúng ta đi trước tìm tố tố cùng linh ẩn các nàng hội hợp đi phong linh nguyện cùng d o ă n minh nguyện n i ê n k ỷ cũng so tạ linh ẩn hơi lớn một ít tự nhiên cũng so vương tố tố lớn không tính tần hy vi nơi này nhỏ một chút cũng chính là vân truy nguyện cùng mộ phi yên đạm đại hạm chỉ trí không ở tu vi bên trên nàng càng thích kinh doanh chu tức chân bảo các cung thương vũ giống như vậy mặc dù cũng tu hành nàng bây giờ đem nhiều hơn tinh lực đều đặt ở kịch bản cùng âm nhạc sự nghiệp bên trên nếu là ở trước hoàn cảnh như vậy đạm đại hạm chỉ cùng mộ phi yên liền không thể không đưa bọn họ trọng tâm đều đặt ở trên tu hành nhưng là nam vực hoàn cảnh bây giờ đã phát sinh biến hóa không hề lại là tuyệt đối lấy võ vi tôn cho nên cung thương vũ cùng đạm đài hạm chỉ cũng không cần như vậy chú trọng tu vi dù là chậm một chút các nàng cũng là tiếp nhận nói là một trận tiệc đón khách trên thực tế còn có hai đại đạo môn hai đại phật môn người cùng với trần thanh y t hai ì h vị đệ tử về phần hang động cửa động vẫn có vân long kỵ canh giữ bây giờ người tới đã rất ít đi dù sao cực bắc băng nguyên phía dưới hang động bị phát hiện chuyện này đều đi qua qua một năm nơi này có đại cán hai đại đạo môn tam đại phật môn người ra trận nói trắng ra cơ duyên sớm đã bị chia cắt mong muốn tiến về cực bắc băng nguyên võ giả đều sẽ như thế nghĩ cũng chính là một ít có thể sẽ tới thử vận khí một chút giống như lý kim liên chính là một người trong đó dù sao nàng là phản h ữ cảnh thấy được trung châu bốn vực bây giờ đột phá đến hợp đạo cảnh người nhiều như vậy nàng cũng sẽ có ý tưởng nhưng người nào có thể nghĩ đến lý kim liên sẽ bị tùy khí nhập thể nếu như không phải chuyện này cứ như vậy phát sinh ở bọn họ trước mắt bọn họ đến bây giờ cũng không biết chuyện này vân truy n g u y ệ t cùng tần hy vi các nàng coi như là sợ đến không ít người đều ở đây cực bắc băng nguyên hầm băng hạ mong muốn chạy về cực bắc phiêu tuyết thành hay là cần thời gian nhất định vương tố tố cùng triệu vân lý b ạ c h đám người lúc này tụ trùng một chỗ đang suy tư tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy vân truy n g u y ệ t các nàng ở hiệu đại khái tình huống sau này giống vậy trở thành suy tư người đại quân một viên tần hi vi thời là nằm ở trên bàn ăn cái gì tuyết trắng bắt c h u y ệ n lên tuyết trắng cũng là trong này người tham dự mặc dù nàng cùng lý b ạ c h chạy tới thời điểm chuyện cơ bản đã kết thúc nhưng là tuyết trắng rất đúng bắc băng nguyên hạ hầm băng hay là hiệu rất rõ ở tần hi vi không ngừng lấy ra thức ăn băng giới tuyết trắng vừa ăn một bên nói rõ với tần hi vi tình huống tam thánh hoàng triệu tiền tuyến mặc dù tam thánh hoàng triều chọn lựa co lại bên chính sách vung tha cho phần lớn địa khu nhưng phòng ngự hiệu quả vẫn không tốt nhưng là bây giờ thì khác có trang bị mới tam thánh hoàng triều ở sẵn sàng ra trận quyết định tổ chức một thứ phản công chương một n trăm bảy m ư t h ế công chuyển đổi chương 1278, t h ế công chuyển đổi tam thánh hoàng triều đã từng hay là tổ chức qua một thứ phản t h á o coi như là bị đại cán quân đội truy kích hoàn toàn bất đắc dĩ làm ra phản t h á o nhưng là lần này phản t h á o trực tiếp để cho tam thánh hoàng triều quân đội tổn thất nặng nề hao tổn m ư i mấy vị tướng lãnh trong đó bao gồm từ nam vực thác t ư ơ n g hoàng triều tới quý viêm tùng quân ư huyền sách từ tam thánh hoàng triệu tiền tuyến bị thua lúc liền chọn lựa nhiều loại sách lược trong đó có một loại là tham khảo bách hoa hoàng triệu tiền tuyến phòng ngự chế tạo kim loại phòng ngự t i ê n xa dù n g loại kim loại này phòng ngự chiến xa để ngăn cản thần uy tướng quân tháo n ê n thử cùng đại cán ở chính diện giao chiến tam thánh hoàng t r i ề u nhóm đầu tiên phòng ngự chiến xa bọc thép đã chế tạo gấp gáp đi ra hơn nữa vận chuyển về tiền tuyến kỳ thực không thể xưng là chiến xa bởi vì không giống chiến xa phía trên là mui trần xe bọc thép phía trên là toàn bao trùm c h ì n h c h ấ t chiến xa bọc thép có thể nói chính là cực lớn khiên kim loại chỉ có phía sau là không có phòng ngự đây là để cho binh lính đi vào thúc đẩy đồng thời cũng là vì chống đỡ đại cán dùng hòa công không phải toàn bao bọc kim loại chiến xa giống như là cả một cái lò luận đan có thể đem bên trong tam thánh hoàng triều quân đội cấp luyện phía trước có lưu một cái khe hở có thể dùng để nhìn tầm mắt nhưng tên là khẳng định bắn không tiến vào tam thánh hoàng triều ở thiết kế chế tạo lúc hay là trải qua một hệ liệt khảo nghiệm vấn đề duy nhất chính là bọn họ không có khảo nghiệm qua rốt cuộc có thể hay không ngăn cản thần vi tướng quân tháo dù sao bọn họ không có nhưng là loại này tấm t h u ẫ n chiến xa đã có thể ngăn cản vũ khí triều nguyên cảnh một kích toàn lực hay là rất đáng giá phải tin tưởng bọn họ ngay từ đầu không hề hiểu thần vi tướng quân tháo sau đó giao thủ va chạm qua mấy lần sau này tam thánh hoàng triều quân đội tướng lãnh vẫn có phát hiện thân uy tướng quân pháo không thể nói uy lực đặc biệt mạnh mạnh liền mạnh ở có thể tạo thành hai đoạn tổn thương pháo đạn rơi xuống đất nổ tung trong nháy mắt là lần đầu tiên nổ tung m ạ n h bụng tạo thành bắn tung tóe tổn thương là lần thứ hai thật muốn nói những tổn thương này có thể vượt qua ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh uy lực cũng không nhất định cho nên bọn họ vẫn có nhất định lòng tin nhưng bất kể có thể còn là không thể tam thánh hoàng triều đã đến phải thử một thứ trình độ không phải như vậy c ó đầu rút cổ đi xuống tam thánh hoàng triều quân đội sớm muộn sẽ bị đánh không có lòng tin đến lúc đó khá hơn nữa vũ khí cùng khôi giáp cũng không có cách nào xoay người Tam thánh hoàng triều vì lần này tổ chức phản công làm rất nhiều chuẩn bị trừ kim loại trên xa còn có đặc biệt trang bị khôi giáp đặc biệt tổ chức một chi dùng để giáp l á cả trọng trang bộ binh để ứng đối đại cán trọng kỵ binh cùng quân đội đại cán ở trung châu bên này trên chiến trường chỉ có một chi trọng trang kỵ binh đó chính là nhạc phi xuất lĩnh bối ngôi quân tam thánh hoàng triều đã từng cũng giúp quý trường ca đám người tổ chức qua một chi trọng kỵ binh chi này trọng kỵ binh ở kế cường ca đám người dưới sự dẫn dắt sở hướng phi mỹ trợ giút tam thánh hoàng triều khai cương thác thổ nhưng gặp phải bối ngôi quân liền xem như gặp phải tay k ó chơi chi này từ nhạc phi chỉ huy. nhạc vân cùng lưu cao xuất lĩnh bối ngôi quân cấp tam thánh hoàng triều trọng kỵ binh tấn công trực diện mặc dù tam thánh hoàng triều trọng kỵ binh không c o toàn quân bị diệt nhưng cũng tổn thất nặng nề cho nên tam thánh hoàng triều bên kia trừ hết sức kiên kỵ thần uy tướng quân pháo cũng rất là kiên kỵ nhạc phi chi này bối ngôi quân giống vậy còn có thiết kế quan g nguyên lương trận mười một người tiểu đội tạo thành nguyên lương trận tại chiến trường bị thần uy tướng quân pháo cắt ra sau này gần như là vô địch tam thánh hoàng triều không nghĩ tới phá giải huyền lương trận biện pháp nhưng cũng có đơn giản biện pháp đánh không lại liền gia nhập cùng đại cán quân đội giao chiến xuống. bọn họ hay là t h a m dò thích ra quân viên lương trận trang bị định dạng sói trồi cỏ trường thương tấm t h u ẫ n thiên phong hậu cần mặc dù tam thánh hoàng triều không có cách nào hoàn toàn phục khắc tới nhưng là tạo thành s ắ p xỉ trận hình vẫn là có thể ngay từ đầu giao chiến trận hình hay là dựa theo dĩ vân tới tam thánh hoàng triều quân đội tướng lãnh suy nghĩ là dùng chiến xa bọc thép đẩy tới cùng đại cán chính diện giao phong sau này cuối cùng mới là quy mô nhỏ tác chiến tam thánh hoàng triều bên này người nhiều hơn bọn họ đem viên lương trận mười một người mở rộng đến mười lăm người kỳ thực bọn họ không có lĩnh mộ được viên lương trận tinh túy là cái gì không hề là ở nhân số nhiều ít huê n lương trận tinh túy là tại trang bị tốt đẹp dưới tình huống quân lương cấp đủ thưởng phạt phân minh một người tử vong toàn đội chịu phạt nếu là đội trưởng tử vong thì cần tiếp nhận nghiêm trọng hơn trừng phạt điều này làm cho huê n lương trận tất cả mọi người đều phải chặt chẽ phối hợp lại hơn nữa tin tưởng mình đồng đội tin tưởng đội trưởng mà những thứ này tam thánh hoàng triều quân đội tướng lãnh phải không biết bọn họ chỉ cho là là huê n lương trận trận hình cùng vũ khí trang bị nhạc phi cùng thiết k quan cảng thiên hướng về trận địa sau khi rơi xuống đất chỉ huy tác chiến mà hoắc khứ bệnh cùng vệ thanh thời là đem tiến công chấp đoán phát huy đến mức tật cùng bọn họ không riêng sẽ tiến công chấp đoán nhưng là tiến công chấp đoán đang đối mặt tam thánh hoàng t r i ề u thời điểm vẫn có không sai hiệu quả tục ngữ nói một khi tươi ăn khắp trời chỉ cần có thể thắng được thắng lợi cho dù là một mực dùng cùng một loại lối đánh cũng là không có quan hệ vệ thanh vốn là am hiểu tiến công chấp đoán mà hắn dưới quyền lại có giỏi về buôn tập bạch mạ nghĩa tổng c ù n g hộ báo kỵ cho nên vệ thanh trực tiếp đem tiến công chấp đoán phát huy đến cử hạ vệ thanh mang theo quân đội ở chính diện đánh nghi binh mà thôi hạ hầu đôn hạ hầu viên cầm đầu tào ngụy tám hộ cưỡi còn có công tôn toàn thời là mang theo kỵ binh phát động tiến công chấp tam thánh hoàng t r i ề u nhiều bình nguyên có thể đánh địa phương có rất nhiều loại tốc độ này n h a n h kỵ b i n h c à n g có thể phát huy ra lực cơ động ở hồ báo kỵ cùng bạch mã nghĩa t ò n g trước khi tới tam thánh hoàng t r i ề u quân đội căn bản liền biết trước không tới bọn họ sẽ đi kia hơn nữa vệ thanh lại có thể thông qua phong hỏa lệnh tầm xa báo cho hạ h ầ u đôn công tôn toàn bọn họ địch quân động tĩnh thông qua hai bên truyền lại tin tức tốc độ chính lệnh thông qua hai bên tốc độ của kỵ binh chính lệnh dù là tam thánh hoàng t r i ề u một mực biết vệ thanh đang ở trước địa chiến nhưng là bọn họ chính là phòng không được vệ thanh lối đánh liền vô cùng đơn giản ta ở chính diện đúng là đánh nghi binh liền dựa vào tàu ngụy tám hồ cơi ư đi c h ư c đ i ệ n chiến nhưng nếu là tam thánh hoàng t r i ề u tướng lãnh đem phần lớn binh lực vùi đầu vào phía sau phòng ngừa bọn họ đường vòng đánh út kia vệ thanh lập tức liền thay đổi lối đánh tại chỗ cũng không trang cái gì đánh nghi binh đánh mạnh cái này đồng dạng là bởi vì tin tức truyền lại t r ê n lệch một mặt là l i ệ t hỏa ứng có thể trên không trung đạt được tin tức mặt khác hạ hầu bên bọn họ cũng có thể dùng phong hỏa lệnh hướng vệ thanh truyền lại tin tức vệ thanh liền dựa vào như vậy một tay ngay mặt cùng phía sau thế công chuyển đổi để cho tam thánh hoàng triều, quân đội mệt mỏi, cấp tam thánh hoàng triều tạo thành phi thường lớn có nhiễu mà trong quá trình này vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh xuất lĩnh quân đội liền nhanh chóng công thành vật đất chương một n n i t r ư ơ i chín như đ ổ phản công chương 1279, n hai t đ ổ phản công không chỉ là mặt tây trên chiến trường nhạc phi thích kế quang vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh cấp đến tam thánh hoàng t r i ề u quân đội áp lực từ lớn ở dưới quyền bọn họ trần khánh chi nô giới hàng kỹ mấy người cũng cấp không nhỏ áp lực phía nam trên chiến trường mặc dù vương trung tự cùng quách tử nghi tạm thời ở hậu phương d i ệ n thánh cùng thanh ngọc vương t r i ề u các nơi giới tiến hành củng cố cùng khôi phục nhưng là ngay mặt vẫn co d ư tố ban t i ệ u triệu xung q u c h à n cầm hổ xử bạt thuế hạ được bật đánh mạnh giống như tông trạch đ ị c h thanh phan mỹ dương nghiệp đều ở đây phía nam ngay mặt trên chiến trường bắc phạt mặt đông thì có bùi hành kiệm lý thịnh lý quang bật phối hợp hoàng phụ tùng la ngọc khương duy la thành đây vẫn chỉ là từ anh hồn tháp trong nhập thế các tướng lĩnh đại cán còn có rất nhiều học tập kỷ hiệu sách mới cùng luyện binh thực kỷ quân đội tướng lãnh những thứ này đều là bản thân bồi dưỡng đứng lên bây giờ ở đại cán trong quân không có thông qua binh thư thì là không thể nào lên làm tướng lãnh mà tam thánh hoàng triều tướng lãnh vẫn là lấy tu vi làm đầu dĩ nhiên cho dù dưới tình huống này tướng lãnh của bọn họ thực lực cũng không sánh bằng đại cán đại cán tướng lãnh ở thực lực cùng trên sự chỉ huy cũng đối tam thánh hoàng triều quân đội tướng lãnh tạo thành n g h i n ép hơn nữa lần trước phản t h á o tam thánh hoàng triều quân đội tướng lãnh tổn thất nặng nề điều này sẽ đưa đến tam thánh hoàng triều bây giờ xuất hiện tướng lãnh chưa đủ tình huống cho nên mới xuất hiện quý trưởng ca mặc dù người bị thương nặng nhưng vẫn mong muốn tham dự lần này chiến tranh tình huống dĩ nhiên đây cũng là bởi vì quý trưởng ca cho là mình quy túc đang ở trên chiến trường h ắ n cũng không tính sống bật vỡ tiếp quý trưởng ca là đã từng thác thương hoàng triều ngũ đại thiết kỷ đứng đầu tranh thiên kỷ thống linh tối cao、nhất. hắn có sự kiêu ngạo của mình tam thánh hoàng triều bên kia đang nhanh chóng địa điều động quân đội thua chiên gõ g chống chuẩn bị phản công đại cán chuyện tam thánh hoàng triều bên kia sớm đã bị đại cán mật thám thấm vào bất quá tam thánh hoàng triều lần này mức độ bảo mật cực kỳ nghiêm khắc bao gồm chiến xa chế tạo chuyển vận ở mỗi một cái giai đoạn t r o n g cũng cực kỳ nghiêm khắc bởi vì tam thánh hoàng triều hết sức rõ ràng đại cán bên này tin tức lấy được năng lực cho nên cho dù nhạc phi thiết kế quang bọn họ rất rõ ràng tam thánh hoàng triều quân đội nhất định tại bí mật chủ mưu chút gì nhưng tình huống cụ thể liền không có bi nhạc phi bọn họ không sợ tam thánh hoàng triều cùng bọn họ giao chiến chỉ sợ tam thánh hoàng triều một mực co đầu rút cổ không ra tam thánh hoàng triều cũng không phải nơi nào đều là nhiều bình nguyên tự nhiên cũng sẽ có thiên hiểm so sánh cùng tam thánh hoàng triều đánh công phòng chiến nhạc phi bọn họ càng hy vọng có thể cùng tam thánh hoàng triều quân đội đánh giá chiến chính diện giao phong tam thánh hoàng triều tiền tuyến phòng ngự là nguyên bản liền chuẩn bị tốt hành hương thành xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không biết cho dù biết cũng không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục cùng đại cán quân đội giao chiến hành hương thành có chút áp suất thấp bởi vì tam thánh hoàng triều định hại thần trăm quân chín nghị bị thương cũng không thiếu người xa xa nhìn thấy khương tử nha trực tiếp giết chết khương huyền mũ trọng thương quân chính nghĩ đây đối với hành hương thành văn võ quản biền còn có tâm hướng tam thánh hoàng triều trăm họ đều là phi thường trọng đại đa kích toàn bộ hành hương thành vẫn tương đối nghiêng về tam thánh hoàng triều bọn họ phi thường không hy vọng tam thánh hoàng triều thua vô luận là thế g i a hay là trăm họ đều là như vậy bởi vì bọn họ đã làm rất lâu tam thánh hoàng triều trăm họ hơn nữa quân huyền sách cùng với trước một đời tam thánh đế đô chưa tính là bạo quân nhiều nhất chính là quân huyền sách có chút bất kể quốc lực địa đối ngoại quất trường nhưng quân huyền sách có lấy được c ế n quả nguyên bản tam thánh hoàng triều chăm họ đối với mình cái thân phận này vẫn tương đối hài lòng bọn họ phi thường kiêu ngạo nhưng là bây giờ liền kiêu ngạo không đứng lên dù sao tam thánh hoàng triều bị người đánh m ẹ p không chỉ là tiền tuyến bị người đánh m ẹ p còn bị người trực tiếp đánh tới kinh đô để đến, đến rồi còn trọng thương quân c h í nghĩ n giết chết hương huyền vũ may là quân c h í nghĩ n mặc dù trọng thương nhưng còn không đến mức đến hôn mê mức không phải hành hương thành đã sớm thiên hạ đại loạn có thể liền quân huyền sách đều muốn không có điểm t ư ợ n g quân huyền sách cảm thấy tam thánh hoàng triều có thể nhất thống trung châu bất luận tam thánh hoàng triều quân đội gặp gỡ như chính là quân chín nghĩ tồn tại chỉ cần quân chín nghĩ ở quân huyền sách cũng sẽ không cảm thấy trời sập cái này ngày thiếu chút nữa l i ề n sụp quân chín nghĩ trên người chiến giáp thay thế quân chín nghĩ chịu đựng đánh thần tiên trọng kích nếu như không phải bộ chiến giáp này quân chín nghĩ kết quả không thể so với khương huyền vũ tốt hơn chỗ nào cũng may mặc dù quân chín nghĩ trọng thương khương huyền vũ cùng doanh thịnh bỏ mình cung p h ụ cùng cấm quân cũng tử thương thảm trọng nhưng tam thánh hoàng c h i ề u hay là nên đón viện quân của mình đ ế từ huyền không sơn tiên môn đậu cô nhai cứu trợ đối với lần này đậu cô nhai làm ở mức từ phía trên cửa võ giả trở lại h u y ề n không sơn báo cáo đại cán võ tướng đánh chặn đường doanh thịnh đến độc cô nhai mang theo thiên môn người xuống núi toàn bộ quá trình đã phi thường nhanh chóng toàn bộ thiên môn độc cô nhai chính là nói một không hai ở độc cô nhai nói phải dẫn thiên môn thần tướng tiến về hành hương thành sau tất cả mọi người liền nhanh chóng trực tiếp lập tức chạy tới hành hương thành thiên môn nên nuôi cổ phương thức bồi dưỡng võ giả toàn bộ thiên môn yếu nhất võ giả đều là thiên nhân hợp nhất cảnh hơn nữa độc cô n a i phải không đám người có thể theo kịp hay cùng theo không kịp liền phía sau lại một mình tới triều thánh thành không nghi ngờ chút nào có thể theo kịp độc cô nhai tốc độ người căn bản không nhiều cũng chính là thiên môn chín đại thần tướng nói cách khác độc cô nhai đã dùng tốc độ nhanh nhất mang theo thiên môn thần tướng chạy tới hành hương thành nhưng khiến độc cô nhai không nghĩ tới chính là hán cuối cùng vẫn đã tới c h ậ m một bước càng nghiêm cẩn một chút nói không chỉ một bước dù sao khương tử nha đều đã mang theo hạng vũ bọn họ rời đi cùng lúc đó hạng vũ cùng khương tử nha bọn họ cũng trở về đến trung châu tiền tuyến chuẩn bị gia nhập chiến trường vốn là bọn họ có ít người là ở đông được trên chiến trường nhưng nếu đi tới trung châu liền không có cần thiết đặc biệt đi về liên điển vi cùng hứa trừ hai cái này lý thừa trạch cận vệ cũng không có tính toán trở về nữa lý thừa trạch để bọn họ tiếp tục nghe theo khương tử nha ra lệnh hạng vũ lý nguyên bá đùi nguyên khánh cao sủng đám người đến đối với nhạc phi bọn họ như có thần trợ ở tướng lanh vốn là đối tam thánh hoàng triều có ưu thế dưới tình huống hơn nữa hạng vũ cùng lý nguyên bá bọn họ cho dù là tam thánh hoàng triều lại đang chuẩn bị bí mật gì vũ khí nhạc phi bọn họ cũng không thèm để ý có hạng vũ cùng lý nguyên bá bọn họ gia nhập có thể nói là không biết nên tại sao thua bách hoa thành cùng có chút mây đen đũ m sau nên đón h i ệ n quân hành hương thành bất đồng bách hoa thành không khí coi như không tệ ở hạ vân h ổ cùng hạ trường a n mấy người tới một trận hoàng đệ đổi hoàng đế sau này bách hoa thành lại nên đón bản thân hạ trường xuyên bách hoa hoàng t r i ề u chứng minh hoàng đế hạ trường xuyên cũng không có bị bắt hạ trường an lợi dụng ảnh vệ ở bách hoa hoàng t r i ề u cương vực bên trong phân tán tin tức này không riêng sĩ khí cùng lòng quân không có tan giã còn mượn cơ hội này lên lại không ít từ phương bắc gom góp lương thảo cũng bắt đầu hướng đạo thứ ba phòng tuyến chuyển vận thế phải đem đại cán quân đội ngăn lại chương một nghìn hai trăm tám mươi đối sách đại quang minh tự đám người rời đi chương một nghìn hai trăm tám mươi đối sách đại quang minh tự đám người rời đi bắc cực cực bắc phiêu tuyết thành ở bách hoa hoàng triều chuẩn bị thủ vững tam thánh hoàng triều mưu đ ổ phản công lúc cực bắc phiêu tuyết thành cũng ở đây tiến hành một thứ nhiều mặt hội nghị ở tuyết phản chiếu đến cựu thiên thần nữ truyền thừa sau này vương tố tố cùng tạ linh ẩ n bọn họ còn tưởng rằng hầm băng đã rất an toàn nhưng là lý kim liên chuyện nói cho bọn họ biết sự thật cũng không phải là như vậy lý kim liên nổi điên chuyện có không ít người thấy được dù sao nàng lúc ấy cùng mộ phi yên đánh động tỉnh rất lớn lúc ấy không ít người cũng đến chỉ là không có ra tay đang nhìn mộ phi yên cùng lý kim liên giao thủ mặc dù lý kim liên bị t u y khí cảm nhộn sau có một thân xương thép gân đồng nhưng vẫn là không có cách nào ngăn cản mộ phi yên thần bình cú mang cuối cùng bị chấn áp mộ phi yên m u ố n là không muốn giết lý kim liên lý kim liên là bị t u y khí ăn mòn cũng không phải là cố ý muốn giết nàng có thể cứu nhất định phải cứu thiên tâm đại sư lý bạch vương tố tố cũng đ ế m thử đối với nàng tiến hành tịnh hóa nhưng cuối cùng đều không thể thành công lý bạch đối lý kim liên trạng thái làm ra phán đoán cho dù là tịnh hóa trong cơ thể nàng vị khí cũng không có cách nào cứu vớt nàng cuối cùng bọn họ cấp lý kim liên một thông thái chuyện này tại chỗ thiền tâm đại sư bọn người biết nhưng trương tùng linh vẫn truy n g u y ệ t các nàng không phải rất hiểu vì chính là để bọn họ ở sau đó thăm dò trong muốn càng thêm cẩn thận hơn nữa muốn lưu ý có chỗ kỳ quái gì hơn nữa cùng tiết chiếu sau khi thương nghị vương tố tố bọn họ quyết định đem cực bắc băng nguyên phía dưới chấn áp viên chuyện nói cho thiền tâm đại sư bọn họ phía dưới chấn áp viên chuyện này có trình độ nhất định để cho thiền tâm đại sư bọn họ cảm thấy kinh ngạc bọn họ xác thực đoán được nơi này có thể chấn áp ma thần dòng máu hoặc là có không bị phát hiện ma thần dòng máu thân thể không phải nơi này tùy khí không thể nào bã đạo như vậy nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là nơi này chấn áp tồn tại lại như thế khủng bố là ma thần dòng máu trong cường đại nhất thượng cổ hưng thần uyên một điểm này là thật là vượt q u á tưởng tượng thiên tâm đại sư bọn họ ngược lại không có đi xoắn suýt vương tố tố các nàng là từ nơi nào biết được tin tức này khẩn yếu nhất chính là bảo vệ tốt hợp băng hơn nữa không thể để cho chuyện này t r u y ề n bá ra ngoài có thể xuất hiện ở t r à n g n à y hội nghị đều là hai đại đạo môn phật môn cao tầng chỉ cần bọn họ giữ kín như bưng là được rồi ngay sau đó trọng điểm chính là lý kim liên bị t h y khí cảm nhộn chuyện, chuyện này sự quan trọng đại trên một điểm này tiếp nhận cựu thiên thần nữ truyền thừa tuyết chiếu có phi thường cao quyền phát ngôn tuyết chiếu suy đoán đạo lý kim liên rất có thể là trực tiếp tiếp xúc được t ù y khí uyên hùng mạnh nhất phương tiện là ở nó có thể bằng vào t ù y khí khống chế ma thần dòng máu yêu tộc cùng nhân tộc uyên t ù y khí mười phần bá đạo nếu không phải uyên bị trấn áp người nơi này có thể thoát khỏi người ít vô cùng uyên mười phần am hiểu thông qua t ù y khí biết được sinh linh trí nhớ thông qua nhược điểm của bọn họ ảnh hưởng tâm thần của bọn họ tiến tới khống chế bọn họ trong lòng người luôn là có như vậy một tia h ám không thể nào ai cũng là quan minh không tí vết chỉ nói là tâm cảnh có bao nhiều kiên định Tâm cảnh n h k ô ở thời kỳ viết cổ uyên bằng vào tuy khí khống chế phi thường khổng lồ một tri quân đoàn cùng tiến giới linh giới đối kháng ở uyên chi này tuy khí trong quân đoàn siêu thoát ba cảnh đều là rất bình thường tồn tại ở cuối cùng quyết chiến lúc cựu thiên thần nữ lấy tự thân sinh mạng làm đại giá c h ấ n áp viên cùng với nó khống chế rất nhiều tùy khí quân đoàn trên thực tế tại cựu thiên thần nữ c h ấ n áp viên lúc là đồng thời c h ấ n áp phi thường khổng lồ một chi quân đoàn nhưng cuối cùng chỉ còn giữ lại một phần nhỏ ma thần dòng máu cái khác đều đã biến mất trực tiếp hóa thành phân vụ hóa thành băng nguyên một bộ phận chính là bọn họ ở cực bắc băng nguyên phía dưới trong hầm băng phát hiện ma thần dòng máu thân thể tuyết chiếu cũng không có trực tiếp thấy lý kim liên ở nàng biết chuyện này thời điểm lý kim liên đã bị giết vất quá bằng vào vương tô mộ phi yên sự miêu tả của bọn họ tuyết chiếu liền có thể làm ra một ít p h ả n đoán giao chiến rất đúng bắc băng nguyên tạo thành phá hư để cho cực bắc băng nguyên xuất hiện một chút cái khe mà huyên chính là thông qua những thứ này cái khe đem bản thân tùy khí truyền bá đi ra ảnh hưởng yêu thú cùng nhân tộc liên quan tới một điểm này kỳ thực bọn họ đã sớm phát hiện nhưng là trước chưa bao giờ phát sinh qua phản hư cảnh võ giả sẽ bị ảnh hưởng tình huống đây mới là bọn họ khẩn trương như vậy nguyên nhân bọn họ không thể nào vĩnh viễn đợi ở cực bắc băng nguyên nhưng cái này hầm băng chính là tồn tại ở chỗ này mặc dù bọn họ có thể tu bổ những thứ này cái khe nhưng là bọn họ không thể nào làm được cùng cựu thiên thần nữ vậy chuyện trước mắt chỉ có thể trị phân n g ọ n không có cách nào trị gốc mặc dù chỉ có thể trị phân n g ọ n nhưng là nên làm vẫn là phải làm bọn họ sau đó tiến vào cực bắc băng nguyên thì không phải là vì tìm cơ d u y ê n gì mà là đối một ít cái khe tiến hành t u b ổ nhất là trước cái loại đó hung thú tụ tập địa phương cũng trong quá trình này đem cực bắc băng nguyên hầm băng phía dưới hung thú khác cấp giết chết làm xong trở lên cái này hai bước bọn họ sẽ phải rời khỏi hầm băng sau đó đem hầm băng lần nữa phong ấn đem hầm băng lần nữa phong ấn chuyện này liền giao cho viên thiên cương cùng tuyết chiếu tới làm bọn họ định dùng cựu thiên thần nữ tự nghĩ ra trận pháp tới rất đúng bắc băng nguyên năm đầu lối đi tiến hành phong ấ n ở nơi này sau đang ở cực bắc phiêu tuyết thành lưu lại một ít người làm giám đốc một khi cực bắc băng nguyên có cái gì d ị động cũng có thể kịp thời biết t h i ề n tâm đại sư trương tùng linh bọn người không có ý kiến ngược lại cực bắc băng nguyên hạ hầm băng đều đã thăm dò hơn p h â n nữa bọn họ vốn là muốn thăm dò bây giờ chẳng qua là nhiều một hạ nhiệm g n vụ mà thôi hơn nữa cái này nhiệm vụ là chuyện liên quan đến toàn bộ trung châu bốn vực chuyện lớn càng nên coi trọng cho nên thiên tâm đại sư trương tùng linh bọn họ rất nhanh liền lại trở về cực bắc băng nguyên ở vương tố tố cùng tiền tâm đại sư bọn họ lúc h ọ thư tử mang theo đại quang minh tự người chuẩn bị rời đi cực bắc b ă n g nguyên thư vân không có cách nào hiểu đại c á n người có hay không ra tay đuổi bọn họ đi tại sao phải đột nhiên chọn rời đi đại quang minh tự người rõ ràng ở hầm băng phía dưới thu hoạch dồi dào xem ra hư trúc cùng hư hành cũng rất có cơ hội đột phá đến hợp đạo cảnh tại sao phải mong muốn đột nhiên rời đi hơn nữa hư tử lại không có ý định rời đi bắc cực chẳng qua là xuôi nam trở lại đại quang minh tự thư vân không quá có thể hiểu được chuyện này mặc dù hư vân cũng đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng đại quang minh tự cũng tương tự có vấn đề cũng là hư từ nói một không hai hư vân chỉ có thể tiếp nhận hư từ r a lệ đại quan g minh tự người ở hư từ dẫn hạn nhanh chóng rút lui cực bắc băng nguyên chuẩn bị xuôi nam vương tố tố bọn họ hay là ở nhận được vân long kỵ báo lại mới biết chuyện này chương 1281, b á c h Hoa h o à n g t r i ề u đối s á c h m m ư ơ n g 1281, bách hoa hoàng t r i ề u đối sách bên này có phong linh n g u y ệ t doãn minh n g u y ệ t vân truy n g u y ệ t còn có tần hy vi cái này bốn cái sinh lực quân gia nhập tham dò tốc độ cũng có thể nhanh không ít tần hy vi bây giờ cũng là n ũ khí triều nguyên cảnh mấu chốt nhất chính là nàng là xích tử tri tâm dù chăm tả khó thích cũng cũng không cần lo lắng tần hi vi sẽ t ù y khí nhập thể nhưng là bị t ù y khí ăn mòn yêu thú vẫn có có thể đối tần hi vi tạo thành g vi hiếp cho nên vương tố tố bọn họ không thể để cho tần hi vi đơn độc hành động để cho lý bạch mang theo nàng là một cái lựa chọn tốt lý bạch là thực có can đảm thả hắn dám để mặc cho tần hi vi tự mình độc thủ đến tần hi vi thật không chịu nổi thời điểm hắn sẽ xuất thủ như vậy mới đúng tần hi vi có tốt hơn rèn luyện hiệu quả có tần hi vi gia nhập lý bạch cái này ba người tiểu đội hay là rất an toàn tuyết trắng có thể gửi được tuy khí cái chủng loại kia khó ngửi mùi tần hi vi cũng có thể ở một mức độ nào đó làm được loại chuyện như vậy bất quá cùng tuyết trắng ngửi được mùi vị không giống nhau tần hi vi càng nhiều hơn chính là dùng hai mắt của mình thấy được mùi ngược lại thì tiếp theo nàng ngửi được mùi cùng tuyết trắng không giống mấy tuyết trắng ngửi được chính là tuy khí bản thân khó ngửi m ù i tần hi vi ngửi được thời là bị tuy khí ăn mòn hung thú hoặc là nhân tộc trên người đối với nàng áp ý hai người mùi vị là bất đồng thật để cho tần hi vi đi ngửi cái gì tuy khí khó ngửi m ù i vị nàng là n g ử i không thấy đây là hai cái tầng diện mà lý bạch là khí vận phi thường tốt bọn họ tổ hợp lại với nhau hoặc giả còn có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý mới về phần phong linh nguyện các nàng cũng không cần vương tố tố các nàng lo lắng dù sao các nàng đều là phản h ứ a cảnh các nàng chỉ cần tin chắc tuyết chiếu trước nhắc nhở chính là không nên tin trừ người bên cạnh thanh âm nhất là cái loại đó thẳng tới ý thức thanh âm cái đó cũng rất có thể là u y ê n thông qua túy khí ở ảnh hưởng người tâm cảnh giống như lý kim liên cũng rất có thể là tình huống như vậy nhất là đang nghe lý kim liên lận đận trải qua sau này lý kim liên trải qua t r ư ở n g phu phản bội bạn bè phản bội t ô n g môn nội bộ thế lực đấu tranh cả đời của nàng phi thường lận đận nàng chạy tới cực bắc ba nguyên liên đại biểu nàng có biến mạnh dục vọng trong quá trình này nàng là rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. là rất thể có sẽ bị phong linh n g u y ệ t các nàng thật đúng là có có một chút có thể thậm chí các nàng so tần hy vi đều muốn nguy hiểm bởi vì các nàng trên người lương beo thù sâu như biển lại đối sư thuốc của mình liêu tư tư lòng mang hận ý cho nên tuyết chiếu còn đặc biệt chỉ điểm nàng một chút nhóm cũng không phải nói t v y khí nhập thể trong đầu nghe được thanh âm liền nhất định sẽ bị ảnh hưởng chỉ cần có thể kiên định nội tâm của mình vẫn là có thể tránh khỏi tình huống như vậy tuyết chiếu cho các nàng mở tiểu táo sau này phong linh nguyện các nàng cũng tiến về cực bắc băng nguyên nguyên bản bọn họ cho là cực bắc băng nguyên không có nguy hiểm phía sau tách ra hành động nhưng bây giờ hay là cần hai hai họp thành đội dù là có một người bị t ù y khí ảnh hưởng tên còn lại cũng có thể kịp thời phát hiện bị t ù y khí ảnh hưởng đặc thù là rất rõ ràng ánh mắt đỏ lên trên người mang theo nồng nặc sắc khí trong quá trình này chỉ cần còn không có nổi điên đến gặp người liền đánh vẫn là có thể cứu vớt trở lại bách hoa hoàng triều t i ề n tuyến bách hoa hoàng triều xác thực dùng một giả hoàng đế hạ trường an thay thế hạ trường xuyên vãn hồi nhất định đổi thế nhưng là tiền tuyến liên tục bại lui vẫn không có thay đổi ở vào đạo thứ hai phòng tuyến thành trì thế gia đại tộc trăm họ giang hồ tông môn rồi rít đổ hướng đại cắn rất có cuốn qua ra thế khởi nghĩa đã tạo thành một cỗ làn sóng bọn họ thể phải lật đổ bách hoa hoàng triều thống trị trở thành đại cán hoàng triều trong họ dĩ nhiên bọn họ không thể nào có như thế cao tính tự giác hay là bởi vì giả hủ mật t h á m trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa theo chiến tranh tiến hành bách hoa hoàng triều đã không cách nào phong tỏa phòng tuyến đại cán mật t h á m đã sớm thấm vào bách hoa hoàng triều những thứ này mật t h á m phối hợp c h ú vũ công tôn thắng quan thắng đám người ở bách hoa hoàng triều phía sau lại làm dư luận lại làm khởi nghĩa điều này làm cho bách hoa hoàng triều tiền tuyến không riêng phải chú ý đại cán quân đội tấn công còn phải chú ý phía sau có có thể hỗn loạn điều này làm cho bách hoa hoàng triều quân đội dây cung căng đến phi thường chặt không t h á o giáp không b n g dây cung bách hoa hoàng triều quân đội tướng lãnh khẩn cấp cần tìm đối sách phá cuộc bọn họ cũng ở đây tích cực tìm phương pháp Chứ làm thường ngày phòng ngự phía sau nhất định là cần ổn định ít nhất không thể để cho khởi nghĩa bao trùm tới mong muốn để cho trăm họ không còn gia nhập khởi nghĩa vậy thì nhất định phải khiến cái này trăm họ có thể còn sống xuống bách hoa hoàng triều các tướng lĩnh đều ở đây tích cực t h ư ợ thư để cho trung ương g a sản một ít h ệ dân các biện pháp bảo đảm những người dân này có thể sống sót chỉ cần những người dân này có thể sống sót bọn họ cũng sẽ không cho cùng dứt dậu đi gia nhập khởi nghĩa lại quân bách hoa hoàng triều thổ địa thôn tính mặc dù nghiêm trọng nhưng thật đúng là không phải bách hoa hoàng triều bây giờ vấn đề lớn nhất bách hoa hoàng triều vấn đề lớn nhất là ở thổ địa thôn tính nghiêm trọng dưới tình huống vẫn có ngầm cao phú thuế chân chính đang trồng địa trung nông căn bản là không gánh nổi một khi nghe được người khác ở khởi nghĩa bọn họ cũng rất dễ dàng gia nhập vào cho nên khiến cái này trung nông không đi gia nhập khởi nghĩa trở lại bách hoa hoàng triều bên này là rất trọng yếu phương pháp đơn giản nhất di nhiên chính là hạ thấp thuế thu mấy năm này bách hoa hoàng triều nông thuế một mực tại tăng lên trừ làm phòng ngự quân sự xây dựng chính là vì đồn lương cùng đại cán giao chiến chỉ bất quá đại cán đi tới bách hoa hoàng triều tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người mặc dù điều này làm cho bách hoa hoàng triều có chút ứng phó không kịp nhưng là cái này cũng cho bọn họ cứu vớt cơ hội thừa dịp bách hoa hoàng triều lòng dân còn chưa mất hết dưới tình huống vẫn có thể hạ thấp nông thuế cứu vớt trở lại một bộ phận trừ hạ thấp nông thuế những thứ này bách hoa hoàng triều tướng lánh cũng coi là vắt hết bóc nói lên nhiều loại đề nghị cũng bất kể có hữu dụng hay không chuyện như vậy tuyệt đối không phải bắt chó đi cày sen vào việc của người khác bởi vì bọn họ đang ở tiền tuyến k h á t sâu biết thế cục bây giờ có bao nhiêu nguy cấp bọn họ nhất định phải đứng ra bọn họ chỉ cần đứng ra nói lên đề nghị biểu đạt thái độ của bọn họ là được rồi ngược lại những thứ này đề nghị sẽ từ bách hoa hoàng triều trung ương văn võ bá quan đối này tiến hành đánh giá hơn nữa cuối cùng làm ra quyết định bách hoa hoàng triều tướng l ã n h vẫn còn nghị phi thường tốt nhưng là trung ương hái không tiếp thu thì không phải là bọn họ có thể dự đoán nếu là nguyên bản hạ trường xuyên thật đúng là không nhất định có thể tiếp nhận những thứ này đề nghị nhưng bây giờ hoàng đế cũng không phải là hạ trường xuyên thành công làm tới bách hoa hoàng triều hoàng đế hạ trường an cũng không có cao hứng vô cùng bởi vì bách hoa hoàng triều cục diện bây giờ không hề tốt hạ trường an mong muốn lâu dài làm s o n g vị hoàng đế này tự nhiên cần giải quyết bách hoa hoàng triều bây giờ vấn đề lớn nhất phương nam khởi nghĩa cùng phương nam tiền tuyến đối mặt đại cán đại quân vẫn không có biện pháp ngăn cản vấn đề những thứ này đều là hạ trường an cấp bách giải quyết vấn đề coi như là cùng những thứ này tiền tuyến tướng lãnh tỉnh cờ t r ù n g hợp hạ trường xuân cũng ở đây triều hội bên trên để cho bách hoa hoàng triều trung gương văn võ nói lên ý nghị của mình giải quyết những vấn đề này đối sách bán quan chương một nghìn hai trăm tám mươi hai đối sách bán quan bách hoa thành tại giải quyết bách hoa đế hạ trường xuyên bị bắt đi lời đồn đái này sau này hạ vân hổ đi trở về bế quan hắn đã phái ra nhiều đạo nhân mã hướng đi tam thánh hoàng triều tìm hiểu tình huống tại không có hiểu tam thánh hoàng triều tình huống cụ thể trước kia hạ vân hổ sẽ không tùy tiện làm ra hành động bách hoa hoàng triều có thể so với tam thánh hoàng triều khó khăn nhiều nếu là không có hạ vân hổ căn này định h ạ i thần t r â m có thể so với không có cái hoàng đế càng khủng bố hơn cho nên hạ vân hổ so quân chín nghĩ càng thêm coi trọng sinh mệnh của mình bởi vì hắn biết rõ tầm quan trọng của mình bách hoa hoàng triều theo thông lệ triều hội bên trên đang tham khảo nên như thế nào giải quyết tiền tuyến khởi nghĩa vấn đề hạ trường an một mực rất khát vọng làm cái này bách hoa hoàng triều hoàng đế cho nên hắn cũng muốn làm xong vị hoàng đế này hạ trường an có không ít muốn làm chuyện nhưng những chuyện này đều phải đợi đến đánh lui lại cán đại quân sau này ở hạ trường an hỏi ra cái vấn đề này sau này đợi đến không phải văn võ nô nước lên tiếng mà là yên lặng toàn bộ trên kim loan điện vượt qua trăm tên văn võ quan biên nhưng bây giờ kim loan điện lại hết sức cán tĩnh yên lặng như tờ cũng không phải là bách hoa văn võ một chút ý tưởng cũng không có mà là bách hoa hoàng triều bây giờ vấn đề nhiều vô số hạ thấp nông thuế những chuyện này bọn họ cũng biết loại này biện pháp đơn giản nhất bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến nhưng là hạ thấp nông thuế sau đi nơi nào tìm lương thực đánh trận đại cán quân đội ở nơi nào mắt lom lom đâu bọn họ ngược lại có thể giống như đại cán hướng c h ă m họ thu lương thực nhưng là quốc khố có thể hay không chịu nổi là cái vấn đề bách hoa hoàng triều luôn luôn tới nay chính là một nông thuế chiếm so phi thường cao quốc gia hạ thấp nông thuế sẽ mang đến rất nhiều vấn đề lại bây giờ bách hoa hoàng triều quốc khố phi thường c h ố n không nên như thế nào r ồ i g i à o quốc khố cũng là bách hoa hoàng triều phi thường trọng yếu vấn đề đơn giản nhất đương nhiên phải dính đến thế gia nhưng là vừa không thể đi động những thế gia này nhất là hạ vân h ổ trước đây không lâu còn để cho người muốn lôi kéo tốt bách hoa hoàng triều những thế gia này chẳng lẽ để bọn họ bây giờ đi ngay đánh hạ vân h ổ mặt từ thế gia đại tộc nơi đó t r ụ c tiền cho dù là hạ vân h ổ không có giao phó lấy trước mắt tình huống như vậy thật nguy hiểm đến những thế gia này đại tộc lợi ích thế gia đại tộc trở giáo hướng đại cán trạm thái liền không cách nào ngăn cản trước mắt bách hoa hoàng triều chính là rút dây đập rừng đồng thời đối mặt với đại cán tấn công trăm họ khởi nghĩa thế gia uy hiếp tiềm ẩn còn có quân lương chưa đủ vấn đề hạ thấp nông thuế s ắ c thực sẽ hạ thấp trăm họ đi tham dự khởi nghĩa có khả năng nhưng sẽ rất khó lại gộp đủ quân lương đi cùng đại cán giao chiến ngược lại không có ai kể lại muốn đầu hàng đại cán việc này liên quan bách hoa hoàng triều tôn nghiêm chuyện liên quan đến đã từng bá chủ vũ đại hoàng triều tôn nghiêm giống như đại sở hoàng thất cùng thiên lân hoàng thất mặc dù bọn họ vương tha cho căn cứ của mình điệu nhưng vẫn không có đầu hàng đầu hàng là tất cả mọi người cũng không có cách nào tiếp nhận bất kể cái này đầu hàng là e m ai không có ai sẽ ở lúc này coi trời bằng vung nói lên đầu hàng dù là đã có người có ý nghĩ như vậy bách hoa hoàng triều bây giờ phải đối mặt một cái lựa chọn bỏ qua rơi đầu hàng đại cán cái này lựa chọn bách hoa hoàng triều đến t ộ n cùng là lựa chọn t r ă m họ hay là thế g i a lựa chọn t r ă m họ vậy thì hạ thấp nông thuế sau đó từ thế g i a nơi đó đào ra lương thực ai cũng biết thế g i a đại tộc nơi đó tuyệt đối là có lương thực nhất là những thứ kia đặc biệt tiến hành lương thực kinh doanh gia tộc bọn họ không thể nào không có lương thực chứa đ ư ợ c bọn họ liền đang chờ loại thời điểm này phát quốc nạt tài một cái khác lựa chọn chính là chọn thế ra không còn hạ thấp nông thuế liền duy trì bây giờ cục diện này đồng thời muốn tuân theo hạ vân hổ đề nghị lôi kéo những thứ kia thế ra nếu không có biện pháp quá tốt vậy thì từ hiện hữu biện pháp bên trong tuyển ra một tới chấp hành đây chính là hạ trường an ý tưởng hắn sự lựa chọn này còn phi t ư ở n g gồm có tham dự cảm giác hắn để cho bách hoa hoàng triệu văn võ làm lựa chọn cuối cùng t i ể u số phục tùng đa số bởi vì hạ trường an bản thân cũng ngần ngừ do dự nếu như có thời gian từ, từ suy tính hạ trường an cũng là hy vọng làm ra một tương đối tốt lựa chọn nhưng bây giờ không có nhiều thời gian như vậy có thể đi cân nhắc hạ trường an không biết làm như vậy có được hay không nhưng hắn tình nguyện làm sai cũng không muốn không làm gì hạ t r ư ờ n g an cái ý nghĩ này hay là rất mới lạ mặc dù d i vãng cũng có đứng đội tình huống nhưng là tuyệt đối không phải giống như như vậy công khai bày ra trên mặt bàn hạ t r ư ờ n g an cũng coi là mở t i ê n hạ nếu như dựa theo bách hoa hoàng triều d i vãng tình huống bọn họ nhất định là không nghi ngờ chút nào lựa chọn thế gia đại tộc nhưng có càng ngày càng nhiều bách hoa hoàng triều văn võ quan biên ý thức được một cái vấn đề chăm họ cũng rất trọng yếu dĩ nhiên bọn họ chẳng qua là ý thức được lòng dân tầm quan trọng còn không có đem chăm họ lên cao đến đặc biệt cả mức ở bọn họ trong tiềm thức vẫn là thế gia đại tộc lớn hơn với trăm họ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói xác thực như vậy mặc dù trăm họ số lượng lớn xa hơn thế gia đại tộc nhưng là đứng ở bách hoa hoàng triều thị giác bên trên nhìn nhất định là thế gia đại tộc cống hiến nếu so với trăm họ cao nhất là bách hoa hoàng triều văn võ nhiều hơn là thế gia đại tộc xuất thân đây càng dùng tung cái vấn đề này thế gia đại tộc có thể vì bách hoa hoàng triều cung cấp nhân tài phát triển bách hoa hoàng triều kinh tế mà trăm họ tựa hồ không làm được đây là bách hoa hoàng triều trăm ngàn năm qua tình huống nhật h ậ t bách hoa hoàng triều trăm họ mệnh phải không có gói nhất là xuất thân cô gái bình thường kia cũng không tính bách hoa hoàng triều c h ă m họ chẳng qua là bây giờ có một nhóm quan b i ê n bắt đầu ý thức được c h ă m họ cũng không có tưởng tượng như vậy không trọng yếu bất quá những người này cuối cùng là sỗi hay là nhiều người hơn lựa chọn bách hoa hoàng triều thế gia hạ trường an thiểu số phục tùng đa số cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn bọn họ lựa chọn thế gia đại tộc bách hoa hoàng triều vẫn không hạ thấp nông thuế liền theo mấy năm này đang tiến thiết phòng ngự quân sự lúc thuế phú tới chấp hành hơn nữa xoay sở đến những thứ này lương thảo trực tiếp vận chuyển về thiện y ế n làm hết sức bảo đảm tiền tuyến tướng sĩ lương thảo đầy đủ đồng thời muốn dựa theo hạ vân hổ đề nghị lôi kéo bách hoa hoàng t r i ề u những thứ kia thế ra ở nơi này đề nghị trên cơ sở hạ t r ư ờ n g an n g h ị đến một cái biện pháp khác tới chủ tiền bán quan bất quá bán chính là một ít không có thực quyền quan chức hạ t r ư ờ n g an cái ý nghĩ này mười phần lớn mật lớn mật đến trước tiên là bị bách hoa hoàng t r i ề u văn võ phản đối bách hoa hoàng t r i ề u văn võ quan viên chọn lựa thiên hướng về xét cử chế nhưng không phải lấy đức hạnh phẩm hạnh làm tiêu chuẩn một cách tự nhiên bách hoa hoàng t r i ề u văn võ quan viên liền trên căn bản đều là thế gia xuất thân bình dân bách tính mong muốn ra mặt chỉ có đi g a nhập thế gia đại tộc trở thành môn sinh hoặc đi g a nhập tông môn trở thành tông môn tự đệ hạ trường an bán quan cái ý nghĩ này mười phần lớn mật nhưng hắn cuối cùng vẫn thuyết phục bách hoa hoàng triều văn võ t r ă m tám m ư nam bắc phương thế già liên quân chương 1283, n a m t á b ắ c phương thế già liên quân hạ trường a n ý tưởng mười phần vượt mức quy định cùng lớn mật bất quá hắn loại chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên bách hoa hoàng triều kỳ thực sớm đã có này tiền lệ chỉ bất quá không có đem bán quan chuyện này đặt ở trên mặt nội là ở trong bóng tối thao tác thông qua cái này nhiều loại bước là có thể đặt tới bán quan mục đích nhưng đây đều là âm thầm thao tác chưa từng có đem đặt ở trên mặt nội bán quan nói chẳng ra hạ t r ư ờ n g an chính là đem bán quan chuyện trực tiếp bày ở ngoài sáng hơn nữa bỏ đi rơi hết thệ khảo hạch dĩ nhiên cần tốn hao cũng có thể so với dĩ vãng muốn càng nhiều hơn một chút nhưng chỉ cần có tiền là có thể mua được quan viên thế gia đại tộc muốn duy trì quyền lực của bọn họ bọn họ đời sau cũng cần có người ở trong triều làm quan hạ t r ư ờ n g an vừa đúng có thể mượn cơ hội này bán một ít quan chức dùng cái này rồi giáo quốc cố dĩ nhiên không thể nào cái gì quan viên cũng bán một ít trọng yếu chức vị phải không bán càng nhiều hơn chính là một ít thanh nhàn chức vị còn đặc biệt xếp đặt một ít h ữ chức rất hiển nhiên đây là hạ trường an trước liền đã nghĩ tới k i thực ấn đầu ở đó chút thế gia trên người tìm một ít tội danh trực tiếp đi chép nhà cũng là một lựa chọn hay nhưng làm sao bách hoa hoàng triều văn võ trên căn bản đều là thế gia đại tộc xuất thần loại chuyện như vậy không thể nào tại triều hội bên trên thông qua hạ trường an cũng không có ngu như vậy đem chuyện như vậy đặt ở triều hội nâng lên đi ra chuyện như vậy bất luận có thể hay không thông qua cũng không thể tại triều hội nâng lên đi ra chỉ có thể ở trong bóng tối làm chuyện như vậy là làm sao bị người nói ra cũng không thể thừa nhận cái chủng loại kia hạ trường an đúng là loại suy nghĩ này như vậy cũng có thể tháo bỏ xuống một ít văn võ quan viên đồng thời cũng có thể chép rơi một ít đồ độc địa phương hồi lâu thế gia đại tộc thế gia đại tộc t ộ i chứng chẳng qua là hạ trường an có muốn hay không muốn thu tập chuyện mà thôi bách hoa hoàng triều ảnh vệ cũng không phải ăn c ơ n khô bọn họ đã sớm góp nhặt một ít t ộ i chứng thậm chí còn làm một chút ngụy tạo hạ trường an tính toán dùng cái này làm khó dễ vào lúc này tốt nhất ngụy tạo dĩ nhiên chính là tư thông với địch phản quốc nhất là thông chính là đại cán hoàng triều đó cũng không phải nói hạ trường an lựa chọn nghiêng về bách hoa hoàng triều t r o n họ chẳng qua là hắn nhìn những thế gia này k ó chịu rất lâu rồi nếu như hạ trường an thật lựa chọn nghiêng về trăm họ vậy vậy hắn cũng sẽ không nói lên để cho bách hoa hoàng triều v ă n võ tìm tới phiếu quyết định hắn trực tiếp tỏ thái độ lựa chọn trăm họ liền có thể hạ trường an nội tâm kỳ thực cũng là càng nghiêng về thế gia chẳng qua là thế gia cũng khiến hạ trường an bất mãn hạ trường an so hạ trường xuyên du lịch được nhiều hơn cũng càng thêm h i ể u bách hoa hoàng triều thế gia đại tộc đích thân đi qua bách hoa hoàng triều sau này là có thể biết do những thứ kia thế gia đại tộc chính là thổ hoàng đế nhưng là bách hoa hoàng triều lại phải lệ thuộc những thế gia này đại tộc giút một tay thống trị toàn bộ bách hoa hoàng triều hạ trường an rất sớm liền phát hiện cái vấn đề này nhưng hắn lúc ấy chẳng qua là cái hoàng tử không có bất kỳ giải quyết thủ đoạn dĩ nhiên đến bây giờ hạ trường an cũng không nghĩ tới đặc biệt tốt biện pháp hạ trường an đối đại cán đối thủ này không hề hiểu hắn đối đại cán hiểu giới hạn với quân đội phương diện hắn phải không biết đại c á n lập ra cấp ba văn vũ học viện cử hành khoa cử chọn lựa nhân tài hạ trường an chẳng qua là muốn đả kích một cái thế gia đại tộc phách lối khí diễm nhưng cũng chỉ có thể trong tối đả kích dù sao bây giờ cũng không thể đắc tội những thế gia này đại tộc nếu là đem những thế gia này đại tộc đắc tội thảm trong giây phút trở giáo hướng đại cán t i a hạ trường an liền thảm bởi vì việc này là hạ vân h ổ đốc thúc dù là hạ trường an là cái hoàng đế cũng không thể thay đổi đây cũng là bách hoa hoàng triều văn võ nhiều hơn lựa chọn thế g i a một người trong đó nguyên nhân trung ương làm ra quyết định sau này chuyện này rất nhanh liền chấp hành đi xuống trung ương làm ra cái quyết định này đối với bách hoa hoàng triều địa phương quan viên hay là rất có lợi bởi vì bọn họ liền không cần điều chỉnh cũng không cần lo lắng cùng bách hoa hoàng triều thế g i a nổi lên xung đột nhất là bách hoa hoàng triều phương bắc thế ra bách hoa hoàng triều nam bắc phương có thể nói là hai thái cực bởi vì đại cán căn cứ địa ở nam cực đại cắn từ phương nam đánh tới sát xuất cao hơn nhiều phương bắc đồng dạng là muốn tấn công cái khác vương triều mới có thể cùng bách hoa hoàng triều giao chiến dĩ nhiên là lựa chọn càng đến gần phương nam cho nên bách hoa hoàng triều đệ nhất đến đạo thứ năm phòng tuyến kỳ thực đều là nhằm vào phương nam bọn họ đã cam chịu đại cắn sẽ không từ phương bắc đánh tới một điểm này thật đúng là cấp bọn họ thành công lý thừa c h ạ c h bọn họ lúc ấy s á t thực n g h i tới chiếm cứ đông b ự c phương bắc thử một chút vất quá phương bắc vương triều trên tổng thể mạnh hơn phương nam lại không giống phương nam như vậy không ổn định c ộ n thêm đại cắn ở nam đ ư c càng đến gần phương nam mong muốn tiếp h u ệ n phương nam càng thêm phương tiện hồi đó cũng không có truyền tống chất pháp nếu là lúc ấy có truyền tống chất pháp vậy hay là có thể lựa chọn phương bắc có thể đánh cái xuất kỳ bất ý bất quá ở lý thừa trạch lấy được truyền tống chất pháp hơn nữa có thể bày thời điểm đ â u bực trường a n đã thành đại thế phương bắc có hay không căn cứ địa đã không trọng yếu trực tiếp từ phương nam một đường đẩy lên đến liền có thể cứ như vậy cũng có chỗ tốt chính là bách hoa hoàng triều phương bắc thế g i a trên căn bản không có khẩn trương cảm giác tự nhiên cũng sẽ không đem bách hoa hoàng triều sách lược coi ra gì hạ vân hổ mạnh hơn hắn cũng là một người không thể nào quản được tới bách hoa hoàng triều toàn bộ thế ra toàn bộ phương nam đến kinh đô bách hoa thành bởi vì bách hoa hoàng triều cố thủ sách lược thế cuộc lộ ra vô cùng gấp gáp nhưng là bách hoa thành phía bắc lại hướng bắc một ít thế g i a cũng không có quá lớn khẩn trương cảm giác về phần còn lại phương bắc thế g i a mặc dù biết bây giờ thế cuộc đối với bách hoa hoàng triều rất bất lợi nhưng bọn họ c ầ m việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ bởi vì những thế g i a này đại tộc tin tưởng cho dù bách hoa hoàng triều tiêu diệt bọn họ vẫn có thể còn sống xuống bọn họ cũng không có cái gì cùng bách hoa hoàng triều trung sinh tự ý tưởng cái này ngai vàng cũng không phải là nhà bọn họ bách、hoa、hoàng thất cũng không có cấp bọn họ cái gì tức vị cái gì quyền lực tự nhiên không thể nào cùng bách hoa hoàng t r i ề u đồng sinh cộng tử cho nên bách hoa hoàng t r i ề u nam bắc phương thế g i a thái độ hoàn toàn là hai thái cực phương nam thế g i a hoặc là lựa chọn đầu hàng đại cán hoặc là lựa chọn bách hoa hoàng t r i ề u không có bất kỳ trung gian khu vực phương bắc thế g i a thì treo lên thật cao bách hoa hoàng t r i ề u phương nam phát sinh hết thệ không có quan hệ gì với bọn họ mà bách hoa hoàng t r i ề u bây giờ không thể nhất động chính là phương bắc thế g i a nếu là phương bắc lại loạn kêu bách hoa hoàng triều liền công cứu cho nên lựa chọn thế ra đối bách hoa hoàng triều phương bắc văn võ quan viên cảng thêm phương tiện làm việc tam thánh hoàng triều tiên tuyến tam thánh hoàng triều đã cùng tinh la c ẩ m hoa vương triều liên quân đạt thành hợp tác hiệp nghị trước mắt tinh la c ẩ m hoa vương triều liên quân nhóm đầu tiên quân đội đã đến t i ề n tuyến gia nhập tam thánh hoàng triều đóng quân t r ư ơ n 1284, chiến tuyến nam bắc quyết chiến trương 1284, chiến tuyến nam bắc quyết chiến tam thánh hoàng triều t i ề n tuyến thân ở tiền tuyến nhạc phi cùng tích h kế quan bọn họ đã sớm biết tam thánh hoàng triều cùng tinh la c ẩ m hoa vương triều liên quân đạt thành hợp tác hiệp nghị bất quá nhạc phi bọn họ thật đúng là không có biện pháp gì bọn họ bố trí vốn là nhằm vào tam thánh hoàng triều tinh la cùng cầm hoa vương triều cũng không có quá nhiều để ý quân huyền sách nguyện ý kéo xuống thân phận đi cùng cái này hai đại vương triều liên quân mà bao hàm cái này hai đại vương triều ở bên trong mười tám đại vương triều liên quân cũng đồng ý bọn họ cũng đại khái biết tam thánh hoàng triều hứa hẹn điều kiện đó là đại cán không thể nào đáp ứng tam thánh hoàng triều hứa hẹn đang cùng đại cán sau khi chiến tranh kết thúc sẽ không lại tấn công phương bắc mười tám cái vương triều nên q u ý tiên sinh tính mạng cùng danh tiếng hứa hẹn điều này đại biểu tam thánh hoàng triều vương tha cho nhất thống trung châu loại này cam kết đại cán là không có cách nào làm về phần lập được cam kết sau không có cách nào chấp hành hoặc là vi phạm cam kết chuyện này lý thừa trạch không muốn làm tam thánh hoàng triều cũng nói lên loại điều kiện này phương bắc những thứ này vương triều mong muốn tự trị quyền ý tưởng cũng bày ra trên mặt bàn bọn họ mong muốn lại đi ngăn cản liền có chút khó khăn cho nên nhạc phi bọn họ ở biết chuyện này dưới tình huống vẫn không có đi ngăn cản có bao hàm tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều ở bên trong phương bắc mười tám đại vương triều liên quân gia nhập tam thánh hoàng triều cũng sẽ còn có lòng tin đã từng trung châu lấy tinh la c ẩ m hoa cùng diễn thánh tam đại vương triều cầm đầu vương triều liên quân một chi liên quân ở hạng hai chi liên quân đủ để cùng tam thánh hoàng triều chống lại ba chi liền vẫn có thể để ép tam thánh hoàng triều đánh bọn họ lẫn nhau giữa là công nhận hai bên thực lực tam thánh hoàng triều bên kia đã ở tổ chức phản công theo mười tám đại vương t r i ề u nhóm đầu tiên liên quân gia nhập tam thánh hoàng triều phản công lúc nào cũng có thể phát sinh cho nên nhạc phi thích kế quang vệ thanh thoát khứ bệnh đám người gần đây cũng làm cho đại càn thám báo càng cẩn thận e rẽ hơn ở phương bắc mười tám đại vương triều liên quân gia nhập tam thánh hoàng triều sau này toàn bộ chiến tuyến bị phát triển vì toàn bộ trung châu vận chiến tuyến trước mắt chiến tuyến trên căn bản chính là tam thánh hoàng triều tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều nam cương chiến tuyến kéo dài để cho mặt tây nhạc phi thiết kế quan bọn họ nhất định phải đem sự chú ý đặt ở phương bắc để cho mặt đông bùi hành nghiệm lý thịnh lý quang bật cũng không thể không đem sự chú ý đặt ở phương bắc khách này quan thượng giải quyết tam thánh hoàng triều đông tây hai mặt quân sự áp lực có thể đem binh lực của bọn họ tập trung ở phương nam tam thánh hoàng triều cũng là như vậy điều động từ nơi này cũng có thể nhìn ra tam thánh hoàng triều cùng mười tám đại vương triều lần này hợp tác cũng không phải là chẳng qua là ngoài mặt c ô n u hai bên là tín nhiệm lẫn nhau cái này làm phiền tắc hạ học đường quý tiên sinh ở đứng giữa nhật điệu để cho phương bắc mười tám đại vương t r i ề u đối tam thánh hoàng triều có tín nhiệm quý tiên sinh vẫn là một rất n ổ i danh người cũng không phải là chỉ là bởi vì hắn đã từng là tắc hạ học viện học đường tiên sinh mà là quý tiên sinh bản thân nguyên nhân có thể nói chỉ yêu cầu đi tắc hạ học đường quý tiên sinh luôn là vui lòng chỉ giáo hơn nữa quý tiên sinh phải không xem xuất thân chỉ cần có thiên phú hắn t h ì nguyện ý thu vào tắc hạ học đường dù là tắc hạ học đường vốn là hoàng gia con em cùng với h â n quý tập đoàn con em mới có thể nhập học nhưng là cường giả luôn là có đặc quyền quý tiên sinh b u ô n g l ờ i người khác cũng không có cách nào phản đối duy nhất có có thể phản đối võ đ ế quý vấn khởi đối với chuyện này cũng không thèm để ý vậy thì không người nào có thể phản đối điều này làm cho quý tiên sinh mười phần được người tôn k í n h cho nên những người khác không gọi tục danh của hắn đều gọi hô hắn vì quý tiên sinh quý tiên sinh danh tiếng từ nam vực đến trung châu đến đông vực đều là hữu dụng đây cũng là vì sao quý tiên sinh lấy chính mình danh tiếng làm tiền cược phương bắc mười tám đại vương triều sẽ gặp tin tưởng bởi vì quý tiên sinh danh tiếng là mười phần đáng tiền quý tiên sinh rất rõ ràng quân chính nghị cùng quân huyền sách hợp tác là thật tâm hợp tác cho nên hắn chỉ cần đem quân chín nghị cùng quân huyền sách thành ý truyền đạt cho mười tám đại vương triều quân chủ có quý tiên sinh bảo đảm cùng với đứng giữa hiệp điều dù là tam thánh hoàng triều cùng phương b ắ c mười tám đại vương triều một mực phân thuộc đối nghịch nhưng hai bên một cách lạ kỳ tín nhiệm lẫn nhau hai bên thành lập phi thường độ cao độ tín nhiệm điều này cũng làm cho nhạc phi bọn họ mong muốn ly gián tam thánh hoàng triều cùng phương b ắ c vương triều quan hệ sẽ có vẻ phi thường khó khăn có phương b ắ c mười tám đại vương triều gia nhập c ộ n thêm tiểu mới vũ khí trang bị lục tục vận chuyển về tiền tuyến hơn nữa quý trường ca đám người khích lệ x í khí tam thánh hoàng triều quân đội sĩ khí lần nữa để trần đứng lên quý trưởng ca bọn họ ở sẵn sàng ra trận cùng đại cán chiến sự trực chờ bùng nổ bởi vì bọn họ truyền lại quân tình tốc độ không thể nào có đại cán nhanh như vậy cho nên vệ thanh bọn họ không cho là tam thánh vương triều cùng phương bắc vương triều cùng lúc tấn công toàn bộ trung châu có thể sẽ chia làm tây bộ trung bộ cùng phía đông ba khối chủ yếu chiến trường theo thứ tự là tinh la tam thánh cầm hoa ở nơi này ba cái trên chiến trường lại sẽ có nhiều tiểu chiến trường đây là vệ thanh nhạc phi bọn họ chung nhau ý tưởng cho nên bất kỳ tiền tuyến cũng không thể vông lòng cảnh giác dĩ vãng bọn họ hoàn toàn có thể g i ặ t cùng cứng rắn muốn đuổi nhưng là bây giờ liền nhất định phải cân nhắc sẽ có hay không có phục binh vấn đề ở vào hai phe đông tây lý quang bật cùng nhạc phi bọn họ cũng là như vậy rất có thể đuổi theo đuổi theo từ tà i chắc mặt cứu ra một chi viện quân đây chính là phương bắc mười tám đại vương triệu liên quân gia nhập trang này chiến sự sau cấp tam thánh hoàng t r i ề u mang đến thay đổi tam thánh hoàng triều chỉ cần chú ý phương nam áp lực bắc đông tây ba mặt hoàn toàn giải phóng ở bọn họ thị rất trong phương bắc là hoàn toàn không có áp lực cho dù là đại cán phái người đánh út phương bắc cũng không có quân đội có thể chiếm lĩnh thành trì cho nên bọn họ có thể hoàn toàn buông tha cho phương bắc đem toàn bộ binh lực tập trung ở phương nam có phương bắc vương triều liên quân gia nhập quý t r ư ở n g ca lòng tin của bọn họ cũng cao không ít bây giờ h ã y cùng ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân nam trinh đại cán là vậy chỉ bất quá đám bọn họ bây giờ là phòng thủ phương phòng thủ thời điểm muốn càng thêm lợi dụng địa hình ưu thế lấy quý t r ư ở n g ca cầm đầu tam thánh hoàng triều tướng lãnh đang tụ trung một chỗ thương thảo có thể cùng đại cán giao chiến địa điểm Chứ một điểm này bọn họ còn phải làm xong phòng thủ chiến làm hết sức tiêu hao đại cán binh lực gần đây thu hoạch vụ thu mới một nhóm quân lương sắp đến tiền ế n cho nên quý t r ư ở n g ca đám người nhất trí quyết định ở quân lương đến thứ hai ngày cùng đại cán quân đội giao chiến có quân lương tam thánh hoàng triệu quân đội liền có giao chiến lòng tin thừa dịp khí thế như hồng thời điểm vừa đúng cùng đại cán quyết chiến đại cán bây giờ có phương nam cản tây nam đạo cái này căn cứ địa hơn nữa lục tục phát triển vì toàn bộ phương nam bây giờ muốn đem đại cán đổi ra trung châu là không thể nào quý t r ư ở n g ca bọn họ đã không ô m loại hy vọng này bọn họ bây giờ ý tưởng chính là đánh trước thắng cùng đại cán chàng này phòng thủ chiến còn lại sau lại nói bây giờ cơ hội chiến thắng không cao lo lắng chuyện như vậy quá sớm một chút bọn họ đem toàn bộ tinh lực dùng tại một trận chiến này trên ở những người khác kịch liệt tranh luận thời điểm ủy trưởng ca yên lặng xem phong thủy đồ hắn biết một trận chiến này không thành công liền thành nhân t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi lăm hoàng phủ hoàn g chân kinh người phát hiện t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi lăm hoàng phủ hoàn g chân kinh người phát hiện bách hoa thành ngoài huyền thiên kiếm phái đóng chặt lại m ở tối bên trong mật tất đột nhiên bùng nổ một cỗ màu xanh đen ngọn lửa đem chọn ngồi căn phòng bí mật điểm là màu lam mà k h a n h chân ngồi ở căn phòng bí mật chính giữa là một vị mặc hát xa váy dài hai mắt nhắm chặt nữ tử cô gái áo đen chậm rãi mở hai mắt ra ở lam sắc hỏa diễm chiếu d ọ i xuống hai mắt của nàng lóe mở mở con mang nữ tử chính là t r ư ớ c từ a tô la trong tay đoạt được ngoài ra nửa đoá vô ngần thánh hỏa hoàng phủ hoàng chân hoàng phủ hoàng chân khí thế trên người điên cuồng chấn động đ ư ơ n g theo lấy ngọn lửa phun ra âm thanh màu xanh đen ngọn lửa trợt lóe trợt lóe hoàng phủ hoàng chân lấy được cái này nửa đoá vô ngần thánh hỏa sau liền một mực tại cái này huyền thiên kiếm phái phía sau núi trong mật thất bế quan có lẽ hạ vân hổ cùng a tô la cũng không có cách nào tưởng tượng hoàng phủ hoàng chân đã như vậy trắng trợt ở ch cho dù là hoàng phủ hoàn chân bản thân cũng không nghĩ tới nàng có một ngày thế mà lại ở h u y ề n tiên kiếm phái trong mật thất tu hành đây là đã từng bị đánh lên ma giáo người nhãn hiệu hoàng phủ hoàn chân chưa bao giờ nghĩ tới c ụ c diện thuộc về là sống sống nên cái gì cũng trải qua hoàng phủ hoàn chân khí thế trên người từ từ bình tĩnh lại tu vi của nàng cuối cùng định cách ở hợp đạo cảnh tám tầng trời vô ngẩn thánh h ỏ a quá mức bá đạo cắn n u ố t vô ngẩn thánh h ỏ a sau để cho hoàng phủ hoàn chân tu vi có cực lớn tiến bộ chủ yếu là bởi vì a tô làm ộ t mực có ở ẩn dưỡng cái này ngoài ra nửa đó vô ngẩn thánh hòa thuộc về là cho hoàng phủ hoàn chân làm việc bất quá điều này cũng làm cho ngoài ra nửa đ ó a vô ngần thánh hỏa in dấu lên thuộc về ato la ân ký để cho hoàng phủ hoàn chân c ắ n n u ố t trở nên càng thêm khó khăn cũng may là đều là nửa đ ó a vô ngần thánh hỏa ngoài ra nửa đ ó a còn có hoàng phủ hoàn chân trợ giúp hoàng phủ hoàn chân cuối cùng vẫn ma diệt ato la ân ký hơn nữa cuối cùng đem vô ngần thánh hỏa hợp hai là một hoàng phủ hoàn chân tu vi cũng theo đó mà tăng gọn bởi vì hoàng phủ hoàn chân trong cơ thể vốn là có nửa đ ó a vô ngần thánh hỏa lần này cũng không phải giống như lần trước thống khổ như vậy lần này thuộc về không đau giải phẫu ngoài ra Hoàng phủ hoàng chân từ nơi này lửa đoá vô ngần thánh h ỏ a ở bên trong lấy được một tin tức kinh người ưng vô cầu ở a tô la trên thân trong tâm hải hơn nữa ưng vô cầu đã từng chiếm c ứ qua a tô la thân thể hai năm dưới một t r ă n h năm bây giờ ưng vô cầu cùng a tô la đã đạt thành hợp tác hiệp nghị hai bên bắt tay giảng hòa bao gồm ưng vô cầu đoạt xá mục tiêu là lữ bố hạng vũ cùng lý thừa c h ạ c h ba người một trong mong muốn sống lại giang viện thậm chí ngay cả ưng vô cầu đã từng trải qua hạ tại sao phải cuối cùng trở thành ma giáo giáo chủ đây hết thệ hết thảy hoàng phủ hoàng chân cũng từ nơi này chỉnh đoá vô ngần th vô ngần thánh h ỏ a trí nhớ không có lâu như vậy hoàng phủ hoàn g chân sẽ biết những thứ này là bởi vì a tô la cùng ư n g vô cầu giữa có một trận thẳng thắn cục trang này thẳng thắn cục bị hoàng phủ hoàn g chân toàn bộ biết hoàng phủ hoàn g chân thấy được trí nhớ sớm nhất truy tố đến a tô l a khơi mào thánh h ỏ a sơn chính ma đại chiến lại cháy lên vô ngần thánh h ỏ a cho tới sau đó a tô la cùng ư n g vô cầu toàn bộ n ư u đồ hoàng phủ hoàn g chân cũng đã biết hoàng phủ hoàn g chân thậm chí biết ư n g vô cầu đem hắn yêu mến nhất nữ từ g i a n viện đóng băng ở nơi nào những thứ này đối hoàng phủ hoàn chân mà nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý、muốn. nếu là lợi dụng được những thứ này hoặc giả chuyện có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả a t o la cùng ngưng vô cầu ở cực bắc băng nguyên hạ hầm băng đồng thời nghe được một đạo thanh â m k ỳ vài chuyện này cũng đưa tới hoàng p h ủ hoàn chân chú ý bởi vì hoàng p h ủ hoàn chân bén nhạy chú ý tới có hai sợi màu đỏ thấm xương mủ tiến vào a t o la trong cơ thể đây là làm người đứng xem hoàng p h ủ hoàn chân nhìn thấy chuyện gì cựu vị yêu hồ đi thẳng vào vấn đề hoàng p h ủ hoàn chân thường ngày không có gì chuyện quan trọng sẽ không dùng đục thiên thủy kính quấy dậy cựu vị yêu hồ không giống lý thừa chạch cỡ như không có sao liền muốn cầm cùng cựu vị yêu hồ làm nh hoàng phủ hoàn g t r â n cầm trong tay đục thiên thủy tính giống như đang soi gương bậy là chuyện lớn ngươi đi trước ngự thư phòng hoàng phủ hoàn g t r â n ở trong lòng n g ặ c niệm mà trên gương một cách tự nhiên xuất hiện chưa biết ngự thư phòng bây giờ thuộc về bọn họ chỉ định nói chuyện địa điểm chờ được rồi cựu vị yêu hồ tốc độ nhanh đến cực hạ mang theo cựu thải thần lộc đi ngay ngự thư phòng ở ngự thư phòng nhìn vương mánh bọn họ si tuyệt đi lên tấu trương lý thừa trạch thấy được cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc đến rồi cũng không có gì lạ lý thừa trạch bây giờ đã có thể thông qua cựu vị ê u hồ đi tới ngự thư phòng phương thức phán đoán chuyện lớn nhỏ cựu vĩ yêu hồ nếu là đi bộ tới là thuộc về là nhàn rỗi không chuyện gì tới dạo bộ cùng uống trà không có gì chuyện lớn nàng nếu là đi bộ tới còn mang theo người bình thường là có chút chuyện nhỏ nhưng là không phải rất càng g ấ c mà như loại này trực tiếp mang theo cựu thải thần lộc đi tới ngựa thư phòng là thuộc về l ạ i sự hoa phủ hoàn chân trước tiên là nói về một chút chuyện vui nàng đã là hợp đạo cảnh tám tầng trời hơn nữa nắm trong tay đầy đủ vô ngần thánh hỏa nói xong chuyện vui sau nàng mới tiến vào chính đề chuyện có chút dài t r ư ớ hết nghe ta nói xong hoa phủ hoàn chân đánh cái ngọn nguồn sau này liên bắt đầu giảng thuật nàng từ vô ngần thánh h ỏ a ở bên trong lấy được tin tức hoàng phủ hoàn chân không am hiểu kể chuyện xưa nàng chủ yếu là si tuyển ra một chút tin tức trọng yếu ương vô cầu đem ra huyện đ ặ t ở trung châu bắc bộ ra d i ệ p tuyết sân trong ương vô cầu ở nơi nào tìm một cái sân động cuối cùng đem đóng băng ương vô cầu còn mang theo a tô la đi qua một chuyến cuối cùng chính là ương vô cầu cùng a tô la ở cực bắc băng nguyên phía dưới nghe được thanh â m kỳ quái hai người nghe được thanh em còn không giống nhau lý thượng ạ c cựu vĩ yêu hồ cùng cựu thải thần lộc mượi phần kiên nhẫn nhìn xong hoàng phủ hoàng dù là những nội dung này phi thường làm người ta kinh ngạc nhưng bọn họ vẫn là không có các đ ứ t hoàng phủ hoàng chân đợi năng nói xong toàn bộ chuyện chuyện này liền cựu v i yêu hồ cùng cựu thải thần lộc đều là rất kinh ngạc không nghĩ tới ưng vô cầu không ngờ ở mưu đồ sống lại mà lý thừa trạch thời là có chút tỉnh táo lại có trách có một đoạn thời gian a tô la hành vi dị thường kỳ quái người sống phải đàng hoàng cũng không có bị thương chính là hoàn toàn không để ý tới bị điên cuồng bắt giữ a tu la r i o r i a o chúng nguyên nhân này bọn họ cũng biết lúc ấy ưng vô cầu không có cách nào hoàn toàn phát huy thực lực cũng lo lắng bị thương sau a tô la sẽ nhân cơ hội đoạt lại thân thể bất quá bây giờ ưng vô cầu cùng atola đã biến chiến tranh thành tớ lụa đặt thành tốt đẹp quan hệ hợp tác khó trách hoàng phủ hoàn g chân mở miệng chính là chuyện lớn cái này cũng đúng là chuyện lớn ưng vô cầu mặc dù không có đột phá hợp đạo cảnh công cùng nhưng một n g h n năm trăm năm trước chính m a người thứ nhất cần phải có một ít bài diện hoàng phủ hoàn g chân nói là chuyện lớn không hề quá đáng chủ yếu là ưng vô cầu vẫn còn ở mưu đồ sống lại vẫn còn ở mưu đồ đoạt xá lý thừa trạch thân thể ở biết ưng vô cầu ở atola trong cơ thể sau san thú atola liền nói vì mục tiêu thứ nhất không vẽ vang biện pháp chương 1286, không vẽ vang biện pháp lấy được vô ngần thánh hỏa hoàng phủ hoàn g chân có một phát hiện kinh người ưng vô cầu ở mưu đồ sống lại từ hoàng phủ hoàn g chân lấy được tin tức đến xem a tô la cùng ưng vô cầu đều là cái loại đó phi thường kiên định người a tô la muốn trở thành thiên hạ đệ nhất ưng vô cầu mong muốn sống lại g i a m viện hai bên không có lợi ích xung đột chỉ có ưng vô cầu đã từng cố gắng chiếm cứ a tô la thân thể oán t h ù này bất quá theo hai bên hợp tác thành chút thủ hận này oán đã sớm tan thành mấy khói bất quá ưng vô cầu cùng a tô la đồng thời nghe được thanh âm một điểm này đáng giá suy nghĩ s lấy được những tin tức này cũng để cho hoàng phủ hoàn chân nghi ngờ lấy được một chút giải đáp ở giao chiến lúc a tô la thân thể xuất hiện qua một thứ khí huyết đ ị n h hành hoàng phủ hoàn chân nguyên tưởng rằng đó là bị lữ bố gây thương tích hương vô cầu cũng là như vậy cùng a tô la giải thích nhưng là từ vô ngần thánh h ỏ a thị giác bên trên nhìn tựa hồ cũng không phải là như vậy nhưng hoàng phủ hoàn chân không chiếm được câu trả lời đồng thời nghe được một loại thanh â m lý thừa c h ạ c h cựu v í yêu hồ cùng cựu thải thần lộc đồng thời lâm vào trầm tư lại ở hoàng phủ hoàn chân thị giác xem ra đạo thanh â m này tựa hồ có một ít cám dỗ tính hoàng phủ hoàn chân nên vô ngần thánh hò làm người đứng xem đứng xem cái này phát sinh hết thảy vô ngần thánh hỏa tựa hồ là bị bãi xích đi ra đây là hoàng phủ hoàn chân cảm giác của mình cũng chính là như vậy hoàng phủ hoàn chân mới có thể dễ dàng như vậy từ a tô la trong tay đoạt được ngoài ra nửa đoá vô ngần thánh hỏa không phải dù là hoàng phủ hoàn chân thật từ a tô la trên tay đoạt được cái này nửa đoá vô ngần thánh hỏa a tô la khẳng định cũng sẽ liệu mạng đoạt lại dựa theo một trận chiến này sau khi kết thúc a tô la một mực chưa bao giờ xuất hiện hoàng phủ hoàn chân có lý do hoài nghi a tô la đang bế quan tìm chính mình vấn đề nếu như chỉ có một a tô la hoặc là một tương vô cầu cũng có thể tiếp nhận nhưng nếu như là a tô la cùng n ư n g vô cầu đồng thời tồn tại vậy bọn họ ưu tiên cấp nên đi lên nói nguyên bản quân chín h nghĩ là lý thừa trạch cho là dường như khó giết dường như khó c n một bây giờ nhìn lại thật ra là a tô la cũng may là bây giờ a tô la đã mất đi vâng ngần thánh h ỏ a uy hiếp của hắn ít đi không ít hơn nữa hoàng phủ hoàng t r â n trước liền có thể cùng a tô la cùng hạ vân h ổ đánh có co tới có trở về thậm chí hơi chiếm t ư ợ n g phong bây giờ tu vi có chút đột phá lại có đầy đủ vâng ầ n thánh hòa trợ giúp hoàng phủ hoàng chân đánh bọn họ vấn đề không lớn nhưng là vấn đề đến rồi hạ vân hồ còn dễ nói hắn dù sao cũng là bách hoa hoàng triều người nhưng a tô la cũng không phải là đừng xem bây giờ a tô la cùng bách hoa hoàng triều tam thánh hoàng triều hợp tác vui vẻ như vậy cùng hạ vân hổ quân chín nghĩ quan hệ cũng rất tốt nhưng là thật đến sống chết trước mắt a tô la nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ bọn họ một điểm này a tô la đã dùng hành động thực tế chứng minh qua dù sao hắn ngay cả mình nhi tử gia la cũng không quá để ý liền c h u y ể n t h ừ a từ mình huyết mạch đời sau cũng không lắm để ý làm sao có thể đi dùng tính mạng đi trợ giúp quân chín nghĩ bọn họ ở atola trong mắt không nghi ngờ chút nào là cá nhân hắn là trọng yếu nhất cái khác hết thệ đều muốn lui về phía sau sắp xếp hắn làm hết thệ tất cả đều là vì trở thành thiên hạ đệ nhất mà muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhất định phải sống cho nên atola khẳng định xóa hạ vân h ổ còn sợ hơn chết cựu v i yêu h ổ cùng cựu thải thần lộc trước một mực chờ đợi thời cơ tốt nhất sẽ xuất thủ bây giờ chính là cái cơ hội tốt atola có đầu rút cổ tại bách hoa thành bên trong vậy muốn giết hắn sát thực không dễ giết dù sao atola sẽ chạy nhưng là lý thừa t r ạ c có để cho atola không chạy được lại nhất định phải tới biện pháp chẳng qua là cái biện pháp này có chút không v ẻ vang mặc dù cái phương pháp này quả thật có chút không v ẻ vang nhưng vì đem a t o la dẫn ra ngoài không thể không dùng lý thừa trạch nói một cái cái biện pháp này không v ẻ vang cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc lập tức liền kịp phản ứng a t o la vô d i ụ c vô cầu chỉ câu một thiên hạ đệ nhất cũng phi thường có thể ngủ đông mong muốn dẫn hắn đi ra phi thường khó khăn nhưng làm sao trong tâm h ả i của hắn có ưng vô cầu tồn tại ưng vô cầu trên căn bản không có nhược điểm đáng tiếc hắn có rang viện cái này sơ hở hơn nữa còn là phi thường lớn sơ hở tự giang h i ệ n sau khi chết ưng vô cầu làm hết thể đều là vì sống lại giang h i ệ n giang h i ệ n chính là ưng vô cầu trọng yếu nhất tồn tại hơn nữa bọn họ lại thông qua hoàng phụ hoàng chân biết ưng vô cầu đem giang h i ệ n đặt ở trung châu bắc bộ giả diệu viết sơn cái biện pháp này phải dùng đến giang h i ệ n thi thể cho nên lý thừa trạch mới nói có chút không vẻ vang bất quá đối ưng vô cầu cùng a t o la khi thực thủ đoạn quang không vẻ vang cũng không trọng yếu có thể sử dụng là được ngay mặt quyết thắng thua dùng hết màu thủ đoạn đó là đối chính đạo người sử dụng đối ưng vô cầu cùng a tô la cũng không cần như vậy để ý không phải thật đúng là vô cùng khó đem a tô la d ẫ ra thừa dịp a t o la cùng ưng vô cầu còn không biết chuyện này bọn họ có thể nhờ vào đó đem ưng vô cầu dẫn ra ngoài chỉ sợ bọn họ không có cách nào đem a t o la dẫn ra ngoài cũng có thể nhờ vào đó để cho a t o la cùng ưng vô cầu trở mặt thành thủ vì vậy quyết liệt vô luận là cái nào kết quả cũng có thể tiếp nhận một khi biết g i a n g v i ệ n thi thể ở đại cán bên này ưng vô cầu nhất định sẽ liều lĩnh mong muốn đi tìm tới mà a t o la nhất định sẽ cùng hắn bày rõ lợi hại quan hệ nhưng chuyện này khẳng định vô dụng hoàng phủ hoàn chân rõ ràng cảm giác được ưng vô cầu trắc n h i ệ m loại này sống lại rang h u ệ n dục vọng s o a tô la trở thành thiên hạ đệ nhất dục vọng còn cường lĩnh hơn có thể nói loại này chấp nghiệm đã trở thành ưng vô cầu tâm m a trở thành hắn chống đỡ đến hôm nay động lực không phải ưng vô cầu đã sớm thân tử đ ạ p tiêu i ể u thải thân độc i ể u vĩ yêu hồ cùng hoàng phủ hoàng chân cũng không đối lý thừa trạch nói lên phương pháp có cái gì dị nghị bọn họ cũng rất rõ ràng lý thừa trạch cũng không phải là loại người cổ hủ lý thừa trạch cũng có nhất định danh giới cuối cùng lý thừa trạch chẳng qua là muốn mượn dùng giang viện thi thể đem a tô la cùng ưng vô cầu cấp dẫn tới mà tôi lại không có ý định đối giang viện thi thể làm những gì lý thừa trạch cũng không tính lấy đem giang viện sống lại từ đó lôi kéo ưng vô cầu hai bên cũng không phải là người cùng một đường lý thừa trạch không hề cảm thấy ưng vô cầu phương pháp có thể sống lại gian viện dù sao nàng đã chết đã lâu như vậy mà tu vi của nàng lại không cao nếu làm quyết định vậy liền không do dự nữa chuyện này muốn chia nhau hành động cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần độc đi trước trung châu bắc bộ già diệp t u y ế t sơn đem g i a h v i ệ n thi thể cấp mang đi về phần mang tới nơi nào từ các nàng quyết định lý thừa trạch thời là đem giả hủ vươn g mánh ra cắt lượng phòng h u y linh đỗ như hối đắng người chuyển tới ngự thư phòng lý thừa trạch còn muốn cho thân ở đông vực trường an phía sau cao kính giúp một tay viết một phong thư phong thư này muốn trắng t r ậ n đưa cho a t o la bất quá đưa tin chuyện này trước tiên cần phải bảo đảm cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc trước đ ê m g i a n huyện thi thể lấy được cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc động tác mo lạ thường các nàng đã đến trung châu bắc bộ gia diệp tuyết sơn gia diệp tuyết sơn cùng phần lớn tuyết sơn đều giống nhau quần sơn liên miên hàng năm gió tuyết con mắt của các nàng địa cũng rất rõ ràng Trương 1287, diệp tuyết trọc trời trương sơn, giang viện giả diệp tuyết sơn, đuối, gia diệp tuyết sơn có một chỗ tương đối mang tính tiêu t r í núi chỗ ngồi này núi cao cắm thẳng vào b n tiêu tên là trọc trời núi tương v ô cầu liền đem g i a n g v i ệ n thi thể đặt ở trọc trời trên núi người ở đây một ít dấu tích tới tương v ô cầu lại ở chỗ này ra cô phong ấn còn đem huyện động làm che giấu cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc mục đích rõ ràng trực tiếp chạy bị phong ấn huyện động mạc tới trừ lưu lại phong ấn tương v ô cầu còn đối cái huyện động này tiến hành nguy trang h ắ n ở cửa động lưu lại một tảng đá cũng đem h à i kín kẽ cứ như vậy khảm ở bên trong hơn nữa do tuyết chất đống từ bên ngoài xem ra chính là cùng hoàn cảnh trung quanh hòa làm có thể hơn nữa khối này cự thạch cực kỳ nặng nề cho dù là tựa vào tảng đá này bên trên cũng không thể phát hiện phía sau là sơn động trận pháp này đối với rất nhiều người mà nói phi thường khó phá h i ể u nhưng đối với cựu vị yêu hồ chẳng đáng là gì có đục tiên thủy kính nàng căn bản không cần phá giải cựu vị yêu hồ cứ như vậy dễ dàng mang theo cựu thải thần lộc tiến vào trong sơn động bên trong hang núi này không hề ấm áp cùng bên ngoài hoàn cảnh vậy phi thường giá rét trong sơn động phi thường x a hoa trên vách núi phương đục mở vũng bày đầy lang ạ c h sắc giả minh châu để cho vốn nên làm ở tối hang núi trở nên phi thường sáng n g ở nơi này hang núi chỗ sâu b à y một bộ dùng băng cưng chế thành quan tài băng cái này mà bên trong nằm ngửa một nữ tử giang h i ệ n cũng không thể nói đặc biệt xinh đẹp thuộc về trung thượng tiêu chuẩn tương vô cầu cũng không phải bởi vì tướng mạo mới thích nàng cựu b ị yêu hồ đốt cằm nói từ gương mặt bên trên nhìn s á c thực rất ưu luyện đáng tiếc giang h i ệ n m u ố n là có thể sống sót nàng căn bản không có cái gì đỗi cha hắn một nhà là bị vô hãm nàng cũng từ cao môn đại h ộ nhà tiểu thư biến thành cần tự lực cánh sinh đầu h ũ tây thi nàng cũng chỉ là yêu một người không nên yêu không chỉ là đối gia nguyên nhớ mãi không quê nữ ngô cầu tư chồng của nàng vì giang h u ệ n không muốn cưới công chúa cũng có thể cảm nhận được giang viện sức hấp dẫn giang viện kỳ thực đã t h ỏ a hiệp nàng chỉ muốn cùng trượng phu cùng c h u n g quãng đời còn lại cũng không muốn báo thù giang viện m u ố n là chỉ cần ẩn nấp xong thân phận là được rồi là công chúa âm thầm phái người điều tra giang viện hơn nữa phát hiện thân phận chân thật của nàng vì không để cho giang nguyên làm trở ngại nhi t ử tiền đồ để cho t i ế t gia lâm vào chỗ bạn tiếp bất phục t i ế t gia người giết giang viện có thể nói giang viện kỳ thực cũng không có cái gì lỗi lầm ương vô cầu bởi vì giang viện chết đi lên ma đạo vậy cũng không có quan hệ gì với giang viện dù sao giang viện cũng không có để cho ưng vô cầu sống lại nàng t i ể u thải thần lộc vớt c ầ m nói đưa nàng mang đi đi tránh khỏi đêm dài lắm mộng về phần đem g i a n g v i ệ n để ở nơi đâu i ể u vị yêu hồ các nàng cũng đã có định l u ậ n để lại ở nam vực linh đại bảng tuyết sơn linh đại bảng tuyết sơn giống vậy quần sơn chạy dài lại người chung quanh một ít dấu t í c h tới chăng trong da mới có thành huyện đang thích hợp làm đất quyết chiến linh đại bảng trên tuyết sơn có hung t h ú lại gió tuyết đan sen cho nên lý thừa c h ạ c h cũng không để cho người hướng linh đại bảng tuyết sơn quyết trương cho dù là bây giờ toàn bộ nam vực đều có thể cũng coi là đất rộng người thừa căn bản cũng không cần hướng ra phía ngoài quyết trương lại linh đại bảng tuyết sơn không có cái gì bá chủ cùng di tích ở nơi nào giao thủ sẽ không có ảnh hưởng gì nếu như không phải cực bắc băng nguyên phía dưới chân á p n u y ê n vốn là cực bắc băng nguyên mới nên là lựa chọn tốt nhất ở nơi này quan tài băng phía trên còn cần một cái b ả y màu linh tinh liên tục không ngừng vì cái này quan tài băng rót vào linh lực đây cũng là giang v i ệ n thi thể có thể giữ vững n g à năm n bất hủ một trong những nguyên nhân cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc không có quá nhiều xoắn suýt thật xin lỗi ở đem quan tài băng mang đi trước cựu vị yêu hồ lặng lẽ hướng về phía trong quan tài băng giang h u ệ n nói một câu cựu v i yêu hồ bọn họ trước đem quan tài băng cất giữ trong linh đại bảng trong núi tuyết lấy phương pháp giống nhau trước giữ đứng lên phân biệt chính là cựu v i yêu hồ cùng cựu thải thần lộc không hề hiểu đ à n g chất pháp nhưng các nàng có ngoại viện cựu v i yêu hồ trước đem ra c ắ t lượng kéo tới để cho hắn bày ra một cái trận pháp che giấu cái sơn động này tồn tại ở cựu v i yêu hồ chuẩn bị xong cái sơn động này ra c ắ t lượng đem ẩn nút trận pháp cấp bố trí xong sau này ngự thư phòng bên kia lý t h ừ a trạch cùng vương mánh bọn họ thường nghị cũng liền sấp xỉ một cánh cửa cao kính nước xuất hiện ở trong ngự thư phòng cựu vị ê u hồ thải thần lộc cùng ra các lượng liên tiếp đi ra cựu v i yêu hồ hướng về phía lý thừa trạch khẽ gật đầu lý thừa trạch biết ngay mọi chuyện cũng làm xong cái này săn t h u a tô l a địa điểm không nhất định phải ở linh đại b à n g tuyết sơn ngược lại bây giờ g i a n g viện ở bọn họ bên này chỉ cần g i a n g viện ở bọn họ bên này là đủ rồi kỳ thực không có cần thiết cầm g i a n g viện thi thể làm uy hiếp trang này hành động lập tức bắt đầu ở bách hoa tiền tuyến cao kính đã bắt đầu cấp a tô l a viết thư ở mới vừa rồi lý thừa trạch cùng vương mánh bọn họ thương nghị thời điểm vương mánh đặc biệt nhắc tới một cái vấn đề tương bô cầu có thể hay không lưới rách cá chết vấn đề tương bô cầu chức vị báo thủ đã thiêu hủy hai châu nơi cũng là bởi vì này mới bị ngũ đại hoàng triều cùng giang hồ thế lực được giết t ưng ơ vô cầu có thể bởi vì giang viện bị mang đi không có sống lại giang viện hy vọng từ đó ở nam vực đông vực đại khai sát giới đây đúng là nhất định phải cân nhắc đến vấn đề dĩ nhiên t ưng ơ vô cầu mong muốn làm được chuyện như vậy nhất định phải đoạt được a tô la quyền khống chế thân thể không phải ở a tô la tâm hải bên trong ưng vô cầu là không làm được nhưng là trong thư lại không thể đặc biệt cùng ưng vô cầu nói tới một điểm này không phải cho dù hắn ngay từ đầu không nghĩ tới cũng sẽ bị trong thư nói nhắc nhở đừng đợi lát nữa còn cho bọn họ cung cấp phương pháp cũng đừng nói tây vực cùng nam vực chính là a tô la lấy đông vực c h ă m họ làm đại giá đại cán bên này đều không cách nào tiếp nhận nói đến xa một chút đông vực cùng trung châu cũng là đại cán mà nơi đó c h ă m họ tự nhiên cũng là đại cán c h ă m họ cho nên tốt nhất là để cho ưng vô cầu cùng a tô la trở mặt thành thù như vậy a tô la hành động cũng phi thường nhận hạn chế ưng vô cầu là có biện pháp bây giờ liền cướp lấy a tô la quyền khống chế thân thể chỉ nói là nếu như a tô la không có bị thương hơn nữa toàn lực cùng ưng vô cầu chống cự vậy ưng vô cầu không có đơn giản như vậy có thể đạt được a tô la quyền khống chế thân thể bây giờ phải là một m cái lựa chọn đến tột cùng là giúp a t o la hay là giúp ưng vô cầu bọn họ hoàn toàn có thể ở ưng vô cầu cố gắng tranh đoạt quyền khống chế thân thể thời điểm đi tập kích a t o la để cho a t o la phân tâm từ đó đạt tới trợ giúp ưng vô cầu mục đích một cái khác muốn cân nhắc chính là chiến trường vấn đề chiến trường này không thể chọn ở nam vực cùng tây vực tựa hồ chỉ có thể chọn ở đông vực k i ngoại h n ô vẫn có không người khu vực b á c h hoa thành ba mặt núi vây quanh đông ngoại ô là h u y ề n tiên kiếm phái địa bàn mặt tây cùng phía bắc là nơi vô chủ vậy ngươi đều gọi được là lựa chọn hay bánh hoa thành cũng không cần rất lo lắng hạ vân hổ chính ở chỗ này hắn sẽ không cho phép a tô la ở nơi nào làm phá hư một khi a tô la ở nơi nào ra tay a tô la cùng hai đại hoàng triều quan hệ trên căn bản liền tăng b ỡ đối tràng này hành động g i a c á t lượng còn nói lên một đề nghị khác t r ư ơ n g 1288, g i a c á t lượng đề nghị t r ư ơ n g 1288, g i a c á t lượng đề nghị bởi vì nghị đối a tô la cùng ưng vô cầu càng hiểu hơn lý thừa trạch để cho n i n h nguyệt nga tìm một cái tin tức của bọn họ mà n i n h nguyệt nga cũng từ yên vũ lâu đ i ề u ra bọn họ quyền tông sau đó mang đi qua ưng vô cầu cùng a tô la thân phận cũng phi thường nhạy cảm một là một n g h n năm trăm năm trước uy áp chúng sinh ma diễm mút trời thánh hỏa giáo giáo chủ một là truyền thường ngàn năm ma giáo a tu la giáo giáo chủ mà hắn càng thêm máu lạnh vô tình từ về tình cảm mà nhìn ưng vô cầu nếu so với a tô la càng thêm có ơ n tập báo còn có tình cảm một ít một là cảm n i ệ m giang huyện đối sự quan tâm của hắn bởi vì giang huyện cố chấp tình đại biến ưng vô cầu một là ngồi nhìn con trai mình g i ả l à chết a tu la giáo tiêu diệt không nhúc nhích a tô la kỳ thực a tô la đối với a tu la giáo vốn là không nên như vậy không có tình cảm dù là a tu la giáo cũng không phải là a tô la thành lập nhưng là a tu la giáo vẫn là huyết mạch thừa kế chế nói cách khác a tu la giáo là a tô la tổ tông thành lập hắn nên không đến nỗi một chút tình cảm cũng không có nhưng tình huống hiện thật chính là a tô la căn bản cũng không để ý nếu như là trước bọn họ sẽ không tin tưởng tình huống như vậy nhưng là ở hoàng phủ hoàng chân từ v â u ngần thánh h ỏ a trong cảm nhận được a tô la tình cảm sau nàng đại khái liền hiểu a tô la là thật không thèm để ý hắn giống như đoạn tuyệt thất tình lục dù vậy một lòng chỉ vì thiên hạ này thứ một bất luận là nhi tử hay là a tu la giáo cũng chỉ là hắn trở nên mạnh mẽ công cụ mà thôi tùy thời có thể bước bỏ nhưng hai người làm chuyện cũng không có được tám nếu là ưng vô cầu chẳng qua là đơn thuần báo thù vậy dù là làm quá đáng m n g ít, kỳ thực cũng sẽ không có quá nhiều người nói gì bởi vì tình huống lúc đó chính là như vậy dù là bây giờ kỳ thực cũng không khác mấy giống như hoàng phủ hoàn t r â n báo thù nàng ngay từ đầu kỳ thực cũng là muốn kéo toàn bộ hoàng phủ ra chôn theo chẳng qua là sau đó hoàng phủ hoàn t r â n ở tự tay bắt được hoàng vừa hùng cùng hoàng phủ duy minh sau đúng được thậm chí đi bắt liêu tư tư chuyện này hoàng phủ hoàn chân cũng không tính là quá để ý giới cái nhìn của nàng liệu tư tư cũng đã chết rồi cho nên ưng vô cầu chẳng qua là đơn thuần báo thù vậy không có ai sẽ thêm nói gì ngược lại sẽ khen ngợi ưng vô cầu có ơn t ấ t báo thậm chí có thể sẽ có người bởi vì ưng vô cầu cùng giang b i ệ ề chuyện vì bọn họ viết một quyển thoại bản ca tụng bọn họ nhưng tất cả những thứ này ở ưng vô cầu đem người bình thường kéo vào hắn chàng này báo thù trong ở hắn dùng vô ngần thánh h ỏ a thiêu sống một thành trăm họ bắt đầu chuyện này tính chất liền đã phát sinh thay đổi rồi sau đó chàng này tính chất liền đã phát i n h thay i r s u đ h à n g này t chất l n đã phát n h h a y đổi rồi sau đó chàng này trận hòa hoặc trong a tô la làm chuyện cũng không có tốt hơn chỗ nào a tu la giáo giáo chúng đồ độc tây vực đã lâu thân là giáo chủ a tô la là thoát không ra liên quan a tu la giáo cũng giết chết không ít chính đạo người cho dù là thu lấy thủ lao chấp hành nhiệm vụ mà hết thể này nếu như a tô la không đồng ý những chuyện này là không thể nào làm cũng là bởi vì a tô la tồn tại mới để cho a tu la giáo giáo chúng lộ ra như vậy ngôn cùng ở thánh hỏa sơn lần nữa nhấc lên chính ma đại chiến chẳng qua là a tô la tội nghiệt một trong m à t h ô i a tô la tội t r ạ n g tuyệt đối xưng được núi trúc không ghi hết tội a tô la thích nhất l à một chuyện chính là thu thập thiên tài không sai thu thập chỉ bất quá hắn thu thập phương pháp phi thường đáng ghét a tô la là trực tiếp phái người thiêu hủy thôn trang huyện thành đem nơi đó người trưởng thành toàn bộ giết chết chỉ đem đi hải tử những hải tử này không nhất định đều là thiên tài nhưng là bên trong sẽ có thiên tài giống như a tu la giáo đời cuối cùng thành nữ dòng doanh chính là như vậy tới nàng là a tu la giáo thu dưỡng cái gọi là trẻ mồ côi nhưng dòng doanh vốn nên có hạnh phúc mỹ mãn gia đình mà hết thể này đều bị a tu la giáo phá hủy cho nên nói a tô la cùng ưng vô cầu tám lạng đ ư ợ cân cũng không có cái gì đáng được đồng tình chỉ nói là có thể tu hành đến hợp đạo cảnh ở tính cách của bọn họ trong đều là có thể lấy một bộ phận nói cách khác ưng vô cầu kiên cường mà a tô la có lúc sẽ có vẻ phong thoáng nhưng một chút như vậy thích hợp bộ phận hoàn toàn không đủ để che giấu tội của bọn họ cùng với trong tính cách vặn bèo bộ phận a tô la cùng ưng vô cầu đều phải phải chết cái này không có bất kỳ chỗ thương lượng đối với lần này gia cắt lượng có không ít đề nghị ưng vô cầu ở a tô la tâm hải bên trong chuyện này theo lý nên nói cho thủ một cánh cửa lao thiết sư đang một cánh cửa triệu về cơ cùng với pháp hoa tự giả long thụ tôn giả đ á n người chuyện này hoàn toàn có thể để cho bọn họ tham dự vào ở đạo môn cùng phật môn thực lực rõ rệt tăng cường dưới tình huống bọn họ cũng có thể trở thành phi thường tốt sức chiến đấu hai đại đạo môn tam đại phật môn có người đột phá lúc linh nguyệt nga cũng sẽ nhận được tin tức không nhất định sẽ lập tức công bố nhưng lý thừa trạch nhất định sẽ lập tức biết cho nên lý thừa trạch là biết trương nguyên trình cùng với thanh long tự v ệ chân đại sư đột phá đến hợp đạo cảnh so sánh tổn thất nặng nghề ngũ đại hoàng triều đạo môn phật môn thực lực một mực tại rõ rệt tăng cường cho dù là bị lý thừa trạch nhằm vào đại quang minh tự cũng có hư vân cái này cái mới hợp đạo cảnh lại hư hành cùng hư trúc đều có cơ hội đột phá đến hợp đạo cảnh để cho lão thiên sư triệu huyền cơ cùng già long thụ tôn giả tham dự vào vậy xác suất thành công đem tăng lên rất nhiều g i a c á t lượng nói lên một điểm này lấy được cựu v i yêu hồ cựu thải thần lộc cùng hoàng phủ hoàn g chân đám người công nhận liền các nàng đều đồng ý lý t h ừ a trạch dĩ nhiên là không có cái gì phủ định lý do mặc dù hắn cũng không có ý định phủ định chứ để đạo môn cùng phật môn tham dự vào trở ra g i a c á t lượng còn nói lên một điểm nữa mặc dù một điểm này ở những người khác xem ra đều thuộc về là ý nghĩ h a o huyền nhưng ra cắt lượng cho là có tính khả thi lấy đáp ứng giút ưng vô cầu sống lại g i a n biện làm điều kiện để cho ưng vô cầu cùng a tô là hai h ổ tranh nhau cái này kỳ thực cũng không có cái gì coi như là lúc trước như đã đoán trước bọn họ cảm thấy ý nghĩ hao huyền chính là phía sau điều kiện g i a c á t lượng nói lên một cái khác điều kiện là ưng vô cầu bản thân phải chết ưng vô cầu trước lấy được sống lại g i a n g u i ệ n biện pháp trong đó phải dùng đến vô ngần thánh hỏa cùng á m d i ễ m n g h i ệ p hỏa nếu là có thể lấy được nhiều hơn thiên địa ngọn lửa là tốt hơn l u â n tiên địa ngọn lửa vậy không có bất kỳ một thế lực có thể cùng đại càn sánh bằng vô ngần thánh hỏa tại trên người hoàng phủ hoàng chân áp diễm nghiệm hỏa tại trên người lư bố lý mạch có tạo hóa thanh niên hỏa vương tố tố có lục đ tuyết chiếu có lưu ly băng diễm trung châu bốn vực hiện có hậu thế thiên địa ngọn lửa trên căn bản đều ở đây đại cán bên này cựu vĩ yêu hồ còn một mực tại giúp lý thừa t r á c h tìm trời đều thần hỏa cùng lưu ly tinh hỏa mặc dù bây giờ không hề có một chút tin tức nào nhiều t i ế n bên này là có dựa theo ưng vô cầu phương pháp sống lại gian viện năng lực cái này có đàm phán điều kiện ưng vô cầu cả đời này có thể dùng mười hai cái chữ tới khái quát sống lại gian viện ứng cũng không cầu chết cũng không tiếc cho nên ra cắt lượng mới nói lên loại này ở bọn họ cho là không thể nào đáp ứng điều kiện đây là khảo nghiệm ưng vô cầu đối sống lại gian viện trắc n i ệ m t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi chín trắc n h i ệ m lòng người khó dò t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi chín trắc n h i ệ m lòng người khó dò mặc dù cựu vi yêu hồ cùng cựu thải thần độc cũng cảm thấy ra cắt lượng cái ý nghĩ này là ý nghĩ hao huyền nhưng là ở xa bách hoa thành bên kia dự tính chuyện này hoàng phụ hoàng chân ngược lại chống đỡ ra cắt lượng ý tưởng lấy vô ngần thánh hỏa thị giác đứng xem hoàng phụ hoàng chân đúng là có thể rõ ràng cảm giác được ưng vô cầu chấp nhiệm loại chuyện như vậy theo người khác khó hiểu nhưng vẫn thật là có thể phát sinh ở ưng vô cầu trên thân nếu như không phải là bởi vì ra nghĩa chuyện coi lời này sẽ không xuất hiện ưng vô cầu người này t ương vô cầu xác thực sẽ có chút tiên phú cũng có thể trở thành hùng bám ộ t phương cường giả nhưng hắn sẽ không trở thành thánh hỏa giáo giáo chủ cũng sẽ không nổi điên đến lôi kéo hai châu nơi dân chúng vô tội cấp giang viện trông theo cũng sẽ không ở thánh hỏa sơn chính ma đại chiến đại chiến thời khắc mấu chốt còn làm bố trí như thế t ương vô cầu làm hết thể đều là vì sống lại giang viện không phải hắn rất không cần như vậy sống t ương vô cầu không chỉ là vì sống lại giang viện hắn còn muốn cấp giang viện một bộ tốt nhất thân thể bởi vì giang viện tu hành tiên phú không tính quá tốt lấy linh nguyệt nga giác quan thứ sáu cùng với thông qua quyển tông đối ưng vô cầu tính cách phân tích linh nguyệt nga đứng ở ra c á t l ư ợ n g bên này cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc cùng linh nguyệt nga hoàng phủ hoàn g chân ngược lại ít gặp xuất hiện ý kiến không hợp nhau tình huống nếu ý kiến không hợp nhau các nàng quyết định để cho lý thừa trạch tới quay bản lý thừa trạch đầu tiên là hỏi vương mãnh phòng h u y ê n linh đỗ như hồi ý kiến của bọn họ lấy được bọn họ trả lời sau mới cuối cùng làm quyết định trước lý thừa trạch không nghĩ lôi kéo ưng vô cầu là bởi vì lôi kéo ưng vô cầu vậy có thể phải bỏ qua cho ưng vô cầu nhưng nếu như là ra các lượm điều kiện như vậy lôi kéo ưng vô cầu nhưng ưng vô cầu nhất định phải chết điều kiện như vậy lý thừa trạch là có thể tiếp nhận tóm lại là có thể thử một chút vậy cũng tính thử một chút ưng vô cầu đối sống lại ra nguyên viện chấp nghiệm t r ư ớ c thử lại nói cựu v i yêu hồ cùng cựu thải thần lộc không có ý kiến dù sao các nàng đều nói lý thừa trạch tới quay bản nếu lý thừa trạch quyết định như vậy thử vậy liền thử một chút mặc dù cựu v i yêu hồ cùng cựu thải thần lộc vẫn không thể hiểu tại sao phải có người chấp nghiệm sâu như thế người còn thật là khó khăn hiểu cựu vị yêu hồ đột nhiên rủa xả một câu linh nguyện nga không khỏi mỉm cười lòng người khó giỏ người có lúc cũng không hiểu bản thân rất bình thường theo ninh nguyễn a mặc dù cựu v i yêu hồ cùng cựu thải thần lộc đều đã rất giống người nhưng các nàng vẫn sẽ có một ít yêu tộc suy nghĩ bất quá cái này cũng rất bình thường dù là các nàng đã ở đại cán sinh sống vài chục năm nhưng là các nàng đi qua trong mấy trăm năm suy nghĩ là càng thiên hướng về yêu tộc tập quán này chỉ có thể từ từ đi đổi dĩ nhiên chỉ nói là các nàng còn còn có một ít yêu tộc suy nghĩ cũng không phải là nói các nàng tâm hướng yêu tộc yêu tộc giữa là rất ít có loại này giống như nhân tộc tình huống sẽ vì chủng tộc tồn tại tiếp trung nhau cố gắng giống như cựu vi yêu hồ cùng một lầm trưởng l ã o loại này nguyện ý che chở cái khác yêu tộc tuyệt đối là s ố i phượng m a u lân g ắ á c tồn tại nho nhỏ thập vạn đại sơn ở một đôi nằm lòng phượng chim non giống như cựu thải thần lộc mặc dù trời sinh tính bình thản nhưng là nàng cũng sẽ không nghĩ đến đi che chở cái khác yêu tộc nhiều nhất chính là tình cờ gặp phải nhớ đến này tu hành không dễ thả nó một con ngựa mà thôi đối lôi văn băng hồ đã là như vậy ninh nguyệt nga chỉ có thể nói các nàng mong muốn trở nên cùng người vậy, hay là cần tiếp tục học tập nếu đối ưng vô cầu cùng a tô l a phương pháp xuất hiện thay đổi cao q u í n h chức viết tin biến thành phế bản thảo muốn lần nữa viết một phong phong thư này muốn ngay từ đầu liền đề cập đến những điều kiện này như vậy mới có thể làm cho a tô la cùng ưng vô cầu giữa sản sinh chia rẽ từ đó để cho hai người quyết liệt a tô la cùng ưng vô cầu tín nhiệm xây dựng ở a tô la nguyện ý giúp ưng vô cầu sống lại g i a m v i ệ n cũng xây dựng ở hai người ở trong đầu là có thể cảm giác được đối phương chân thực tâm tình nhưng là a tô la một mực không có hành động thực tế bây giờ lại ném đi cái này lửa đoá vô ngần thanh hỏa ưng vô cầu cùng a tô la giữa mặc dù vẫn duy trì tín nhiệm nhưng là mong muốn tan giã bọn họ là tương đối dễ dàng nhất là ở ưng vô cầu có sáng rõ sơ hở dưới tình huống bách hoa thành phi thường trùng hợp chính là ở bọn họ không có khích bác ly dán trước a tô la cùng ưng vô cầu giữa đã xuất hiện v ế p rách thời gian muốn phát trở về hai canh giờ trước kia mặc dù a tô la đã xác nhận qua trong cơ thể của mình nên là không có cái gì chỗ không đúng nhưng a tô la vẫn là đang bế quan bởi vì a tô la hay là cảm giác có chút chỗ không đúng cái này nghe ra tựa hồ có chút mâu thuẫn nhưng đặt ở a tô la trên người cũng rất bình thường a tô la bản thân không có vấn đề nhưng là không hề đại biểu hắn trong tâm h ả i ưng vô cầu không có vấn đề kể từ lần trước đang cùng hoàng phụ hoàn g chân giao chiến bên trong a tô la khí huyết đột nhiên dối loạn hắn liền đối với chuyện này rất để ý chuyện như vậy để cho a tô la không thể không để ý nhất là ở hoàng phụ hoàn g chân cùng lưu bố bọn họ lúc nào cũng có thể đánh tới dưới tình huống ở loại này hợp đạo cảnh trong quyết đấu bất kỳ một chút sơ hở sơ s u ấ t đều là không thể có a tô la chính là bởi vì lần này hắn không có dự liệu được khí huyết dối loạn mới bị mất cái này lửa đoá vô ngần thánh hòa đây là a tô la không thể tiếp nhận hắn nhất định phải tìm ra nguyên nhân các b ạ n vô luận là vì gần ngay trước mắt hoàng phụ hoàn chân đám người uy hiếp hay là vì ở tương lai trở thành thiên hạ đệ nhất a tô la cũng không thể chịu đựng trong cơ thể của mình có mầm hoạn loại này lúc nào cũng có thể bùng nổ mầm hoạn sẽ để cho a tô la lâm vào t r ư ớ c cùng ưng vô cầu ở đấu tranh lúc trạng thái h ư ở có một thân võ nghệ nhưng là không có cách nào hoàn toàn thi triển sợ hãi bị thương cho nên ở mới vừa rồi a tô la liền cùng ưng vô cầu bắt đầu đem chuyện này mở ra mong muốn từ trên thân ưng vô cầu lấy được câu trả lời a tô la trời sinh những người khác càng thêm đen nhánh con người trừ để cho hắn nhìn thấy thường nhân không thấy được vật trở ra cũng để cho trực giác của hắn phi thường bén nhạy cắn nuốt nửa đoá vô ngần thánh h ỏ a cùng cắn nuốt chỉnh đoá vô ngần thánh h ỏ a độ khó là bất đồng bọn họ bây giờ muốn đoạt lại vô ngần thánh h ỏ a nhất định phải đem hoàng phủ hoàng chân giết chết hơn nữa còn cần nhất định thủ đoạn mới có thể cất giữ mùi lửa lần nữa đốt chuyện này liền a tô la đều vì này cảm thấy tức giận nếu như không phải hắn khí huyết rối loạn vô ngần thánh h ỏ a đột nhiên không chịu không thoát khỏi chuyện này vốn là sẽ không phát sinh vốn nên là giống vậy cảm thấy tức giận đ ư n g mô cầu không ngờ đối với việc này lộ ra phi thường bình tĩnh. phải biết vô ngần thánh hỏa không chỉ là có thể để cho a t o la sức chiến đấu cao hơn cũng là sống lại giang viện cần thiết thủ đoạn bị mất vô ngần thánh hỏa ở đại cán cường thế như vậy dưới tình huống sống lại giang viện hy vọng có thể nói mười phần m o n g m anh dưới tình huống này ương mô cầu làm sao có thể lộ ra phi thường bình tĩnh cùng lệ nhạc a t o la bén nhạy nhận ra được một điểm này chương 1290, ảo cảnh thanh âm chương 1290, ảo cảnh thanh âm a t o la tính cách luôn luôn như vậy một khi có chút hoài nghi hắn sẽ gặp suy cho cùng hỏi đến nhiều sau này ương mô cầu khác thường liền bị a tô la phát hiện dù là hắn ngay từ đầu ngụy trang được phi thường tốt nhưng vẫn là bị suy cho cùng a t o la nhận ra được chỗ vi d i ệ u hai bên tín nhiệm liền xuất hiện vấn đề a t o la là giống vậy từ cực bắc băng nguyên hạ hầm băng sau bắt đầu tham cứu bởi vì chỉ có nơi đó coi như là a t o la lần gần đây nhất đi tương đối kỷ quái địa phương a t o la cũng là ở nơi nào nghe được thanh âm kỷ quái về phần hành hương thành bách hoa thành những chỗ này căn bản không thể nào có chỗ kỷ quái gì bởi vì ưng vô cầu ở a t o la tâm hải bên trong hai bên cũng có thể nghe được đối phương tiếng lỏng cho nên mong muốn giấu dếm xuống là không thể nào a tô la cùng ưng vô cầu trước thành lập tín nhiệm đã xuất hiện nguy cơ a tô la đã bắt đầu phòng bị ưng vô cầu không đơn thuần là phòng bị ưng vô cầu trên thực tế cũng là phòng bị ưng vô cầu nghe được cái đó thanh âm k ỳ q u á i a tô la không biết cái thanh âm kia là ai cũng không biết kia đại biểu cái gì nhưng a tô la chính là vi diệu cảm giác không đúng ở xa cực bắc băng nguyên ngàn trượng hầm băng xuống đất một đoàn đỏ thâm sương ngủ giống như là hô hấp đèn v ậ y chợt lóe chợt lóe u y ê n đã thấy này tầm cảnh tượng vốn là a tô la cũng là viên ăn mòn đối tượng nhưng nguyên phát hiện a tô la không có dễ dàng như vậy ăn mòn hắn quá mức vô dục vô cầu tuyên â vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy kỷ quái sinh linh tuyên chưa từng có vương tha cho thông qua vết rách truyền bá bản thân tuyên khí để cho tuyên ê n tay. h bị chấn áp lại nơi này cái khe ít đến đáng thương nó có thể ảnh hưởng đến sinh linh có hạn t u y khí có một loại đặc điểm chính là thích hướng nhiều địa phương tụ tập những thứ này t u y khí tụ tập ở chung một chỗ có thể ảnh hưởng đến lớn hơn phạm vi có thể ảnh hưởng võ giả cũng t à n g mạnh mà vân truy nguyện cùng phong linh nguyện chính là gặp phải chỗ như vậy trước mặt tụ tập tuy khí hướng các nàng nào tới trong nháy mắt đưa các nàng bao vây tuy khí tới thật sự là quá nhanh mau vân truy nguyện cùng phượng linh nguyện có chút vội vàng không kịp chuẩn bị ở các nàng chưa kịp phản ứng trước tuy khí đã tiến vào các nàng trong cơ thể cố gắng ăn mòn ý thức của bọn họ tiến tới khống chế các nàng mới vừa rồi đập vào mặt tuy khí để cho vân truy nguyện không tự chủ nhắm hai mắt lại đợi đến nàng lần nữa mở mắt lúc k h a n h mình cảnh sắc đã phát sinh biến đổi đây là một cái tiểu thành trấn quanh mình cảnh tượng để cho vân truy n g u y ệ t cảm giác có chút quen thuộc nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng nhớ không nổi tới cái này giống như là một cái bình thường thành t h ấ n trên đường phố có người đi đường dọc phố cũng có cửa hàng vân truy n g u y ệ t cùng quanh mình sắc thái hoàn toàn khác biệt mặc màu hồng nhạt váy dài nàng ở quanh mình màu đen s á m lộ ra vô cùng dễ thấy nhưng là kỳ quái chính là quanh mình chăm họ giống như không nhìn thấy nàng vậy hoàn toàn không để mắt đến nàng rất nhanh vân truy n g u y ệ t liền biết vì sao bản thân luôn là có một loại cảm giác quen thuộc nàng nhìn thấy khi còn bé bản thân vân truy nguyện mẫu thân giác khi còn bé vân truy nguyện đi tới trên đường phố nói cách khác vân truy n g u y ệ t thấy được cảnh tượng là nàng khi còn vẽ sinh hoạt thành trấn ở vân truy n g u y ệ t còn chưa kịp nhìn hơn hai mắt thời điểm quanh mình cảnh tượng lại nhanh chóng phát sinh biến hóa hòa hoạn một trận hỏa hoạn phá hủy tòa thành này trấn nhưng cũng không phải là thiên hai mà là nhân họa vân truy n g u y ệ t cha mẹ cũng chết ở nơi này trận nhân họa bên trong cha của nàng lương trong một đ a u chết thảm ở vũng máu bên trong quanh mình cảnh s ắ c lại nhanh chóng biến hóa trong nháy mắt bị hoàng phủ hoàn chân thu dưỡng vân truy nguyện đã lớn lên thành người hơn nữa trở thành đệ tử của nàng sau đó là vân truy n g u y ệ t ở dương trạch được cho biết trích tinh tông đã tiêu diệt cùng sư thúc liêu tư tư phản bội chuyện cùng lúc đó một giọng nói ở vân truy n g u y ệ t bên thai văng lên nghe ra là như vậy gồm có sức rủ rỗ nghĩ gặp lại được cha mẹ của ngươi sao vân truy n g u y ệ t nghĩ thiếu chút nữa bật thốt lên nhưng là nàng cuối cùng vẫn dừng lại vân truy n g u y ệ t biết rõ chuyện này là không thể nào hơn nữa nàng đã không có t i ế n lối cha mẹ nàng đã sớm ở hỏa hoạn trong hóa thành cho bay trước kia vân truy n g u y ệ t có một ít t i ế n lối nhưng những thứ này tiếp nối theo vân truy n g u y ệ t viết thoại bản đưa nàng nghĩ viết một ít lời viết ở lời của nàng câu chuyện này bên trong những thứ này tiếp nối đã sớm tan thành m â y khói vân truy n g u y ệ t bên thai vang lên lần nữa một câu nói muốn tìm đến liêu tư tư vì những thứ khác môn nhân báo thù sao vào giờ khắc này vân truy n g u y ệ t liền biết đạo thanh âm này tuyệt không phải loại hiển nàng cũng nhớ tới mới vừa rồi tuy khí nhập thể hình ảnh quanh mình cảnh sát hình như là gương xuất hiện vết nứt sau nhanh chóng phủ đẩy vết rách cuối cùng tan thành mấy khói vân truy nguyện tầm mắt lần nữa trở lại trong hầm băng chỉ bất quá ở tầm mắt của nàng bên trong nàng cùng sư tỷ phong linh n g u y ệ t đều bị tùy khí bao quanh mà phong linh n g u y ệ t còn nhắm mắt lại hiển nhiên cùng nàng là gặp phải vậy tình huống vân truy n g u y ệ t lúc này v ậ n lên công pháp trích t i n h quyết hào quang bảy màu hòa hợp ở quanh thân của nàng sư tỷ sư tỷ sư tỷ theo vân truy n g u y ệ t một tiếng lại một tiếng kêu gọi phong linh n g u y ệ t rốt cuộc tỉnh lại truy n g u y ệ t ngươi không sao chứ phong linh n g u y ệ t hai tay khoác lên vân truy n g u y ệ t trên b ả bay vân truy nguyện lắc đầu một cái hỏi ngược lại không có sao sư tỷ ngươi đây phong linh nguyện thở dài một cái lại lắc đầu thiếu chút nữa chúng chiêu cũng may nghe được thanh â m của ngươi bất quá còn phải cảm t ạ vi công phong linh n g u y ệ t đã nói vi công dĩ nhiên chính là vi duệ ở vân truy n g u y ệ t tam sư tỷ bội đi tới cực bắc bang nguyên trước vi duệ đã từng khuyên qua các nàng một thứ vi duệ khuyên các nàng b u ô n g x u ố n g đối liêu tư tư chấp h nhiệm vì trích tinh tông báo thù chấp h nhiệm chuyện này đã qua lúc ấy ra tay với trích tinh tông người trên căn bản đều đã bị giết nhiều nhất chỉ còn lại hạ vân hổ nhưng là hạ vân hổ cùng chuyện này quan hệ không lớn hơn nữa liền bách hoa hoàng thất cùng đại cán quan hệ là không thể nào bỏ qua cho bách hoa hoàng thất không phải ngươi chết chính là ta sống vi duệ khuyên phong linh n g u y ệ t các nàng về phía trước nhìn nếu là những người khác k h u y ê n phong linh n g u y ệ t các nàng sẽ cảm thấy người khác xen vào việc của người khác nhưng vi duệ khuyên liền lạ thường có hiệu quả vi duệ cũng nói với các nàng ra chính mình suy đoán l i ê u tư tư đoán chừng đã sớm chết rồi phong linh n g u y ệ t thiếu chút nữa liền trúng chiêu bất quá nhớ tới vi duệ vậy lại nghe thấy vân truy n g u y ệ t thanh âm để cho phong linh n g u y ệ t tỉnh táo lại cái thanh âm này là vương tố Tố các nàng trước không có nói tới qua vương tố Tố các nàng chắc chắn sẽ không giấu dếm vậy cũng chỉ có thể đại biểu một chuyện chuyện này vương tố, tố bọn họ cũng không biết vân truy nguyện cùng phong linh nguyện nhau vân truy n g u y ệ t nhanh chóng lấy ra phong hỏa lệnh đem chuyện này nói cho vương tố tố các nàng chương 1291, san thú phản pháo chương 1291, san thú phản pháo vương tố tố các nàng xác thực chưa bao giờ gặp tình huống như vậy vừa nghe đến vân truy n g u y ệ t kể lại chuyện này bọn họ lập tức cảnh giác trước loại này tuy khí tụ tập hiện tượng trước giờ là chưa từng xảy ra tuy khí tựa hồ tăng cường đây càng thêm kiên định bọn họ không thể v u ơ n g tha thăm dò hầm băng quyết tâm phải nhanh một chút đem phong ấn đạo thanh n g này tuyết chiếu không có nghe thấy nhưng là căn cứ lần này phương chỉ có bên còn sống sót lại là lấy tuy khí làm bật trung gian thông qua những điều kiện này không khó suy đoán ra những thứ này nên là uyên ở quậy phá mặc dù không biết bị phong ấn bao nhiêu vài năm nhưng rất hiển nhiên uyên không có tính toán cứ như vậy bị phong ấn lại đi triệu vân bọn họ đều đồng ý tuyết chiếu cách nhìn bọn họ nhất trí quyết định tăng thêm tốc độ mau sớm đem nơi này phong ấn vương tố tố cũng đem chuyện này báo cho ở dương trạch lý t h ừ a trạch cùng i ự u bị yêu hồ thông qua vân truy n g u y ệ t cùng phong linh n g u y ệ t gặp gỡ càng thêm có thể xác định ưng vô cầu nhất định là bị tùy khí ảnh hưởng xem ra a tô lan nên là không thành vấn đề nhưng ưng vô cầu có hay không bị khống chế vậy thì khó mà nói nếu như ưng vô cầu bị tuy khí ảnh hưởng vậy thì không thể để cho a tô la cùng ưng vô cầu tồn tại quá lâu cũng may hành động của bọn họ đã bắt đầu lý thừa trạch đã phái người đi mời lao thiên sư triệu nguyên cơ già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư chỉ cần cùng bọn họ kể lại tuy khí ưng vô cầu còn có bị chấn áp ở cực bắc băng nguyên hạ nguyên bọn họ là nhất định sẽ ra tay giống vậy c h ấ n thủ tây vực huyền trang pháp sư cũng tại lần này hành động nhóm tây vực bên kia còn có vương an thạch ly bí trương c ự linh đám người trấn thủ đã đủ rồi vốn là trên cơ sở này lý thừa trạch vốn còn muốn muốn mời trí tôn bản thứ một ẩn vụ đ ả o đ ả o chủ trung vô kỳ dù sao nghe theo trước trên tình mức nhìn n trung vô kỳ là đủ để đánh bại a t ô l a trung vô kỳ thậm chí không vận dụng toàn lực nhưng là cựu thải thần lộc cảm thấy người đủ rồi căn bản không dùng được trung vô kỳ hơn nữa hắn muốn trông chừng ẩn vụ đ ả o bên trên phong ấn ban đầu kiếm thần lý quan kỳ thiết trí năm cái phong ấn một người trong đó phong ấn vẫn còn ở ẩn vụ đ ả o bên trên cũng ở chỗ này lưu lại chuyển thựa chính là vì để cho ẩn vụ đạo bên trên phong ấn trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng lý quan kỳ cùng cựu thải thần lộc tổ tiên bày phong ấn nên kim một thủy h ở trung châu bốn b ự c bảy năm cái phong ấn nếu như không phải năm cái phong ấn toàn bộ thời r a bị phong ấn lên là không cách nào tránh thoát cho nên ẩn vụ đảo đảo chủ không có chuyện gì là không thể rời đi ẩn vụ đảo bọn họ gánh b ắ c cuối cùng một đạo phong ấn phòng ngự mặc dù a tô la rất mạnh nhưng là không có cần thiết dưới tình huống này còn muốn cho trung vô kỳ đồng loạt ra tay cho nên trung vô kỳ không hề ở lần này kế hoạch bên trong chủ yếu ra tay chính là cựu vi yêu hồ cựu thải t h ầ n độc lữ bố vũ văn thành đô hoàng phủ hoàn chân cùng huyền trang pháp sư lại phối hợp hai đại đạo môn phật môn cùng trần thanh yi đ ngược lại đông bực tiền tuyến cũng là dùng không lên trần thanh yi đ một cái như vậy sang trọng đội hình săn thú a t o la đã đầy đủ nề mặt hắn đợi đến bọn họ tề tụ đông bực bách hoa thành ngoài chàng này săn thú ưng vô cầu hành động liền có thể bắt đầu a t o la cũng không biết một trận nhằm vào bản thân săn thú hành động đang triển khai trước mắt hắn đang suy nghĩ kế thoát thân từ a t o la thấy được bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều chẳng ư ớ n g cái này hai đại hoàng triều giành thắng lợi tỷ lệ không cao vốn là a tô la đều đã nghĩ xong cuối cùng phương án mặc dù cái phương án này sẽ để cho hắn gặp phải phỉ nổ nhưng l ạ i a tô la không thèm để ý một điểm này hắn phải đi hải ngoại tìm thiên thương thanh long mặc diễm kỳ lân hợp tác dẫn bọn nó quay đầu trở lại b ố n là a tô la bây giờ liền có thể thực hành cái kế hoạch này nhưng bởi vì hắn cùng ngưng vô cầu tình huống chuyện này không có dễ làm như vậy hải ngoại yêu tộc bên kia cũng mặc kệ cái gì chính đạo ma đạo chỉ cần là người bọn họ cũng muốn giết kia a tô la tự nhiên cần có sức tự vệ đi đến hải ngoại bọn họ là rất có thể đánh nhau đang đánh đứng lên quá trình bên trong t ư n g vô cầu có thể sẽ thừa lúc v ắ n mà vào còn có thể xuất hiện loại khí tức kia lần nữa dối loạn tình huống nếu là thật sự xuất hiện khí tức rối loạn mà là cùng trời xanh biết dòng giao chiến không hợp thời thời cơ kia a tô la cũng rất nguy hiểm cho nên tại không có giải quyết cái vấn đề này trước a tô la là không có cách nào rời đi nơi này bách hoa thành bên ngoài còn có hoàng phủ hoàng chân lữ bố cùng vũ văn thành đô mắt long long a tô la bây giờ cũng đối mặt một cái lựa chọn có phải hay không đem chuyện này nói cho hạ vân h ổ nhưng loại chuyện như vậy quá ngoại hạng hơn nữa a tô la cũng không đủ tín nhiệm hạ vân h ổ cho nên hắn cuối cùng vẫn không có làm ra cái quyết định này đừng xem a tô la cùng hạ vân hồ quân chín nghĩ bây giờ quan hệ cũng không t h lắm hai bên xem ra cũng tín nhiệm lẫn nhau nhưng đây chỉ là mặt ngoài quan hệ mà thôi bất kể hạ vân h ổ cùng quân chính nghị nghĩ như thế nào a tô la đối bọn họ là không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm a tô la xưa nay sẽ không hoàn toàn tín nhiệm bất luận k ẻ nào bao gồm hắn xem ra tín nhiệm nhất thủ hạ thẩm thương h ả i hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng dù là thẩm thương h ả i đối a tô la trăm phần trăm trung thành ở a tô la thị giác bên trong nếu là có hướng một ngày thẩm thương h ả i đủ để đánh bại bản thân hắn sẽ lập tức thay vào đó a tô la liền trưởng thành tại dạng này hoàn cảnh bên trong kiến nguyên ngày mười 15 lăm tháng mười năm t đại cán h h cả một đầu tiền tuyến tốc độ tiến lên là sấp xỉ trước mắt chú đóng ở tam thánh hoàng triều tiền tuyến chăm trong tà hưu đây cũng không phải là là trung hợp mà là trải qua nhiều mặt tướng lanh câu thông sau giữ v ữ n tốc độ tiến lên đông tây hai bên nhạc phi cùng lý quang vật bọn họ cũng chậm lại đẩy tới tốc độ bởi vì dựa theo tình huống trước nếu là bọn họ một mực đi phía trước đẩy tới vậy sẽ tao n ộ đến hai mặt giáp công cho nên bọn họ lựa chọn chờ đợi phương nam dương tố cùng vương trung tự bọn họ b ắ t thượng trước vương trung tự cùng quách tử nghi còn dẫn một bộ phận quân đội ở hậu phương g i ú p một tay khôi phục theo càng phía sau địch nhân kiệt cùng hải thụy sự gia nhập của bọn họ vương trung tự bọn họ liền lấy được giải phóng những chuyện này bị bọn họ tiếp nhận vương trung tự cùng quách tử nghi cũng gia nhập bắc phạt đội ngũ tạo thành vương trung tự quách tử n h i dương tố ban siêu cầm đầu trung quân gia nhập cùng tam thánh hoàng triều chiến đấu phía sau có địch nhân kiệt hải thụy gia luật sở lưu mục chi bọn họ đã đủ rồi hải thụy ở ổn định lòng dân khối này có không phải tầm thường năng lực bởi vì hắn có thể nghĩ chăm họ chống nghĩ ra luật sở tài địch nhân kiệt thì phụ trách khôi phục dân sinh bảo đảm bọn họ đại hậu phương không nên xuất hiện vấn đề cũng bảo đảm lương tuyến cung cấp nhạc phi vương trung tự lý quang bật bọn người đã dự liệu được tam thánh hoàng t r i ề u phản pháo lại sắp tới t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi hai chủ động tấn công bố phòng trương một nghìn hai trăm chín mươi hai chủ động tấn công bố phòng tam thánh hoàng t r i ề u đã đánh hơn mấy tháng phòng thủ chiến ở hôm nay bọn họ khao thưởng tam quân vì chính là ngày mai các tướng sĩ phản công đại cán thời điểm có thể có đủ sĩ khí cùng lòng tin quý t r ư ở n g ca loại này trọng thương cũng phải tham dự chỉ huy tác chiến tinh thần cũng lây không ít tam thánh hoàng t r i ề u binh lính nhưng dẫu vậy điều này cũng làm cho tam thánh hoàng t r i ề u binh lính cảm nhận được một cô áp lực lớn lao liền quý t r ư ở n g ca loại người này đều bị đánh cho thành cái bộ dáng này tam thánh hoàng t r i ề u bên này còn nên đón một vị phi thường nhân vật n ổ i danh tác hạ học đường ý tiên sinh thân là học đường tiên sinh ý tiên sinh vốn là không có ý định tham dự chiến tranh giống như ban đầu ngũ đại hoàng triệu nam trinh đại cán lúc hắn cũng không có tham dự vậy quý tiên sinh nguyên bản cho mình định một cái mục tiêu hắn phải không tính toán tham dự chiến tranh liền cả đời dạy học trường người bất quá quý tiên sinh cũng biết chuyện này đã không thể nào ở hắn bắc thượng đi khuyên tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều bình quân đầu người lúc liền đã pha giới quý tiên sinh dứt khoát quyết nhiên bỏ bút thòng vân gia nhập lần này cùng đại cán quyết chiến trong hành hương thành chuyện đã xảy ra quý tiên sinh tự nhiên biết nhưng hắn cũng không có đối với lần này cảm thấy p h ẫ n hận đây hết t hệ đều là tất nhiên chỉ nói là ai thua ai thắng vấn đề mà thôi đại cán hoàng triều ở nam vực trỗi dậy thế tất ảnh hưởng thác thương hoàng triều bá chủ địa vị đại cán cùng thác thương hoàng triều chiến tranh bắt buộc phải làm trong quá trình này tứ đại hoàng triều tham dự đi vào ở ngũ đại hoàng triều liên quân kết cục thảm bại lúc quý tiên sinh liền dự liệu được nhất định sẽ có hôm nay thiên lân hoàng triều cùng đại sở hoàng triều b ô n g tha cho căn cứ liệu tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều chọn lựa bất đồng sách lược áp dụng bất đồng sách lược tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều đối mặt đại cán cũng không có lấy được hiệu quả dưới tình huống này quý tiên sinh tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhịn mặc dù hắn đã từng lập được lời thề rất trọng yếu nhưng vô luận như thế nào hắn đều là thác thương hoàng triều thất đều là ngũ đại hoàng triều liên quân một cho nên quý tiên sinh vi phạm đã từng bản thân lập được lợi thế lựa chọn gia nhập cuộc chiến tranh này hắn buông xuống trong tay bút cầm lên ở trong tay kiếm bất quá quý tiên sinh cũng không hối hận thân là ngũ đại hoàng triều người vốn là nên gánh bắt trách nhiệm của mình từ trước có người chịu trách nhiệm phần này trách nhiệm ở phụ trọng đi về phía trước hắn phải lấy dễ dàng tại thiên thương thành bên trong làm học đường tiên sinh bây giờ võ đế quý vân khởi chết rồi mạnh đông lưu quân chính nghị trọng t h ư ờ n g hạ vân h ổ không có cách nào rời đi bách hoa thành thân là ngũ đại hoàng triều người quý tiên sinh nhất định phải gánh bắt trách nhiệm của hắn quý trưởng ca cũng giống như thế cho nên dù là hắn người bị thương nặng cũng phải gia nhập t r à n g này quyết chiến trong dù là chết trận xa t r ư ờ n g quý trường ca cũng không đoán không hối tinh la vương triều cùng cẩm hoa vương triều liên quân liền không có tam thánh hoàng t r i ề u bên này quyết tuyệt như vậy chủ yếu là bọn họ mới vừa gia nhập tiền tuyến mà vừa lúc đông tây hai mặt nhạc phi cùng lý quang b ậ t bọn họ dừng lại b ắ t phạt cho nên tinh la vương triều cùng cấm la vương triều liên quân còn chưa chính thức cùng đại cán quân đội giao chiến bọn họ cũng tương tự ở khao thưởng tăng quân chuẩn bị ngày mai tấn công nhạc phi bọn họ đang tiến hành tầm xa hội nghị trước mắt t i ề tuyến chỉ có phía tây nhạc phi bọn họ chiến trường đa số vùng đồi núi mong muốn đánh hạ sẽ càng thêm khó khăn mà trung bộ vương trung tự phía đông lý quang bật chỗ chiến trường đa số bình nguyên lại những vùng bình nguyên này mười phần m ê n h mông đang thích hợp giao chiến ở vương trung tự quách tử nghi đến tiền tuyến sau này đ ạ i cán bên này cũng đã chuẩn bị xong bọn họ đã có chút dự liệu lần sau chiến tranh có thể sẽ vây lượn cái này hai nơi m ê n h mông bình nguyên sáng sớm hôm sau khiến nhạc phi bọn họ không nghĩ tới chính là tam thánh hoàng triều tinh la vương triều cùng cầm hoa vương triều liên quân phản pháo tới nhanh như vậy bọ không ngờ mở ra cửa thành chủ đ ộ trong trong. bởi vì trang giáp kim loại chiến xa đặc thù hình thụ bản thân liền là không thích hợp chuyến trở chỉ có thể dùng nhân lực chuyển vận bất quá ở nơi này cơ sở bên trên tam thánh hoàng triều khi hành quân trên đường đắp lên một tầng miếng bãi đen cho nên liệt hỏa ưng cũng không có biện pháp biết được toàn cảnh binh tôi tướng đỡ nước tới lẫn ăn khi lấy được tin tức này sau này vương trung tự lý quang bật cùng nhạc phi bọn họ cũng nhanh chóng điều động quân đội lại nhạc phi tốc độ của bọn họ còn phải nhanh hơn một ít tây bộ nhiều vùng đồi núi cũng có tiểu đạo đang thích hợp mai phục trước mắt tinh la vương triệu liên v â n chỉ là vừa mới ra tiền tuyến bọn họ còn có đủ thời gian bố phòng phía tây chiến trường chia làm nhạc phi thích kế quang vệ thanh cùng hoác khứ b ệ đoạn thời gian trước đi tới trung châu lý nguyên bá đùi nguyên khánh điện bi hứa trừ cũng gia nhập phía tây làm vũ khí bí mật khương tử nha hạ vũ cao sủng đám người thì tại trung bộ toàn bộ tây bộ chiến trường nhiều vùng đồi núi nhiều tiểu đạo cho nên ở nhiều đường đều cần bố phòng mà lý nguyên bá đùi nguyên khánh điển bi cùng hứa trừ liền có thể một người thành quân dĩ nhiên còn không đến mức tiêu ngạo như vậy bọn họ mỗi người hay là mang tám trăm quân đội từ lý nguyên bá đùi nguyên khánh bọn họ xuất l ĩ n h tám trăm quân đội sẽ thành tinh la vương triều liền quân tiến lên ngăn trở về phần cái k h á c tiến về phương nam con đường thì có tàu mỹ tám h ổ cưỡi công tô toản trần khánh chi đ á m người phụ trách ngăn trở mặt tây chiến tuyến kéo đến dài vô cùng vật trung điệp vượt qua ba phẩy không không không k h ô n chỉ bất quá đại đa số đều bị dây núi chở cách cho nên mặc dù nói đều ở đây mặt tây nhưng nhạc phi thích kế quang vệ thanh hoắc khứ bệnh bọn họ kỳ thực cách phi thường xa cùng bởi vì dãy núi chở cách phi thường phân tán mặt tây bố phòng không giống nhau ngay mặt càng nhiều hơn chính là quy mô lớn tác chiến d u n g l i ê n hỏa ưng biết được bọn họ tiến lên lộ tuyến sau này trung bộ vương trúng tự dương tố bọn họ đã bắt đầu bố phòng toàn bộ tam thánh hoàng triều tại trung bộ chiến trường chia làm cái tiểu chiến trường trung bộ từ quý trưởng ca cùng quý tiên sinh xuất lĩnh che vải đen chiến xa ở thôi thúc dưới đi tới tam thánh hoàng triều sẽ đi phương hướng nào dương tố bọn họ là rất rõ ràng hoàn toàn có thể dự đoán lấy được thần uy tướng quân pháo đã xếp thành một hạng đại cán nghiên chế tiểu mới hỏa khí súng phóng tên lửa cũng đã bố trí xong lại phối hợp lính cung tạo thành toàn bộ hỏa lực đã kích mặt lính cung là phụ trách ở thuốc nổ cách nhau thời điểm làm một ít hỏa lực bổ sung tầm thất u binh trường thương binh cung binh đều đã tạo thành phương trận liệt ra tại thần uy tướng quân pháo sau phía sau nhất thời là một chi kỵ binh là do hạng vũ xuất l í n h kỵ binh mặc dù hạng vũ là tạm thời kỵ binh thống lĩnh nhưng là hạng vũ theo chân bọn họ phải không cần á n g cớp bởi vì đại cán binh lính sẽ nghiêm khắc nghe theo mệnh lệ hạng vũ chỉ cần nghe được khương tử nha ra lệnh sau này liền có thể xuất l í n h phía sau nhất kỵ binh xuất động mà hạng vũ cũng chỉ cần dùng hắn vũ dũng tới lây nhiễm những thứ này đại cán binh lính hàn cầm hổ sử văn thuế h ạ n h ư ợ c bật cũng đã chuẩn bị đâu vào đó t r ư ơ n g 1293, n ú i xanh t h ẳ m m i ệ n g lý nguyên bá t r ư ơ n g 1293, n ú i xanh t h ẳ m m i ệ n g lý nguyên bá trung châu phía đông phía đông từ lý q u a n bật bùi hành kiệm cùng lý thịnh phụ trách phòng ngự mà xôi u nam tới quân đội thời là cầm hoa vương triệu liên quân phía đông cùng trung bộ vậy nhiều bình nguyên chỉ bất quá phía đông chiến trường không có giống trung bộ vậy chia làm ba cái tiểu chiến trường cẩm hoa vương triều liên quân chọn lựa chính là một đạo đại quân xuôi nam ở hai cánh của bọn họ đều có một chi khinh kỵ binh phụ trách dò xét đây là lý quang bật bọn họ dò thăm tin tức loại này lối đánh kỳ thực càng có lợi hơn tại bọn họ phòng thủ nhất là thân uy tướng quân pháo sử dụng càng nhiều người chính là càng khó khống chế cùng chỉ huy thân uy tướng quân pháo ở đám người dày đặc địa phương cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn theo lý mà nói tam thánh hoàng triều nhất định là nói rõ với bọn họ qua thần uy tướng quân pháo chuyện lý quang bật bọn họ không nghĩ tới cẩm hoa vương triều liên quân vẫn bày ra loại này trận hình bất quá đây là bọn họ hành quân lúc sử dụng trận hình cuối cùng cùng đại cán giao chiến l ú c có thể hay không áp dụng như vậy trận hình hay là chưa biết đến trước mắt bọn họ đại quân khoảng cách đại cán trại lính chỗ hẹn tám mươi dặm muốn qua một đoạn thời gian mới có thể biết sự lựa chọn của bọn họ nhưng v ô luận như thế nào bọn họ trước mắt hành quân xuôi nam con đường này tuyến là chạy thẳng tới đại cán kinh doanh chỗ mà tới cho nên nơi này bố phòng muốn lập tức tiến hành nơi này phòng ngự lý quang bật bọn họ giao cho hoàng phủ tung cùng tư duy từ bọn họ xuất lĩnh tiền quân ở chỗ này phòng ngự bọn họ đã sớm quen thuộc thần vi tướng quân pháo sử dụng phương thức cùng công kích khoảng cách đại cán tướng lãnh nếu là bây giờ không biết dùng thần uy tướng quân pháo tác chiến vậy thì có chút là hậu tam thánh hoàng triều cùng tinh la cầm hoa vương triều liên quân cũng không ước định khai chiến thời cơ bọn họ lựa chọn bản thân nắm chặt mà trước hết cùng đại cán quân đội giao chiến chính là đến từ mặt tây tinh la vương triều liên quân tinh la vương triều liên quân tổng cộng có chín đại vương triều bởi vì cùng tam thánh hoàng triều giao chiến nhiều năm bọn họ có phi t h ư ờ n g rõ ràng phân công lấy tinh la vương triều cầm đầu tam đại vương triều phụ trách c h ứ n minh huấn luyện chống đỡ phía sau lục đại vương triều phụ trách làm hậu cần bởi vì bọn họ chung s tinh a m Thánh t Hoàng r u thật đ ú g là bắt bọn ọ một mực không có gì không la diệm n hoa sinh ly cái này tam đại vương triều quân đội năng trinh thiện chiến phía sau lại đủ ổn định bọn họ là rất có lòng tin cùng đại cán giao chiến đối thủ là so với bọn họ càng mạnh mẽ hơn đại cán hoàng triều bọn họ tự nhiên sẽ không cùng đến liền phái chính sách dò xét cũng không phái bọn họ hay là phái nhiều đạo nhân mã dò xét để tránh gặp phải đại cán quân đội mai phục đúng là phát hiện mai phục nhưng đều chỉ có một người lý nguyên bá bùi nguyên thánh điển bi p h a c h ử bọn họ đều là to gan trắng trận đứng ở trong sơn đạc giữa đây là nhạc phi chỉ thị của bọn họ lý nguyên bá bọn họ đều theo chiếu chỉ thị làm như vậy còn lại tám trăm người đều ở đây càng phía sau thấy được chỉ có một người sau tinh la vương triều trinh sát là tính toán đem lý nguyên bá giết chết kết quả là bọn họ liên tiếp bị lý nguyên bá truy giết bốn người cuối cùng chạy chối chết đây là nhạc phi bọn họ ở cấp tinh la vương triều liên quân lựa chọn con đường cơ hội là muốn chọn từ lý nguyên bá đại i Điển Vi, Nguyên Khánh, Bì, thưa bọn họ chấn thủ tiểu hứa chữ họ đ thủ o hay là đ ạ cán quân đội chấn đội tướng h hơn một chút ủ lớn con một đ ờ đường chờ n Nhưng bất kể bọn họ cuối cùng lựa chọn con đường nào, đều có đại cán quân đội đang chờ bọn họ. Đại cán g họ họ. ư bất t kể cuối có đều đại đội Đại lựa lãnh sắc thực phi thường nổi danh nhưng muốn nói nổi danh nhất nhất định là ở trí tôn trên bảng lưu bố hạng vũ vũ văn thành đô triệu vân đám người lý nguyên bá bùi nguyên khánh cũng cùng những người này không phù hợp hơn nữa hạng vũ cùng lưu bố bọn họ động tĩnh đều là rất rõ ràng mặc dù thám báo đối lý nguyên bá bọn họ hình dung dị thường k ủ n bố lưng hùm vai gấu ba đầu sáu tay eo lớn mười bây tinh la vương triều liên quân cùng c ẩ m hoa vương triều liên quân bất đồng làm ra phi thường cực đoan lựa chọn c ẩ m hoa vương triều là nguyên một nhánh quân đội xuôi nam tinh la vương triều là phân binh thành nhiều lộ nam hạng tinh la vương triều quân đội nhân số là càng chiếm ưu thế bọn họ là tinh la s i c h ly d i ệ p hoa tam đại vương triều cộng thêm phía sau lục đại vương triều một nhóm người tạo thành quân đội mà đại c á n ở tức giảm quân đội sau này binh lực đã chưa tính là ưu thế đại c á n bây giờ càng ăn hỏa khí ỉ vào nhân số ưu thế bọn họ lựa chọn phân binh nhiều lộ nam h ạ đây cũng là bởi vì tây bộ nhiều đường núi mặc dù bọn họ nhiều như vậy đạo phân binh xuôi nam nhất định sẽ gặp phải đại cán t h ủ binh nhưng đại cán phòng thủ khẳng định cũng sẽ có chống chỗ dù sao nơi này đối bọn họ là sân nhà tác chiến mà đại cán là sân khách tác chiến bọn họ khẳng định đối với địa hình càng h i ể u hơn dĩ nhiên đây là đứng ở bọn họ thị giác bên trên nhìn dù sao bọn họ cũng không có cách nào biết đại cán có thể từ yên vũ lâu nơi đó lấy được trùng châu phong thủy đ ồ cho dù không có phần này phong thủy đ ồ chỉ cần bọn họ có liệt hòa hưng quen thuộc địa hình ưu thế đối tinh la vương triều quân đội phải không tồn tại có liệt hòa hưng đại cán quân đội còn có chiếm cứ bầu trời cái này so với bất kỳ thảm báo cũng tác dụng về phần binh lực ưu thế vậy càng phải không tồn tại mặc dù ở binh lực thượng tinh la chờ chín đại vương triều liên quân nhân số là ưu thế nhưng hai bên sức chiến đấu t r ê n h l ệ n h quá xa nói riêng về tinh la vương triều liên quân sức chiến đấu là không sánh bằng tam thánh hoàng triều bọn họ chỉ có nhân số ưu thế nhưng là ở loại này hẹp hòi đường núi địa hình nhân số nhiều cũng không phải là chuyện tốt ngược lại dễ dàng hơn quân trận đại l o ạ n lại đại c á n bên này tướng lãnh chỉ cần ngăn ở đầu đường đó chính là chân chính nhất phu đương q n vạn người không thể khai thông lý nguyên bá canh giữ ở xuôi nam giao lộ một trong núi xanh t h ẳ m miệng trước đây không lâu thuộc về s í c h ly vương triều quân đội liền phát hiện lý nguyên bá chỗ một tiểu đội thám báo bị lý nguyên bá t h u ấ n sắt bốn người còn lại sáu người hoảng hốt trốn đi lý nguyên bá một người ngăn ở núi xanh t h ẳ m miệng tin tức cũng bị những thứ này thám báo mang về s í c h ly trong quân có phải hay không đi lý nguyên bá cái này thám báo trong miệng sắt thần chỗ thủ núi xanh t h ẳ m miệng s í c h ly trong quân tướng lãnh bày tỏ chỉ có một người sợ cái chứng nhưng để cho an toàn bọn họ hay là tiếp tục phái thám báo nhìn một chút lý nguyên bá chỗ thủ núi xanh thảm miệng phòng thủ biến hóa núi xanh thẳng miệng hai bên trên núi cũng p h ả i người đi trước lục soát có thể khẳng định là ở bọn họ một đoạn đường này đến lý nguyên bá chỗ thủ đoạn đường là không có ai phòng thủ sự thật cũng xác thực như vậy lý nguyên bá dẫn tám trăm đại cán binh lính đều là đao thuật binh ở lý nguyên bá cảng phía sau không có mai phủ cái này tám trăm đại cán binh lính còn có lý nguyên bá chính là núi xanh thẳng miệng c h ỉ n h đạo phòng tuyến dĩ nhiên ra núi xanh thẳng miệng sau còn có nhạc phi xuất lĩnh phương nam đại cán quân đội núi xanh thẳng miệng tương đối hẹp hòi đại khái có thể để cho bốn ngựa đồng hành lý nguyên bá cùng song truy hoàn toàn có thể thủ khi thấy núi xanh thẳng miệng vẫn chỉ có lý nguyên bám một người ở trấn thủ thời điểm s i c h ly vương triều tướng lãnh cũng vui vẻ s i c h ly tướng lãnh không chút do dự chỉ huy quân đội xông lên đánh rết rết chương một nghìn hai trăm chín mươi bốn nhất phu đ ư ơ n g văn vạn người không thể khai thông t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi bốn nhất phu lương văn vạn người không thể khai thông núi xanh thẳng miệng điều này hẹp hòi hai ngọn núi thể giữa tiểu đạo trước mắt tiếng la g i ế t r u n g trời ố vàng bùn đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ trên đất đều là cụt tay cụt chân còn có thi thể không đầu trước đây không lâu xích ly vương triều tướng lãnh Thấy lôi cổ núi ứng kim truy cùng lân giáp giao kích không ngừng bên hai tùy theo mà tới còn có binh lính tiếng kêu thảm thiết người mặc thiết giáp binh lính vẫn không có biện pháp chống đỡ lôi cổ ú n g kim truy gõ bất luận là trường thương binh đao binh hay là thất binh đây không phải là lý nguyên bá một truy tri địch một cái tiếp theo một cái xích ly vương triều binh lính bay rớt ra ngoài hay hoặc giả làn tện ở trên tường thành c á t đá cùng bùn đất tuân rơi rơi xuống thậm chí trực tiếp cách mũ giáp bị đập bể đầu lâu huyết dịch cùng óc tán phát ra không có mặc chiến giáp lý nguyên bá đã cả người tắm máu nhưng không có một tia làm á u của hắn tất cả đều là xích ly vương triều quân đội huyết dịch thẳng đến hôm nay xích ly vương triều quân đội tướng lãnh mới biết cái gì gọi là thiên thần hạ phàm một truy bốn cũng không chỉ là một truy bốn chắc ở hắn truy hạ quân đội tướng lãnh không biết có bao nhiêu nửa canh giờ một canh giờ lý nguyên ba giống như không biết mệnh mọi ở đẩy về phía trước tiến rõ ràng s í c h ly vương triều bên này có bốn mươi p h ẩ h ô không không đại quân nhưng lại bị lý nguyên ba một người ngăn cản không chỉ là ngăn cản còn đem bọn họ đuổi đi l u i lý nguyên ba căn bản chính là không thể chiến thắng bọn họ trường thương cũng không phải là không có đâm trúng lý nguyên ba nhưng là ở lý nguyên ba máu thịt thân thể bên trên liền một điểm trắng cũng không có đâm ra tới có thể thấy được lý nguyên ba thân xác chi khủng bố lý nguyên ba sau lưng xuất hiện một con rồng một voi h ư ảnh một truy đập ra một tiếng tưởng hống một truy đập ra một tiếng lăng âm đánh thắng được nghiện lý nguyên bá song truy cũng ở chung một chỗ đánh tới hướng mặt đất chiều dài răng l a n h màu vàng giống ảnh hai chân nâng lên dùng sức giẫm ở trên mặt đất n h ấ t thời đất dùng núi chuyển vốn là hẹp hòi núi xanh thẳng miệng con đường bên trên tự lý nguyên bá trước người một thước xuất hiện một cái khe nước to lớn cái khe lan tràn tốc độ vượt xa khỏi xích ly vương triều quân đội tưởng tượng đến không hết binh lính n ã vào trong cái khe tướng quân nhạc tướng quân nói không thể ập đường lúc này phía sau tám trăm đại cán binh lính lào đạo địa chạy tới nhạc phi trước liền căn dặn qua lý nguyên bá không thể ậ đường dù sao những thứ này đường tương lai bọ cũng phải cần đi hơn nữa liền lý nguyên bá như vậy rất vậy xích ly vương triều quân đội sẽ tổn thất phi thường thảm trọng đây đối với tương lai trung châu xây dựng phải không lợi bất quá lý nguyên bá quá h ư n phấn liền không muốn nhiều như vậy trực tiếp liền đập xuống cũng may là nhạc gia quân binh lính nhắc nhở nhanh hơn lý nguyên bá mới không có tiếp tục đập xuống mặc dù lý nguyên bá đánh hy s á c thực rất khó thu liễm nhưng cũng may lý thừa t r ạ y đặc biệt căn dặn qua hắn người khác bàn giao thế nào hắn liền làm như thế đó là được hình ảnh như vậy cũng xuất hiện ở bùi nguyên khánh điển bi cùng hứa trừ chỗ thủ giao lộ bên trên bất quá bọn họ liền thu liễm nhiều vệ thanh thiết kế quan giao g phó bọn họ không thể gặp đường bọn họ liền không có đậu hứa trừ cùng bùi nguyên khánh dùng cũng là song truy tạo thành hiệu quả cùng lý nguyên bá không sai bị lắm chỉ có điện v i không giống mấy điện v i dùng chính là đôi thiết kích suy mau đoạn phát đôi thiết kích điên cuồng thu cắt tinh là v ư ơ n g triều quân đội tính mạng trên đất đều là cụt tay cụt chân thậm chí hợp với khôi giáp bị chặn ngang chặt đứt ngũ tạng lục p h ủ cùng ruột giải rác trên đất điện v i g i à y chiến đã bị máu tươi chỗ nhuộn đỏ điện bi khí huyết trên người ở từng bước từng bước đề cao khí huyết tại trên người điện bi tạo thành một tầm màu đỏ khí diễm điện bi giống như lý nguy lần này cũng không có xuyên chiến giáp thậm chí là phơi bày trên người tại chiến đấu nguyên bản liên b ắ p thịt quần quận đ i ể n bi theo chiến đấu tiến hành có thể sáng rõ nhìn ra thân thể của hắn ở từ từ b i ế n tráng trốn a đã không có người có quản hay không bọn họ là đ à o binh bởi vì tất cả mọi người đều là đ à o binh bùi nguyên khánh trốn thủ c h ấ n nam đạo thuộc về diệp hoa vương triều quân đội đã xuất hiện nhóm đầu tiên đ à o binh nguyên bản ý nghĩ của bọn họ cùng xích ly vương triều quân đội sắp xỉ thấy được chỉ có bùi nguyên khánh một người làm ừ n g như liên nhưng là bọn họ không r i ê n không có thể lướt qua bùi nguyên khánh còn bị bùi nguyên khánh đánh liên tục bại lùi hai cây màu bạc truy ảnh ở c h ấ n nam đạo trên dưới tung bay trang diện thì giống như ở cá trên xù màu bạc truy ảnh vừa rơi xuống thật giống như một cỗ mây hình n ấ m thẳng bay lên không sinh ra dư âm đem diệp hoa quân đội nổ bay đi ra ngoài cái gì vương triều quân đội cũng không thể trải qua ở như vậy lối đánh cho dù là đại cán cũng không được xem đối diện cái này ngân giáp tiểu tướng còn có trong tay hắn màu bạc song truy lại nhìn thấy t r u n g quanh thây phơi khắp nơi máu tươi xếp thành một cái trên đất sông máu diệp hoa vương triều quân đội căn bản không để được một chút lòng tin dù là phía sau tướng lãnh như thế nào đi nữa chỉ vì quân đội đi lên cũng không có ai dám nữa bên trên xem phía sau tám trăm đại cán binh lính đi tới bùi vân khánh nghiêng đầu giao phó đạo các ngươi bảo vệ nơi này là thuộc về vệ thanh tám trăm đao t u ẫ n thủ sắp hàng ngăn ở c h ấ n nam đạo ngăn trở hướng nam lối đi bất quá bùi nguyên khánh bố trí có thể nói là hướng về phía không khí đang bố trí bởi vì diệp hoa vương triều quân đội đều hướng phương bắt chạy bất quá vấn đề không lớn bùi nguyên khánh sở dĩ giao phó bọn họ thủ tại chỗ này là bởi vì hắn muốn đi phía trước truy kích ở hậu phương chỉ huy mấy cái kia diệp hoa vương triều tướng lãnh đều là bùi nguyên khánh mục tiêu quân ngũ k ở i giáp chính đang chạy trốn diệp hoa, vương, triều, quân đội. thấy được một cỗ màu bạc lưu quan g rơi vào bọn họ phía trước từ trên trời giáng xuống bụi nguyên khánh dơ cao song truy trực tiếp rơi đập ở diệp hoa vương triều quân đội trên chiến xa đồng dạng là một đoá mây hình nấm thẳng bay lên h ù n g ngay sau đó lại là một cỗ đất dùng núi chuyển làm b ù i mù từ từ rơi xuống hết thể s o n g xuôi đâu đó lúc ở diệp hoa vương triều quân đội phía trước xuất hiện một đường kính hẹn nằm trượng hố sâu ngăn cản đường đi của bọn họ ở nơi này trong hố sâu đều là chiến xa mảnh vụn còn có đêm hoa vương triều quân đội tướng lánh cụt tay cụt chân ở cái này mảnh phế tích trong đứng một ngân giáp tiểu tướng cầm trong tay truy bạc lúng túng gãi đầu một cái. hồng bét dùng sức quá mạnh bùi nguyên khánh có chút lúng túng hắn kỳ thực chẳng qua là muốn đem diệp hoa vương triều quân đội tướng lánh giết chết mà thôi ai có thể nghĩ tới hắn một truy này trực tiếp đem đất mặt đập ra một lớn như vậy hố hắn đào như thế lớn một cái hố vậy thanh đợi lát nữa không phải đập chết hắn chính là bùi nguyên khánh một cái như vậy đơn giản mà tầm thường động tác trong nháy mắt ma diệt diệp, diệp hoa vương triều quân đội lòng tin bọn họ rối rít quỳ xuống đất bỏ lại vũ khí lựa chọn đầu hàng bọn họ không đầu hàng cũng không có cách nào phía trước đường đi đã bị ngắt cản bùi nguyên khánh cũng hoàn toàn đánh không có lòng tin của bọc đ ô i nguyên khánh ánh mắt sáng lên giơ cao hắn truy bạt bỏ vũ khí xuống người đầu hàng không dết. t r ư ơ n giết 1295, phía h đông c n r ư ờ n ở trấn nam đạo diệp hoa vương triều quân đội đầu hàng sau này ở núi xanh t h ẳ m miệng s í c h ly vương triều quân đội cũng ngay sau đó đầu hàng lý nguyên ba cấp s í c h ly vương triều quân đội biểu diễn truy sát tướng dẫn một truy một nhiều một truy cũng tính lý nguyên b a thua phải biết những tướng lãnh này cũng đều là thiên nhân hợp nhất cảnh thậm chí còn nhập đạo cảnh ở xích ly vương triều quân đội binh lính trong mắt giống như thiên thần bây giờ bọn họ thiên thần bị chân chính thiên thần bạo sát xích ly vương triều sáu tên tướng lãnh xuất lĩnh bốn mươi phẩy không không không đại quân tướng lãnh không ai sống sót còn lại binh lính hoặc là chạy hoặc là đầu hàng còn có đếm không hết binh lính chết ở cái khe bên trong tấn công lý nguyên bá c h ấ n thủ núi xanh thảm miệng quân đội là thuộc về nhiều kia một chi bởi vì nơi này dù sao chỉ có lý nguyên bá một người c h ấ n thủ thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới một người đủ để thành quân lý nguyên bá ngăn ở núi xanh t h ẳ m miệng trực tiếp ngăn chở bốn mươi phẩy không không không đại quân tiến lên lộ tuyến nhạc phi tám trăm nhạc gia quân chẳng qua là thu gặt tàn cuộc dùng trừ điển vi cùng hứa trừ c h ấ n thủ cửa ả i cũng lục tục có người đầu hàng trừ điển vi cùng hứa trừ bọn họ lấy hạ hầu đôn hạ hầu viên cầm đầu tào ngụy tám h ổ cưỡi cũng thu hoạch dồi dào bọn họ mặc dù có phái thám báo điều tra nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tra được nhạc gia quân cùng thích gia quân là có đồ giàn di khi bọn họ che giấu ở trong rừng núi binh lính lại lặng lẽ không tiếng động là phi thường khó có thể phát hiện dù sao bọn họ thế nào cũng không thể nghĩ ra được có đồ giàn di như vậy thao tác ở tinh la xích ly cùng diệp hoa vương triều quân đội sướng hưởng xuôi nam sau cùng đại cán giao chín lúc đường núi hai bên đột nhiên chuyển tới tiếng văng lạng phía trên đột nhiên lăn xuống núi đá sau đó người mặc đồ dàn di thích ra quân đứng lên trên tay bọn họ tiếp cầm đan binh bản ra cắt liên nỏ có mai phục tinh la vương triều quân đội tướng lệnh nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông rõ ràng bọn họ đã phái người đi ra dò xét vì sao còn sẽ có phục binh khi thấy thích ra quân trang phục trên người sau này bọn họ liền hiểu s á c thực phi thường khó phát hiện tinh la vương triều tướng lãnh cảm khái với đại cán quân đội kỳ tư diệu tưởng dĩ nhiên bây giờ không phải là lúc cảm khái bởi vì ra cắt liên nỏ bắn ra tên nỏ đã ở thu gặt tinh la vương triều quân đội tánh mạng đại gia n hỏa i ề u quân là tục cùng nhưng tục i g h cùng nhiên là có khoảng cách không chỉ là tên nỏ còn có người đi xuống đảo hắc hỏa dầu hơn nữa bắn ra tên lửa ở hắc hỏa dầu trợ lực hạ thế lửa nhanh chóng lan tràn ra nhất là tinh la vương triều binh lính đang bị tên lửa bắn trúng sau này sẽ có một bộ phận tán loạn dung túng thế lửa tinh la vương triều tướng lãnh tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể ở nơi nào điên cùng chỉ huy để cho người dập tắt ngọn lửa hơn nữa tổ chức phản công nhưng tất cả những thứ này rất nhanh ngừng lại một cây trường thương từ phương xa bay tới trực tiếp xuyên thấu tướng lãnh giáp ngực cũng đem đóng ở trên mặt đất tên này tướng lãnh là thiên nhân hợp nhất cảnh còn không đến mức lập tức liền người đi trả lệnh đang định vùng gây dây chết lúc tàu nhân từ trên trời giang xuống trường thương rút ra máu tươi ở trên trời vạch ra một đường bằng cung theo tào nhân trường thương lần nữa rút ra kích tên này tướng lanh trực tiếp đ í n h vào trên vách đá con ngươi từ từ ảm đạm nhạc vân cùng mưu cao cũng xuất lĩnh nhạc ra quân đối xuôi nam mà tới xích ly vương triều quân đội phát khởi tấn công ở tây bộ chiến sự bắt đầu hẹn năm canh giờ sau này phía đông chiến sự ngay sau đó khai hỏa nơi này là lấy cẩm hoa vương triều cầm đầu chín đại vương triều liên quân cùng tinh la vương triều liên quân không giống nhau cái này chín đại vương triều người người gia binh đây cũng là bởi vì lấy cẩm hoa vương triều cầm đầu chín đại vương triều sản vật tương đối phong phú nhân khẩu cũng càng thêm nhiều cho nên cái này c h í n đại vương triều có thể cung dưỡng quân đội cũng nhiều hơn tối hôm mõm đại quân xem ra liền cảm giác gác bách mười phần lý quang bật vẫn thật không nghĩ tới bọn họ thật là một đường làm đến m ọ n g ớ n rất rõ ràng bọn họ cũng không biết thần ủy tướng quân pháo uy lực kia lý quang bật đương nhiên phải để bọn họ biết một chút k h i thực tam thánh hoàng t r i ề u là nhắc nhở qua bọn họ quý trưởng ca đặc biệt nói tới thần ủy tướng quân pháo h o a khí cũng nói cho bọn họ biết không nên k i n h thường phải làm cho tốt phòng thủ nhưng là cầm hoa vương triều ở bên trong c h í n đại vương triều cũng không muốn nghe bởi vì bọn họ cảm thấy đây là quý trưởng ca đám người mượn c tam thánh hoàng triệu đánh không lại đại cán hoàng triệu mở cớ ở bọn họ trong nhận biết là không thể nào xuất hiện loại tồn tại này làm sao có thể tồn tại một loại vũ khí có uy lực như vậy chính đại vương triều tướng lãnh không tin dù là nói là tuyệt thế thần minh nếu như không có tốt võ giả đi thao túng có thể tạo thành phá hư cũng chính là như vậy bởi vì tuyệt thế thần minh cũng là chọn người nếu là không bị tuyệt thế thần minh công nhận là không thể nào phát huy ra uy lực của nó chính là đối diện ném tất cả đều là tuyệt thế thần minh cũng không thể có quý trường ca đã nói cái chủng loại kia uy lực cho nên cầm hoa vương triều quân đội tướng lãnh không tin về phần bọn họ vì sao chọn lựa tương tự xếp thành một hàng dài hành quân phương thức đó là bởi vì chín đại vương triều quân đội lần đầu tiên đầy đủ tụ họp ở chung một chỗ bọn họ dĩ vãng đều là mỗi người phân binh sôi nam cùng tam thánh hoàng triều giao chiến nếu như không như vậy hành quân bọn họ có thể sẽ rất phân tán chủ yếu là bọn họ lo lắng sẽ bị đại cán từng cái một c í c h phá cho nên bọn họ nhất trí quyết định dùng xếp thành một hàng dài tới hành quân một đi ngang qua bình nguyên sôi nam ở bọn họ rời đại cán hạ trại ước chừng ba mươi dặm thời điểm lý quang bật liền đã nhìn ra bọn họ không có tính toán phân binh chín đại vương triều quân đội tính toán cùng nhau xuôi nam. tấn công đại cán doanh nghiệp cũng may lý quang bật bọn họ trước cũng không có tùy tiện phân minh căn cứ khoảng cách còn có bọn họ đường đi tiếp sắp xỉ muốn bố giữ tại xác định bọn họ tập hợp vì một quân sau lý quang bật bọn họ liền quyết định lối đánh lý quang bật bùi hành kiệm cùng lý thịnh chia làm tam quân từ lý quang bật hoàng phụ tung la ngọc t h ư ơ n g duy xuất lĩnh một quân ở chính diện chống đỡ bùi hành kiệm cùng lý thịnh vì tả hữu quân xuất quân đường vòng đưa bọn họ bao vây bọn họ bây giờ sẽ phải bắt đầu hành quân để tránh quá mức đến gần sau này sẽ bị phát hiện không ra lý quang bật bọn họ đoán lấy cầm hoa vương t r i ề u cầm đầu chín đại vương t r i ề u liên quân thật không c ó phân minh cứ như vậy tính toán một đường đi tới đại cán doanh địa dĩ nhiên lý quang bật bọn họ đã ở doanh địa ngoài năm dặm chờ bọn họ thần uy tướng quân pháo đã xếp thành một hàng hai bên trước mắt khoảng cách trước chừng mười dặm đứng ở cao lớn trên chiến xa lý quang bật có thể thấy được phương xa t ố i b o m g b o n đại quân giống như một cỗ màu đen t h á t lũ nhưng lý quang bật không sợ hai chút nào lý quang bật r ơ lên cao lệ kỳ thần uy tướng quân pháo đã nạp đạn xong tùy thời có thể chuẩn bị bắn theo cầm hoa vương triệu liên quân, quân đội tiến vào thần uy tướng quân pháo tầm bắ trương một n chín m cẩm hoa vương t r i ề u bụi thần trương 1296, c h m ẩ m hoa vương t r i ề u bụi thần phía đông chiến trường lấy cẩm hoa vương t r i ề u cầm đầu chín đại vương t r i ề u liên v â n tụ tập lại với nhau hiện lên xếp thành một hàng dài hành quân xuôi nam ở khoảng cách đại cán quân đội hẹn năm trong thời điểm bởi vì toàn bộ bình nguyên địa thế vẫn tương đối bình thản hai bên đã có thể lẫn nhau thấy được đối phương đến lúc này chín đại vương t r i ề u tạm thời dừng lại hành quân hơn nữa nhanh chóng biến trận bởi vì bọn họ đã thấy lý quang bật ở tiền phương bày ra cả một đầu phòng tuyến căn cứ cẩm hoa vương triều thám báo hồi báo là thuẫn binh tay cầm đào thuẫn ở tuyến đầu sau lưng không có cách nào tra rõ nhưng là có thể thấy được trưởng thương binh khẳng định vẫn xứng có lính cung nhưng là cũng không thấy được quý trưởng ca c h ứ c đặc biệt giao phó thần uy tướng quân tháo cho nên chính đại vương t r i ề u tướng lãnh càng thấy đó là quý trưởng ca đang kiếm cớ ngồi ở trên chiến xa cẩm hoa vương t r i ề u tướng lãnh b ù i thần có thể rõ ràng thấy được lý quan g bật chỗ bố trí thủ phòng tuyến Trừ lý quan g bật lý tự cờ còn có hoàng phụ tùng lan ngọc thương duy đám người cờ sĩ. hơn nữa những người này danh tiếng s ắ c thực cũng không có vệ thanh bọn họ lớn cho nên cái này liền để cho bụi thần có chút vương lòng cảnh giác nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn vương lòng cảnh giác chính là dù sao đại cán chiến tích đặt ở đó hơn nữa lý quang bật trận hình dữ vững được không sai nhưng là so sánh với nghe được tên biết ngay bọn họ đặc biệt lợi hại vệ thanh hoặc khứ bệnh những người này bùi thần đúng là không phải rất coi trọng chủ yếu là từ quân đội số lượng nhìn lên lý quang bật chi này quân coi giữ nhân số ở chín đại vương triều liên quân trước mặt phải không đủ nhìn chín đại vương triều liên quân đóng lại ước chừng bốn trăm phẩy không không không đây là nhóm đầu tiên xuôi nam quân đội mà thôi chín đại vương triều vẫn còn ở trình hợp nhiều hơn quân đội xuôi nam bùi thần cho là đại cán đem chủ yếu binh lực cũng đầu nhập ở chính diện cùng tam thánh hoàng triều trên chiến trường bởi vì bọn họ xem thường chín đại vương triều liên quân kia bùi thần đương nhiên phải để bọn họ trả giá đắt ở bùi thần ra lệnh một tiếng chín đại vương triều liên quân cũng thay đổi trận hình trước mắt trận hình chỉ có thể dùng để hành quân bọn họ trực tiếp phân làm chín đại bản khối dù sao bọn họ đến từ chín đại vương triều có thể sẽ tạo thành chỉ huy hỗn loạn nếu như trực tiếp chia tách thành chín đại phương trận cùng đại cán quân đội v ậ y xếp dài trận tấn công nữa đại cán liền có thể tạm thời dừng lại hành quân thay đổi trận hình sau này theo khoảng cách song phương ở bốn trong tà hữu chín đại vương triều liên quân tướng lãnh hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất kỵ binh liền sung phong chín đại vương t r i ề u liên quân vẫn không có thay đổi kỵ binh làm đầu lối đánh bất quá đây cũng là bình thường nơi này vốn là bình nguyên kỵ binh vốn chính là phát huy ra tốt nhất sức công phá cùng lực tàn phá tối m o n mong kỵ binh phương trận bắt đầu để tốc hơn nữa nhắc tới tốc độ nhanh nhất cầm hoa vương t r i ề u liên quân tổng chỉ huy b ù i thần nguyên tưởng rằng đại cán biết dùng thuẫn binh cố gắng ngăn t r ở kỵ binh sức công phá có ở đây không phía sau xa xa quan sát b ù i thần trong mắt thấy được chính là như vậy một bức tranh phía trước nhất thuẫn binh đều đâu vào đấy rút lui đến phía sau lộ ra thuẫn binh sau chân chính vũ khí thần u y tướng quân pháo thấy được tia đen thủy l còn có xem ra sâu không thấy đáy nòng tháo bùi thần liền nghĩ đến quý trưởng ca đã nói thần ủy tướng quân t h á o bùi thần có dự cảm không lành nhưng là tốc độ của kỵ binh đã nhắc tới hơn nữa đã đang hướng đại cản quân đội xung phong ở kỵ binh sau cái thứ hai phương trận cũng đã xung phong trước mắt đang lo lắng cái gì cũng vô ích không chỉ là bùi thần chí nại vương triều cũng hạ đà xung phong ra lệnh xông lên đại cản trận hình phá hư phía sau trại lính chí nại vương triều bộ đội tiên p h o n g khoảng cách phía trước chỉ có không tới ba bên trong đã sớm tiến vào thần ủy tướng quân pháo tầm bắn phạm vi thần ủy tướng quân pháo thông qua túi đầu ngẩm đầu góc điều、chỉnh. xa nhất tầm bắn có thể đến gần bốn t r o n g nhưng là bọn họ không thể bốn t r o n g liền dùng như vậy chín đại vương t r i ề u quân đội rất có thể bởi vì một tuần này thần uy tướng quân pháo bắn phá liền có lùi bước thế lý quan bật tạm h o a n thần uy tướng quân pháo sử dụng đợi đến chín đại vương triều kỵ binh rút ngắn khoảng cách cũng chờ đến phía sau bộ binh lại nhanh chóng đuổi theo lý quan bật phải chờ tới bọn họ đã không cách nào rút lui cũng phải đợi đến bọn họ lựa chọn rút lui sẽ gặp thương v o n g thảm trọng tối hòm bom kỵ binh như màu đen thác lũ bình thường hướng đại cán quân đội đập vào mặt mặt đất chuyển tới mánh liệt trấn cảm nếu không phải bởi vì nơi này là không thấy bờ bến thảo nguyên sau lưng phải là bụi mù l ầ y trời kỵ binh cho người ta một loại cảm giác bị áp bách m á h liệt nhưng là phía trước nhất đại cán binh lính cũng phi thường tỉnh táo bởi vì không có kỵ binh có thể ngăn cản được thần uy tướng quân pháo bắn phá không có ở cầm hoa vương triều kỵ binh khoảng cách đại cán tiền quân nước chừng hai dặm thời điểm lý quang bật hạ đạt pháo kích ra lệ phanh phanh phanh phanh, phanh liên tiếp vượt qua trăm c ử a thần uy tướng quân pháo liên tiếp ở phía đông chiến trường chín đại phương trận băng lên ở vòng thứ nhất thần uy tướng quân pháo đi qua ngay sau đó chính là mã quân bọ nghiên ch súng phóng tên lửa có hình bông đồng dạng là lấy hai đợt xe thúc đẩy toàn bộ súng phóng tên lửa trồng chở theo một trăm hai mươi quả tên lửa k ỹ thực chính là một loại hình thức khát pháo chỉ bất quá súng phóng tên lửa diện tích che phủ tương đối lớn lại hỏa lực kéo dài thời gian dài hơn súng phóng tên lửa có thể làm thay mới thần uy tướng quân pháo lúc hỏa lực đ c kích phía trước kỵ binh ở buôn ba lúc không tự chủ ngầm đầu nhìn về phía phía trước hướng bên mình quân đội bay tới màu đen hình cầu sau đó phanh phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng ở c h í n đại vương triệu liên quân kỵ binh quân trận trận trọng văng lên tiếng, tiếng n còn có ngựa chiến cùng binh lính lẫn nhau đánh vào khơi giáp tiếng va chạm chỉ trải qua một vòng thần uy tướng quân pháo bàn phá chí đại vương triều kỵ binh quân trận không có bất kỳ một chi quân trận có thể giữ vững được trận hình hơn nữa pháo kích vẫn còn ở kéo dài tiến hành mỗi hai mươi tôn thần uy tướng quân pháo tả h ư u đều có hai đài súng phóng tên lửa tạo thành vòng thứ hai hỏa lực đ ạ c kích chiến tranh bây giờ đã tiến bộ đến v a cung nỏ sàng trên căn bản thối lui ra khỏi đại cán lịch sử võ đài đại cán có đủ loại kiểu giàn pháo để ứng đôi bất đồng công kích khoảng cách bất đồng phương trận phía trước kỵ binh quân trận đại l o ạ n nhưng là phía sau kỵ binh cùng bộ binh vẫn còn tiếp tục tiến lên trừ pháo kích trở ra lý quang bật cũng ở đây để cho phía sau kỵ binh làm chuẩn bị trải qua ba lượt pháo bàn phá chín đại vương triều liên quân phía trước đã loạn tung lên bất kể là kỵ binh hay là bộ binh cũng không có cách nào giữ vững trận hình vào lúc này kỵ binh liền có thể đ g ă n chặn khi kỵ binh trở thành xé toạc chín đại vương triều liên quân đạo thứ hai công kích bọn họ giống như sắc bén m â u đâm xuyên chín đại vương triều liên quân phòng ngự ở sau lưng của bọn họ là trường thương binh đào thái binh bất quá bọn họ đã đang lục t trương một nghìn hai trăm chín mươi bảy chiến xa bắc ép, ép thần binh các ở tây bộ chiến trường cùng phía đông chiến trường lục tục triển khai có một đoạn thời gian sau này trung bộ tam thánh hoàng triều quân đội mới khoan thai tới trưởng đó cũng không phải tam thánh hoàng triều quân đội mong muốn trì hoãn thời gian để cho vận bộ cầm hoa vương triều cùng tinh la vương triều tốn thất nặng nề quý trưởng ca cùng quý tiên sinh cũng không có loại ý nghĩ này toàn bộ vật chiến tuyến kéo quá dài kỳ thực bọn họ căn bản không có biện pháp biết phía đông chiến trường cùng tây bộ chiến trường chiến h ư ớ n như thế nào bọn họ chẳng qua là đơn thuần bời vì trang giáp kim loại chiến xa tồn tại Thành quân tốc trường bắt tây trường tiểu chậm chạm. Cho nên mới ở phía đông chiến canh chiến chiến quân nên đông trường quá đầu sau mức có độ đã bộ mới giờ, ở lúc ắ n khoan g lại l thời điểm, mới khoan thai tới chậm.、Lúc、này tam thánh hoàng triều rốt cuộc lộ ra bí mật của bọn họ vũ khí cũng chính là đặc biệt chuẩn bị trang giáp kim loại c h i ế n xa tên đầy đủ nên là khiên kim loại chiến xa bọc thép bất quá vẫn là nhân lực thúc đẩy áp dụng chính là tam thánh hoàng triều có thể tìm được hơn nữa dùng tới tốt nhất phòng ngự tài liệu đặc biệt đẩy tiến độ chế tạo những thứ này chiến xa bọc thép những thứ này chiến xa bọc thép thay thế thuận binh thay thế kỵ binh trở thành tam thánh hoàng triều quân đội tiến quân cũng là bởi vì tiền quân là tốc độ chậm nhất trang giáp kim loại c h i ế n xa cho nên tam thánh hoàng t r i ề u quân đội mới như vậy chi chậm khi hành quân trong quá trình quý trưởng ca cùng quý tiên sinh không ngừng phái ra thảm báo đang quan sát đại cản có hay không phục binh k h i thực tại trung bộ vương trung tự cùng quách tử nghi bọn họ thật đúng là nghĩ tới nhưng là không có rất tốt phương án áp dụng bởi vì nơi này bình nguyên quá mức rộng lớn thủy hệ còn không ít lại tam thánh hoàng t r i ề u một mực có ở chú ý phục binh vương trung tự cùng quách tử nghi bọn họ thật đúng là bố trí hai cánh trái phải binh lính có thể nói là dán bình nguyên bên, bên khi đi lại bọn họ cuối cùng không có lựa chọn phái kỵ b bởi vì phái kỵ binh tạo thành tiếng vang so phái bộ binh lớn hơn rất nhiều phái bộ binh có lớn hơn có thể ẩn nút toàn bộ trung bộ chiến trường bình nguyên q u á lớn cứ việc thám báo đã rất dụng tâm đang dò xét nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến lại có thể có người nguyện ý vòng quanh bình nguyên tối lớn như vậy vòng hơn nữa đại cán quân đội vì lần này phục kích đặc biệt đối khôi giáp làm một chút sân p h ủ thông qua phía trên l i ệ t hỏa ứng phát hiện có thám báo đến gần bọn họ tuyến đường hành quân lúc liền tạm thời bỏ giáp bất động ở một trái một phải vòng vo theo thứ tự là phan mỹ cùng dương nghiệp bọn họ mang theo quân đội có ở đây không bại lộ dưới tình huống làm hết sức địa đi về phía trước đợi đến chiến tranh bắt đầu sau này liền không có người sẽ đi chú ý bọn họ tại tới trước trong dương nghiệp loáng thắng có thể nghe được thần uy tướng quân pháo vang lên thanh âm hơn nữa còn là từ bên trái hắn chuyển tới điều này đại biểu trung bộ chiến tranh đã bắt đầu trung bộ chiến tranh xác thực đã bắt đầu tam thánh hoàng triều không hổ là cùng đại cán giao thủ nhiều nhất bọn họ đã học được không ít kinh nghiệm cuối cùng đông tha cho kỵ binh bởi vì người có thể vượt qua đối thần uy tướng quân pháo sợ hãi nhưng là ngựa chiến là không thể nào chỉ cần có một đầu ngựa chiến bắt đầu hốt hoàng lý g i i rất nhanh chỉ biết giống như quân bài đỗ m ì n ổ vậy mang theo c à n g đánh nữa hơn ngựa hốt hoảng cho nên tam thánh hoàng triều mười phần quả quyết buông thai cho toàn bộ kỵ binh toàn bộ kỵ binh xuống ngựa tác chiến ngựa chiến bị bọn họ ở lại phía sau hơn nữa như vậy cũng có thể giảm bớt tam thánh hoàng triều lương thực thao tổn quý t r ư ờ n g ca bọn họ lần này quyết tuyệt đến trình độ nào đâu trực tiếp đem một bộ phận ngựa chiến d i ế t đi bọn họ dùng bộ phận này ngựa chiến tới khao thưởng tam quân nếu như chuyện này ở thác thương hoàng triều là hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận dù sao thác thương hoàng triều lấy kỵ binh làm đinh ở thác thương bất quá tam thánh hoàng triều không có tình huống như vậy hơn nữa tam thánh hoàng triều kỵ binh cũng không coi là nhiều cho nên tình huống như vậy ở tam thánh hoàng triều cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận bọn họ trực tiếp giết ngựa chiến khao thưởng tam quân một phương diện giảm b ấ t lương thực hao tổn một phương diện cũng vì tam thánh hoàng triều quân đội bổ sung thể lực hơn nữa mới một nhóm quân lương đến tiền tuyến trước mắt tam thánh hoàng triều sĩ khí coi như là một cái khác tột u cùng dĩ nhiên bọn họ trước mắt sĩ khí là không thể nào bị k í c trước bọn họ vô cùng cần thiết một trận thắng lợi tới nâng lên sĩ khí quý trưởng ca cùng quý tiên sinh nhất là coi trọng lần này hành động lần này chiến tranh thắng lợi hay không có thể quyết định tam thánh hoàng triều có thể hay không tồn tại tiếp mặc dù quý t r ư ờ n g ca cùng quý tiên sinh chưa tính là tam thánh hoàng triều người nhưng là bọn họ là ngũ đại hoàng triều liên quân thắc thương hoàng triều đã bị đại càn tiêu diệt quý t r ư ờ n g ca cùng quý tiên sinh không có cách nào ngồi nữa coi bất kể quý t r ư ờ n g ca tại chiến tranh trước đã sớm làm xong quyết định nếu như lần này tam thánh hoàng triều có thể thắng lợi bất kể hắn là sống sót hay là bỏ bình hắn cũng có thể tiếp nhận nhưng nếu như tam thánh hoàng triều lần này vẫn thất bại kia quý trưởng ca cũng không có ý định sống tạo mà trang này du quan quý trưởng ca sinh tự chiến tranh đã khai hòa theo lẽ thường thì thần uy tướng quân pháo đánh vòng thứ nhất mặc dù tam thánh hoàng t r i ề u bên này dùng tới trang giáp kim loại chiến xa nhưng là nên nếm thử vẫn là phải nếm thử cũng coi là dùng thần uy tướng quân pháo thử một lần bọn họ c â n lượng thử một lần lực phòng ngự như thế nào trải qua thần uy tướng quân pháo vòng thứ nhất bán phá tam thánh hoàng t r i ề u bên này quân đội trận sĩ khí tăng mạnh bởi vì chiến xa thật ngăn trở mặc dù vẫn có một bộ phận pháo đạn không có bị chiến xa ngăn trở rơi vào phía sau tạo thành nhất định tổn thương nhưng là so sánh với chức thần uy tướng quân pháo sau khi rơi xuống đất tam thánh hoàng triệu quân đội trận hình quý t r ư ờ n g ca cùng quý tiên sinh trong mắt cũng nhiều một tia thần thái thần uy tướng quân pháo cũng không tiếp tục là vô địch cuộc chiến tranh này thắng lợi tự hồ là có hy vọng quý tiên sinh là có thể cảm nhận đến quý t r ư ờ n g ca tâm tình nhưng là hắn không có k h u y ề n hắn thân là t h á c thương hoàng triều tướng lãnh chết trận xa trường là bọn họ số mệnh trước trốn đi t h á c thương hoàng triều là vì mưu đồ đông sơn tái khởi mà bây giờ ở tam thánh hoàng triều cùng đại cán giao chiến đã là bọn họ cuối cùng đ ư n g lui bọn họ cũng nữa không thể lui được nữa cho nên quý tiên sinh rất rõ ràng quý trưởng ca quyết định nhưng lại không có ý định ngăn cản hắn bởi vì quý tiên sinh cũng làm sấp xỉ quyết、định. tự võ đế quý vân khởi sau khi chết quý tiên sinh liền nâng lên cái này cái thúng mà hắn đã có chút không chịu nổi gánh nặng quý tiên sinh vi phạm hắn lời thề thần uy tướng quân pháo s á t thực không có cách nào công phá những kim loại này chiến xa bọc k h é p phòng ngự thân ở phía sau vương trung tự cùng quách tử nghi cũng đã nhìn ra chế tạo những thứ này chiến xa tuyệt đối là kẻ rất lợi hại phía trên lại có trận văn thần uy tướng quân pháo uy lực trên căn bản đều bị phân tán đây mới là thần uy tướng quân pháo thất linh nguyên nhân căn bản vương trung tự đoán công lầm chế tạo những thứ này chiến xa người xác thực rất lợi hại bọn họ đến từ trung châu thần binh trung châu thần binh các là cái này trung châu bốn vực tốt nhất luyện khí tô n g môn từ bọn họ tô n g môn mang theo thần binh danh tiếng là được t h ấ y đ ú n g trương một nghìn hai trăm chín mươi tám trung châu thần binh các điên d ạ i quân huyền sách trương một nghìn hai trăm chín mươi tám trung châu thần binh các điên d ạ i quân huyền sách trung châu thần binh các là trung châu bốn vực hoàn toàn xứng đáng thứ nhất luyện khí tô n g môn tương tại luyện khí phương diện này có tam cự đầu trung châu thần binh các đông vực long tích đảo thiên cung phượng nam vực long tuyển t r ấ n chu kiếm sơn trang sau đó chu kiếm sơn trang tiêu diện bị thác thương hoàng triều cấp tiêu diện bởi vì chu kiếm sơn trang dẫu có chết không hàng chú kiếm sơn trang trịnh gia chỉ có một nhóm người trốn thoát coi như là bảo lưu lại một bộ phận màu xương bất quá nếu muốn khôi phục chú kiếm sơn trang ngày xưa nhiều nhà đồng hành huy hoàng vậy thì t r ê n lệnh khá xa hơn nữa trịnh gia còn mất đi lục đ i n h c ổ hỏa trịnh gia còn sót lại h u y ế t mạch ở nam vực sinh tồn hơn nữa gia nhập đại cán trở thành đại cán luyện k h í sư long tích đ ả o tiên công phường cũng gia nhập đại cán bọn họ là tự nguyện gia nhập dù sao bọn họ cùng trần thanh y quan hệ không tệ thấy trần thanh y cùng đại cán quan hệ tốt như vậy hơn nữa bọn họ đối thần y tướng quân pháo cảm thấy rất hứng thú tần lương ngọc đại biểu lý thừa trạch đáp ứng tại chiến tranh kết thúc sau này đồng ý bọn họ đối thần uy tướng quân pháo tiến hành nghiên cứu cũng là bởi vì có trần thanh ý gì hay bảo đảm bọn họ chính là đơn thuần đối thần uy tướng quân pháo cảm thấy hứng thú mà không phải muốn lợi dụng thần uy tướng quân pháo đi làm cái gì dù sao thần uy tướng quân pháo loại này xem ra không có lực sát thương vũ khí lại có thể tại người bình thường trong tay buộc phát ra so tuyệt thế thần binh còn phải uy lực càng mạnh mẽ hơn cái này ở nơi này bởi luyện khí sư trong mắt là phi thường thú vị long tích đảo thiên công phường chỉ có thể đành phải thứ hai chân chính thứ nhất luyện khí tông môn vẫn là trung châu thần binh các thần binh các nguyên bản cũng không tính tham dự đại cán cùng tam thánh hoàng triều chiến tranh nhưng là bọn họ thân bất gió kỷ thần binh các ở vào tam thánh hoàng triều cương v ự c bên trong hơn nữa rất đến gần tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành cái này vốn là thần binh các ưu thế bởi vì hành hương thành tồn tại để cho không ít tài nguyên đều có thể ở chỗ này tìm được bởi vì những tài nguyên này sẽ tự động hướng hành hương thành tụ lại tạo thành tài nguyên tụ tập cũng không thiếu tông môn nên trùng châu thần binh các làm trung tâm sinh tồn đây cũng là hành hương thành ưu thế vô số tông môn ở chỗ này hội tụ cái này nguyên bản đúng là thần binh các ưu thế nhưng là tại chiến tranh bắt đầu sau nhất là ở tam thánh hoàng triều lâm vào tình thế xấu sau đây cũng không phải là ưu thế trung châu thần binh các rời t r i ề u thánh thành quá gần quân huyền sách cùng quân chín nghị trực tiếp đại quân áp cảnh bọn họ trực tiếp b ứ c bách thần binh các muốn gia nhập bọn họ chú kiếm sơn trang cũng từng gặp được loại này nguy cục mà chú kiếm sơn trang lựa chọn dẫu có chết không hàng chú kiếm sơn trang kết quả trung châu thần binh các người đã trải qua biết nhưng là thần binh các trung quy không phải một mình hắn có thể làm chủ phe phản đối nhiều lắm ở quân huyền sách để cho cấm quân đối thần binh các người tiến hành tàn sát tru diệt mười bốn người sau thần binh các các chủ lựa chọn thỏa hiệm thần binh các các chủ không muốn đầu hàng cũng không phải bởi vì bọn họ tâm hướng đại cán chỉ là bọn họ không muốn dính vào những thứ này nguyên bản thần binh các có thể nói là bạn bè trải rộng thiên hạng mạng giao thiệp rất rộng nhưng ở giờ k h ắ c này bọn họ tứ cố vô thân cũng không phải là những người khác không muốn rút mà là giúp không được không ít trung châu giang hồ tông môn tông chủ đều đã đã nhìn ra quân huyền sách lúc này đã điên rồi chỉ cần ai ngăn cản quân huyền sách bước chân trở thành hắn c h ứ a n g ngại vật hắn sẽ không chút do dự đá ngã lăn có cơ hội ngăn cản thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa dưới tình huống này cũng không có lựa chọn đúng tay lao thiên sư cùng triệu huyền cơ cũng rõ ràng bọn họ loại thời điểm này không thể cho thêm quân huyền sách áp lực lại như vậy d ư ớ i áp lực đi ai biết quân huyền sách cuối cùng sẽ làm ra quyết định gì cho nên bọn họ ăn ý lựa chọn không nhúng tay vào thần binh các người đều là một đám luyện k h í sư mặc dù có tu vi nhưng bản bề đánh nhau phải không thái hành cuối cùng bọn họ hay là lựa chọn quy thuận tam thánh hoàng t r i ệ u bất quá ai cũng biết loại này bức bách thần binh các gia nhập phương pháp là không thể nào để cho thần binh các các người hoàn toàn tin v h ụ nhưng là quân huyền sách tìm được biện pháp tốt hắn trực tiếp đem thần binh các, các người đời sau bắt lại đứng lên hơn nữa hướng thần bình các luyện khí sư nói rõ nếu như bọn họ chế tạo ra chiến xa không có cách nào ngăn cản thần uy tướng quân tháo vậy bọn họ đời sau cũng phải chết không chỉ là bọn họ đời sau muốn chết bọn họ cũng không có kết quả tốt nói trắng ra chính là t o à n giết quân huyền sách dùng cái biện pháp này b ư ớ c bách thần bình các các người nhất định phải dùng tốt nhất tài liệu tốt nhất kỹ thuật nhất chuyên chú thái độ tới chế tạo những thứ này chiến xa từ nơi này phương pháp cũng có thể nhìn ra quân huyền sách đã giết điên rồi quân huyền sách xác thực có một ít điên dạy xu thế kể từ hắn nhất thống trung châu mơ m ộ n g vỡ vụn tam thánh hoàng triều quân đội đối mặt đại cán đại quân liên tục bại lui sau này quân huyền sách cũng có chút điên dại chẳng qua là bình thường hắn không nhìn ra mà thôi luật n i ê u ngạo đã từ ngũ n g đại hoàng triều thái tử không có một là bị k i ệ p quân huyền sách bất quá quân huyền sách cũng có tư cách t i ê u ngạo dù sao hắn ở những chỗ này thái tử cùng trong hoàng tử xa xa dẫn trước quân huyền sách cũng muốn làm thứ một bất quá hắn thứ so sánh với a tô l a thiên hạ đệ nhất còn phải càng thêm lớn hắn không chỉ có phải làm võ nghệ thiên hạ đệ nhất nhân cũng muốn làm thiên hạ đệ nhất hoàng triều đứng đầu từ trước h ắ n hướng về phía trương nguyên trinh một b ữ a đuổi đánh tới cùng cố gắng từ trương nguyên trinh trên tay đoạt được thiên nhân vô địch cái danh hiệu này là được t h ấ y đốn cho dù trương nguyên trinh bày tỏ cái danh hiệu này cấp cho ngươi liền cho ngươi quân huyền sách cũng không đồng ý quân huyền sách muốn tự tay đánh bại trương nguyên trinh nhưng làm sao đã sinh sách gì sinh trinh quân huyền sách cả đời đều không thể đã đánh bại trương nguyên trinh bây giờ tu vi cũng đã bị trương nguyên trinh kéo ra nếu như chẳng qua là một trương nguyên trinh thế thì thì cũng thôi đi nhưng lại tới một lý thừa trạch còn tới một đại cán hoàng triều đại cán bây giờ mới là hoàn toàn xứng đáng thứ một hoàng triều quân huyền sách bây giờ cách bạn thân giấc mộng này tựa hồ càng ngày càng xa vời cho nên hắn mới có hơi đ i ê n d ạ i có thể nói trực tiếp đem quân huyền sách mơ mộng cấp làm nát đối mặt nặng hơn dưới áp lực đã đem quân huyền sách kiêu ngạo hung hăng ngồi trên mặt đất đạp lao thiên sư cùng triệu huyền cơ cũng nhìn ra được bây giờ đã không thể cho thêm quân huyền sách áp lực không phải không ai biết hắn sẽ làm ra quyết định gì đó cũng không phải lão thiên sư cùng triệu huyền cơ có bao nhiêu quan tâm quân huyền sách cả người khỏe mạnh quân huyền sách cả người khỏe mạnh căn bản không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ quan tâm chính là tam thánh hoàng triệu chắc họ thân là tam thánh hoàng triều đứng đầu quân huyền sách một lời một hành động cũng sẽ cấp tam thánh hoàng triệu mang đến cực lớn ảnh hưởng chẳng qua là không biết ảnh hưởng này là tốt hay xấu không nghi ngờ chút nào chính là bây giờ quân huyền sách chỉ làm cho tam thánh hoàng triệu mang đến ảnh hưởng xấu cho nên bọn họ không thể lại bức bách quân huyền sách trung châu thần binh các người cũng cảm nhận được tinh quân huyền sách quyết tâm cho nên bọn họ mới dùng tốt nhất kỹ thuật chế tạo những thứ này chiến xa mà những thứ này chiến xa cũng rốt cuộc ở trên chiến trường t r i ệ n lộ tranh banh không ngờ chặn lại thần ủy tướng quân tháo nhưng là khiến q u trường ca cùng q u tiên sinh nghi ngờ chính là đại càng phương diện tựa hộ không hề hốt hoảng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi chín hoa khí binh khí hình người t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi chín hoa khí binh khí hình người trung châu trung bộ chiến trường t h ầ n binh các chế tạo chiến xa chặn lại thần uy tướng quân pháo pháo kích chuyện này quả thật làm cho vương trung tự bọn họ hơi kinh ngạc nhưng là vương trung tự cùng q á c h tử di bọn họ không hề hốt hoảng ngược lại thán phục với chế tạo chiến xa người kỹ thuật chi tinh xảo bất quá bây giờ không phải thán phục thời cơ tam thánh hoàng chiếu quân đội đã đang hướng đại c à n đến gần thân binh các chế tạo những kim loại này chiến xa bọc thép lực phòng ngự xác thực rất cao nhưng cơ động tính là vấn đề lớn nhất nhất là những thứ này chiến xa là ở tam thánh hoàng triều phía trước nhất cái này cực lớn chỉ hoãn tam thánh hoàng triều quân đội tốc độ tiến lên thần uy tướng quân pháo mặc dù không có dùng nhưng là bọn họ còn có vũ khí nào khác thần uy tướng quân pháo đã sớm không phải đại cán hùng mạnh nhất h ỏ a khí thậm chí ngay cả trước ba cũng không chen vào được uy v i ê n tướng quân pháo định v i ê n tướng quân pháo cùng với nặng nhất thần uy vô địch đại tướng quân pháo mới là trước mắt đại cán trước ba h ỏ a khí đối mặt tình huống như vậy cho dù tam thánh hoàng triều quân đội tốc, đội tốc độ tiến lên chậm chạp như vậy vương trung tự bọn họ cũng không thể nào một vòng một vòng、thử. dương tố vương trung tự ban siêu đám người nhất trí quyết định sử dụng đại cán mạnh nhất thần uy vô địch đại tướng quân pháo so nguyên bản thần uy tướng quân pháo trực tiếp dài hơn hai lần địa địa pháo đài xuất hiện trang bị bốn bánh pháo xa lại ở nòng pháo phụ cận đã có một tầng thiết giáp đã có một chút xe tăng số hình hơn nữa thần uy vô địch đại tướng quân pháo phải không cần nhân lực khu động bọn nó nên linh thạch vì nhiên liệu khu động đây là tất nhiên dựa hết vào nhân lực thúc đẩy vậy không có bao nhiêu người có thể thúc đẩy những thứ này thần uy vô địch đại tướng quân pháo nhân tiện nhắc tới kỳ thực xe tăng đã ở đại cán chế tạo hàng ngũ bên trong tập hợp chú kiếm sân trang đông bực long tích đạo thiên công vườn g còn có đại cán thợ thủ công hai bên hợp lực ở chế tạo xe tăng bất quá cốt loi nhất pháo đài hay là từ đại cán chế tạo tiền tuyến thần uy tướng quân pháo ở pháo xa phụ trợ hạ nhanh chóng rút lui hơn nữa từ quân đội lúc này tản ra cấp phía trước đường đường khi nhìn đến t r ợ thần uy vô địch đại tướng quân pháo pháo xa hướng phía trước lái tới thời điểm quý trưởng ca cùng quý tiên sinh ngay từ đầu làm ở b ư ớ c đại càn lại còn ở hậu phương ẩn nút như vậy vũ khí nhưng là tại không có thấy uy lực của nó trước quý tiên sinh bọn họ hay là cầm cất giữ thái độ dù sao thần minh các chế tạo ra chiến xa bọc thép mới vừa rồi hoàn toàn chống lại thần uy tướng quân pháo pháo kích bọn họ vẫn là phải tiếp tục tin tưởng hơn nữa bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thần uy vô địch đại tướng quân pháo đạn dược đã sớm nhồi vào được rồi chẳng qua là ném không đưa vào sử dụng tại chiến tranh trước không có định luận mà đối mặt tam thánh hoàng t r i ề u lần này lấy ra chiến xa bọc thép thần uy tướng quân pháo đã thất linh dưới tình huống đúng là cần đưa vào sử dụng thần uy vô địch đại tướng quân pháo kíp nổ cũng so thần uy tướng quân pháo kíp nổ muốn lâu một chút ở quý trường ca chỉ huy dưới tam th dù sao tam thánh hoàng t r i ề u binh lính thấy được cường đại hơn thần uy tướng quân pháo tại t r i ề u bọn họ chậm chạp l á i tới liền đã có chút bối rối cũng may là quý trường ca bọn họ phản ứng kịp thời các tướng linh đã hành động nhanh chóng tam thánh hoàng triều hốt hoảng rất nhanh liền ngừng nhưng là theo thần uy vô địch đại tướng quân pháo một vòng tiến công mới tinh thần của bọn họ một lần nữa rơi xuống n g a y b ự c không phải là bởi vì phía trước chiến xa không có khả năng ngăn trở mà là bởi vì bọn họ trực tiếp đem n ò n g pháo nhắm ngay phía sau đối diện với mấy cái này chiến xa bọc thép vương trung tự bọn họ lựa chọn phái võ tướng chống đi tới tại trung bộ thế nhưng là có hàng cầm hổ k h ư ơ n g duy trở manh tướng xuất hiện ở thần uy vô địch đại tướng quân pháo pháo hỏa dưới sự che chở bọn họ cũng xuất lĩnh bộ binh phương trận cùng tam thánh hoàng triều quân đội giao chiến đây là đang bọn họ tế ra thần uy vô địch đại tướng quân pháo lúc làm ra quyết định bất kể bọn họ oanh không oanh những thứ này chiến xa bọc thép ngược lại phía sau đều là một đánh vậy còn không bằng điều n ò n g pháo đánh phía sau hàng cầm hổ bọn họ cũng bày tỏ những thứ này chiến xa bọc thép đối bọn họ mà nói không đáng kể chút nào giết h à n cầm hổ cầm trong tay kim đao xông ngựa lên trước phía sau là mặt trọng giáp đại cản bộ binh ở pháo đạn rơi vào tam thánh hoàng triều quân đội phía sau phía sau hốt hoàng lúc cầm trong tay kim đ a o hàn cầm hổ đã đến chiến xa trước mặt một đạo lưu quan g t h o á n g qua bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt c h ậ t lóe sau đó kim loại chiến xa bị trực tiếp mở cái đỉnh vết cắt t í n kẽ nguyên bản chỉ có phía sau c h ố n g không kim loại chiến xa trực tiếp bị đổi cái mũi trần bên trong binh lính cũng bị chặn ngang chặt đứt nguyên bản vẫn có thể ta chậm chạp đi về phía trước kim loại chiến xa trực tiếp dừng ở tại chỗ ở khoảng cách chiến xa bọc thép còn có một đoạn thời gian thời điểm k ư ơ n g duy liền cầm thương dơ ngang cơ khí kim mồ bạc ở k ư ơ n g duy mũi thương hội tụ. Đối cùng cương thành khí hóa thành một đao này, một một này là chân g chính qua hoành tạo thiên quân một đao này quấn sạch lấy cỏ khô đun đất đá vụn như trăng lưỡi liềm bình thường quấn qua chiến trường mười mấy đài chiến xa bọc thép bị sử vạn thuế một đao phá hủy hơn nữa hướng phía sau kéo dài còn có đến không hết tam thánh hoàng triệu binh lính bị chặn ngang chặn đứt bọn họ mới thật sự là khủng bố hình người binh khí h ạ n h ư bật triệu x u u n g quốc tông trạch địch thanh các tướng lãnh rồi rít xuất quân tiến lên phá hủy phía trước nhất chiến xa bọc thép mà ở phía sau nhất còn có bốn chi kỵ binh phân biệt từ h ạ vũ cao sủng lý tổn hiếu nhiệm mẫn xuất lĩnh bốn chi kỵ binh cũng ở đây thương tử nha dưới sự chỉ huy xuất động trong đó lý tổn hiếu kỵ binh số lượng là ít nhất bất quá có thể coi như là tinh nhuệ nhất đây là hàn sở thuộc phi hộ quân h ạ vũ mang chẳng qua là bình thường đại cán kỵ binh bất quá đại cán kỵ binh như thế nào đi nữa bình thường cũng là tinh nhuệ nhất kỵ binh thấy được h hàng cầm hổ xử vạn thuế đắng người như vậy phá hủy tiền quân ý trưởng ca lòng đang dỉ máu hai bên tiền quân cũng chính thức bắt đầu đánh giáp l á cả vì không đúng người mình tạo thành tổn thương t h â n uy vô địch đại tướng quân pháo pháo hỏa cũng dừng lại từ nơi này trên phương diện nhìn cũng có thể nói tam thánh hoàng triều chiến xa bọc thép s á t thực đưa đến hiệu quả nhất định không phải lớn trước cùng tam thánh hoàng triều quân đội giao chiến còn phải hiện ra càng thêm nghiêng về một bên xu thế ít nhất bọn họ còn dùng chiến xa bọc thép giảm bớt đại cán pháo hỏa tẩy địa thời gian ở h ạ n h ư ợ c bật bọn họ đến phía trước sau thần uy tướng quân pháo chờ tiểu nhị li sau đó tiến lên chính là trường thương binh còn có cung binh ở phía sau nhất hạng vũ cao sủng đám người xuất lĩnh kỵ binh muốn vòng qua chủ t i ế n đối tam thánh vương triều quân đội hai mặt giáp công hai bên đã bắt đầu đánh giáp lá cả quý trường ca còn có thể an ủi mình không cần lại lo lắng đại cản tháo thấy được đại cán phía sau quân đội xông lên quý trường ca giống vậy làm ra chỉ huy tam thánh hoàng triều tướng lãnh cũng mang theo tam thánh hoàng triều quân đội phát khởi xung ố phong c h ư ơ n một nghìn ba trăm vòi dòng phá hủy bãi đậu xe chương một nghìn ba trăm vòi dòng phá hủy bãi đậu xe trung bộ chiến tranh vẫn còn ở kéo dài tiến hành bên trong mắt trần có thể thấy cuộc chiến tranh này sẽ còn kéo dài rất lâu t a m thánh hoàng triều cùng đại tần hoàng triều đã bỏ đi pháo còn có chiến xa bọc thép phòng ngự cùng tấn công trước mắt đã đổi thành hai bên đánh giáp l á ca trải qua phía trước nhất hạng như bật hàng cầm hổ đám người xuất quân đánh v à o còn có thần vi tướng quân pháo đội phía sau tây điện t a m thánh hoàng triều quân đội trận hình đã bị cắt ra t h ế vậy thân ở phía sau vương trung tự cũng làm ra chỉ huy đại cán quân trận biến thành quy mô nhỏ đoàn đội tác chiến cùng lúc đó vương trung tự còn phái ra lý tự n i ệ p xuất lĩnh mạch la đội từ cánh phải tiến vào chiến trường mạch đao đội là đại cán quân trận bên trong nhỏ nhất quy mô đoàn đội lý tự nghiệp nguyên một chi mạch đao đội có mười ngàn người nhưng là ở giao chiến lúc mỗi một chi tiểu đoàn đội chỉ có bốn người cũng chính là chia làm hai phẩy năm không không chi tiểu đoàn đội đây là bởi vì mạch đao đặc tính đưa đến mạch đao không thích hợp quy mô lớn tác chiến hơn nữa bên người không thể có quá nhiều quân bạn sẽ không t h o ả i mái chân tay được cho nên mạch đao trận hình vẫn là bốn người bất kể chiến tranh quy mô như thế nào đều là bốn người bốn người này tại chiến tranh bắt đầu sau này đánh giáp lá cả lúc bọn họ tựa lưng vào nhau ôm bọn họ đem sau lưng của mình giao cho đồng đội chỉ cần không chút do dự công kích phía trước như vậy có thể trình độ lớn nhất bảo đảm mạch đao sẽ không làm thương tổn đến người mình lại có thể tận tình thi triển mạch đao mạch đao có thể nói là đại cán vũ khí lạnh trong uy lực lớn nhất suy m a u đ u ậ n p h á t chém sắt như chém bùn mạch đao đội là trải qua đặc biệt si tuyển còn trải qua đặc biệt huấn luyện lại xứng những thứ kia khí lực lớn hung t h ú mau t h ị m ngồi dưỡng được như vậy một chi khủng bố mạch đao đội bọn họ khí lực thật giống như vô cùng vô tận một đao đi xuống nhân mã câu liệt người người đều là lý tự nghiệm dĩ nhiên bọn họ chân chính thống lĩnh lý tự nghiệp thì càng khủng bố hơn lý tự nghiệp trực tiếp giết được như vào chô không người cụt tay cụt chân đầu lâu trên không trung bay lượn lý tự nghiệp giống như một đ à i cối x a y thịt bình thường c u ố n sạch lấy chiến trường hơn nữa lý tự nghiệp cũng phát hiện tốt nhất lối đánh vòi g i n g phá hủy bãi đậu xe lý tự nghiệp tay trái tay phải đều cầm một thanh mạch đao sau đó liền bắt đầu xoay tròn n à ta nhắm hai mắt hắn chuyện gì cũng không cần làm chỉ cần hướng tam thánh hoàng triều quân đội quân trận bên trong hướng liền xong chuyện cho nên mới có cụt tay cụt chân cùng đầu lâu trên không trung bay lượn hình ảnh có nhiều người hơn bị lý tự nghiệp trực tiếp chặn ngang chặn đức tam thánh hoàng triều quân đội đang bị hạng b ộ bật lý tự nghiệp hạng cầm hổ bọn họ nhanh hơn phá hủy cái này vẫn chưa xong hạng vũ cao s ủ n g lý tồn hiếu cùng nhiễm mẫn xuất l í n h kỵ binh cũng đã vòng qua trung tuyến đến phía trước bọn họ từ hai bên trái phải hai cánh đối tam thánh hoàng triều quân đội tạo thành bao bọc thế ở hạng vũ bọn họ xuất hiện thời điểm quý trường ca cùng quý tiên sinh liền đã phát hiện bọn họ cũng chỉ huy quân đội cân đối đến trái phải hai bên h ạ vũ bọn họ tiến hành ngắn trở nhưng là làm sao có thể có người có thể ngăn được hạng vũ cùng cao sủng tăng thánh hoàng chiếu quân đội căn bản là không chống được gặp nhau bọn họ đánh b ả o hạng vũ cao sủng lý tôn hiếu cùng n h i ệ m mẫn xuất lĩnh đội kỵ binh v ũ giống như nguyên một chi trường thương bậy lâm xuyên phòng tuyến hạng vũ bọn họ chấp hành nhiệm vụ giữ nguyên xuyên phòng tuyến sông thẳng trung quân đem uy t r ư ở n g ca cùng ý tiên sinh cấp giết chết q u ý t r ư ở n g ca cùng q u ý tiên sinh cũng đã nhìn ra bất quá ở hạng vũ bọn họ giết tới trung quân trước ý tiên sinh bọn họ sẽ không ra tay uy trường ca cùng ý tiên sinh bây giờ là trung quân chỉ huy cũng chính là vương trúng tự quách tử nghi bọn họ vị trí hiện tại bọn họ là không thể nào cùng hạng vũ cao s ủ n g bọn họ vậy đi sông pha chiến đấu trừ phi đến sống chết trước mắt một nhóm lại một nhóm tam thánh hoàng triều quân đội ở quy trường ca dưới sự chỉ huy của bọn họ đi trước ngăn chở hạng vũ bọn họ nhưng là tựa hồ bất kể đi bao nhiêu cũng không có cách nào ngăn chở hạng vũ bọn họ tiến lên bước chân không chỉ là hai cánh trái phải hạng vũ cùng cao s ủ n g bọn họ cường thế đánh vào chung t i ế n hạng như bật h à n cầm hổ bọn họ cũng không cam chịu yếu thế tam thánh hoàng triều bên trái trong bên phải tam quân bị sông đến tan tác nhưng là bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ ngay từ đầu là bị thần uy vô địch đại tướng quân pháo trực tiếp pháo kích phía sau đưa đến quân trận đại l o ạ n hàng cầm hổ hạ n được bật bọn họ cũng không nói võ đức trực tiếp phá hủy chiến xa bắc ép để bọn họ mất đi phía trước phòng tuyến đang phối hợp phía sau mạch đao đội cường thế đánh b ả o kỳ thực tam thánh hoàng triều quân đội kiên trì đã so vương trung tự bọn họ nghị một lâu bất quá rất nhanh tam thánh hoàng triều quân đội liền lại nên đón một thứ trọng đại đa kích vòng quanh bình nguyên vòng ngoài phan mỹ cùng dương n i ệ p cũng đã đã tới bọn họ trực tiếp trùng kích tam thánh hoàng triều cuối cùng vốn là trái phải giữa tam quân liền đã quân trận đại đoạn lại bị đại cán đại quân bị mỗi người tàn sát tam thánh hoàng triều quân đội sở dĩ còn không có lòng quân t ă n giã là bởi vì quý trưởng ca cùng quý tiên sinh tồn tại quý trưởng ca cùng quý tiên sinh không có ngã khi tam thánh hoàng triều quân đội còn không đến mức tan giã dù sao quý trưởng ca còn đang không ngừng chỉ huy mặc dù cái này chỉ huy không nhất định hữu dụng quý trưởng ca cùng quý tiên sinh cũng không phải là ở quân đội cuối cùng mà là tại trung bộ lệnh sau một chút sau lưng của bọn họ còn có quân đội dù sao bọn họ hay là dự liệu được đại cán có thể ở hậu phương công kích đây cũng là bọn họ thành công bất quá theo mới vừa rồi hạng vũ cùng cao sủng hai cánh trái phải đánh vào phía sau một bộ phận quân đội kỳ thực đã bị bọn họ điều tập đi ngăn t r ở hạng vũ bọn họ phía sau mặc dù còn có quân đội nhưng là tổng thể mà nói là tương đối rảnh rỗi hư mà lúc này đây dương nghiệp cùng phan mỹ xuất quân đi tới đối với tam thánh hoàng triều phía sau không khác nào trọng đại đà kích dương nghiệp cầm trong tay kim đao phan mỹ cũng cầm trong tay t r ư ờ n g thương một trái một phải hướng tam thánh hoàng triều quân đội sau phương sắt đi ở sau lưng của bọn họ là khôi r á c đặc biệt làm màu xanh lá sơn phủ đại cán quân đội giết theo ta xung phong bên trái trung hữu tam quân cũng gặp phải cường thế đánh vào đem phần lớn binh lực cũng điều đi phía trước dưới tình huống phía sau đột nhiên công kích để cho quý trưởng ca cùng quý tiên sinh đều có chút ứng phó không kịp thân là phía sau chỉ huy muốn cùng đại cán quân đội giao thủ ở cái này cuộc chiến tranh bên trên kỳ thực liền đã tuyên cáo bọn họ thất lợi nhất là quý trưởng ca còn thân chịu trọng thương dưới tình huống bất quá tại chiến tranh còn chưa kết thúc trước quý trưởng ca cũng chưa hoàn toàn buông t h á cho quý trưởng ca cùng quý tiên sinh một trái một phải địa x u ấ t quân chống đỡ phía sau tới phan mỹ cùng dương nghiệp mà phía sau phát sinh tình huống cũng đã bị vương trung tự cùng quách tử n g bắt bây giờ tam thánh hoàng triệu quân đội đã không có phía sau chỉ huy lúc này càng nên phát động đánh mạnh lấy được vương trung tự tín hiệu hạng nổi bật hàn g cầm hổ lý tự nghiệp đồng thời phát động đánh mạnh hạng vũ cùng cao s ủ n g cũng đồng thời bùng nổ c ấ p tam thánh hoàng triều t i ề n quân lớn hơn áp lực bọn họ đều là nhìn chằm chằm tam thánh hoàng triều quân đội tướng l ã n h giết đây là vì nhanh hơn ma diệt tam thánh hoàng triều quân đội lòng tin phía sau dương nghiệp cùng p h a n mỹ đã cùng q u ý trưởng ca cùng q u ý tiên sinh giao chiến chương một nghìn ba trăm linh một quý t r ư ở n g ca quý tiên sinh chết trung châu chiến trường cứ việc quý trưởng ca cùng quý tiên sinh đã có chút phòng bị hơn nữa phái ra thám báo đặc biệt điều tra nhưng là bọn họ vẫn không thể nào phát hiện tại trái phải đi vòng dương nghiệp cùng phan mỹ cùng với bọn họ xuất lĩnh đại cản bộ binh cứ việc tiền tuyến cũng là cấp báo nhưng là bọn họ cũng không thể ngồi nhìn dương nghiệp bọn họ dết tới phía sau dù sao dương nghiệp dết tới vậy phía sau bị chém tướng đoạt cờ tia tam thánh hoàng triều cuộc chiến tranh này liền thật thất lợi dương nghiệp cùng phan mỹ bọn họ xuất lĩnh đều là tinh nhuệ s ư ớ n g đưa ngang một cái đao một thuẫn một đan binh bản ra cắt liên nỏ gặp mặt đầu tiên là một vòng da cắt liên nỏ bắn một lượn trước cấp tam thánh hoàng triều quân đội bên trên một chút cường độ tam thánh hoàng triều phía sau cũng không có tập binh đều là quý trưởng ca th quý trưởng ca cùng quý tiên sinh xuất lĩnh tân vệ cùng dương nghiệp phan mỹ giao chiến tu v i cao hơn dương nghiệp cầm trong tay kim đao chống lại cầm trong tay trường kiếm quý tiên sinh mà phan mỹ chống lại quý t r ư ở n g ca ở tam thánh hoàng triều quân đội đến gần sau này dương nghiệp cùng phan mỹ để cho các binh lính thu hồi ra cắt liên lỏ tay cầm đao thuẫn n i ê n kích dương nghiệp cùng phan mỹ cũng không cần tham công mạo tiến bọn họ chỉ cần chờ đến đang đục trận hạ vũ cao sủng đám người đục xuyên trận hình liền có thể đến lúc đó bọn họ liền có thể phối hợp hạ vũ cao sủng lý tồn hiếu cùng n h i m mẫn đôi quý trưởng ca bọn họ tiến hành tiền hậu giác kích tam thánh hoàng triều quân đội đem tiến thoái lương nan đây cũng là tập kích phía sau bọn họ vì sao còn phải lưng một mặt tâm vẫn chính là vì bao vây tam thánh hoàng triều quân đội để bọn họ không thể xông phá phía sau bao vây quý trưởng ca người bị thương nặng vốn là mang theo trên thương thế chiến trường h ú n g chi phan mỹ tu vi còn ở phía trên hắn càng cùng phan mỹ giao chiến quý trưởng ca thương thế cũng từ từ nghiêm trọng đứng lên cả người thoạt nhìn như là một cái nguyên nhân đây là bởi vì quý trưởng ca đ a n g thế cũng từ nghiêm n g đứng lên cả người t h o ạ nhìn h là tính mạng của hắn quý trưởng ca khí thế ở từ từ để cao cũng có loại hồi q u a n phản chiếu xu thế nhưng giá cao là cuộc chiến tranh này kết thúc sau này cho dù là quý trưởng ca có thể sống sót hắn cũng không còn sống lâu nữa nếu là quý trưởng ca nguyên bản không có bị thương hoặc giả hắn còn không đến mức đến trình độ như vậy phan mỹ cũng là nhìn ra quý trưởng ca từ trí mặc dù là đối thủ nhưng là cái đáng kính đối thủ nhưng phan mỹ sẽ không bởi vì đối thủ đáng kính mà lưu t ì n h hắn vốn chính là vì đại cán thắng lợi mà chiến đấu hắn cùng quý trưởng ca phân thuộc đối nghịch mặc dù kính nể đối thủ này nhưng phan mỹ càng muốn giết chết cái này đáng kính đối thủ quý tiên sinh cùng dương nghiệp chiến đấu thời là biến đổi chiến trường bọn họ đem chiến trường kéo hướng trời cao bởi vì dương nghiệp cùng quý tiên sinh giao thủ dư âm đối binh lính bình thường đều là trọng đại đà kích bất luận là đại cán binh lính hay là tam thánh hoàng triều binh lính mà quý tiên sinh cũng không muốn làm chuyện như vậy đây cũng là quý tiên sinh không muốn tham dự vương triều chiến tranh một trong những nguyên nhân lên thiên không sau này mặc dù quý tiên sinh cùng dương nghiệp giao thủ dư âm sẽ còn đối quân đội tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng là trên tổng thể còn tính là có thể tiếp nhận quý tiên sinh cùng dương nghiệp càng giao thủ càng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện mình không phải là đối thủ của dương nghiệp quý tiên sinh ở hai đại hoàng triều liên quân trong đều là xếp hàng đầu. dù sao hắn là hợp đạo cảnh thế nhưng là dương nghiệp không biết ở đại cắn võ tướng bên trong có thể xếp thứ mấy liền quý tiên sinh đều không thể không cảm khái đại cắn thực lực chớ có phân tâm dương nghiệp một chiêu lực bổ hoa núi thiếu chút nữa đem quý tiên sinh kiếm trong tay cấp đánh bay đang cùng dương nghiệp giao thủ thời điểm quý tiên sinh còn một mực yên lặng quan sát phía dưới thế cuộc rất không may dù là không có thần uy tướng quân pháo trợ g i ú p tam thánh hoàng triều quân đội vẫn không phải là đối thủ hơn nữa quý trường ca chết rồi phan mỹ trường thường đã xỏ xuyên qua quý trường ca lồng ngực hơn nữa đem tứ chi vô lực rũ xuống quý trường ca dơ lên quý t r ư ở n g ca đã chết Giết. phan mỹ rất nhanh đem quý t r ư ở n g ca thi thể v ư ớ c qua một bên cùng những binh lính khác cùng nhau vây g i ế t tam thánh hoàng triều quân đội phan mỹ những lời này mượn thiên địa lực lượng rất nhanh c u ố n qua toàn bộ chiến trường dù là chiến trường này m ư ờ i phần ầm ý hạ vũ cao s ủ n g lý tôn hiếu nhiệm m ậ n đ á n g người rối g i ế t hưởng ứng dơ lên cao vũ khí tái diễn quý t r ư ở n g ca đã chết chỉ chốc lát công phu quý t r ư ở n g ca đã chết tin tức này liền chuyển khắp toàn bộ chiến trường chuyển tới mạnh nhất cùng đại cán quân đội giao chiến tam thánh tiền quân nguyên bản quý trường ca lúc còn sống tam thánh hoàng triều quân đội vẫn có thể miễn lực chống đỡ sĩ khí không đến nỗi sụp đổ quý t r ư ở n g ca chết cấp lòng tin cùng sĩ khí vốn là lạo đạo muốn ngã tam thánh hoàng triều quân đội một thứ trọng đại đạo kích trốn a tam thánh hoàng triều rất mau ra hiện đạo binh bọn họ vứt bỏ vũ khí tính toán bắt trốn đạo binh một cái tiếp theo một cái không có thời gian vì quý t r ư ở n g ca chết mà b i a i quý tiên sinh nghĩ tiếp ngăn cản chàng này hỗn loạn nhưng là dương nghiệp ngăn cản hắn đối thủ của ngươi là ta rất nhanh lại có hai người xem ra giác công quý tiên sinh đến từ tải hữu hai quân hạng vũ cùng cao s ủ n g để cho n h i ệ m mẫn cùng lý tổn hiếu phụ trách xuất lĩnh tả hữu quân tiếp tục xông lên đánh giết hỗn loạn đ ị c h quân hạ vũ cùng cao sủng tới trước trợ trận dư ơ nghiệp bản thân nhất định là có thể đánh bại quý tiên sinh nhưng là sẽ cần một ít thời gian hơn nữa quý tiên sinh muốn chạy nhất định là có thể chạy cho nên cao sủng cùng hạ vũ mục đích cũng không phải giết chết quý tiên sinh mà là đánh bại hắn cuối cùng thu hẹp phía dưới tàn quân nhưng là mục tiêu của bọn họ rất nhanh thay đổi bọn họ phát hiện quý tiên sinh tựa hồ cũng không có ý định trốn vậy dạng này thì tốt hơn dư nghiệp hạ vũ cùng cao sủng đối quý tiên sinh tiến hành ba mặt giác công bọn họ lần này không phải cái gì đ ấ u tướng cũng không có tính toán một t r ọ i một ngày m ặ t quyết ra thắng bại m a u sớm đem quý tiên sinh giết chết đem phía dưới tàn cuộc đánh xong mới là chính sự quý tiên sinh trong tay chỉ có một thanh kiếm ô bất quá đừng xem đây là một kiếm nhưng cái thanh này kiếm ô đào chính là tuyệt thế thần binh quý tiên sinh lấy được cái thanh này kiếm ô đào sau trên căn bản không có dùng như thế nào qua nhưng là quý tiên sinh đối mặt vấn đề lớn nhất hay là binh khí giải đối binh khí ngắn áp chế dương nghiệp dùng chính là cán giải con đào mà hạng vũ cùng cao sùng đều là đại thường cũng so quý tiên sinh vũ khí muốn giải hơn nữa hạng vũ cùng cao s ủ n g thần lực để cho quý tiên sinh căn bản liền chống đỡ không được theo chiến cục tiến hành quý tiên sinh vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều hàn áo trắng cũng từ từ bị máu tươi nhiễm đỏ dương nghiệp hướng về phía quý tiên sinh ngay mặt đánh mạnh mà cao s ủ n g cùng hạng vũ cũng cho đến áp lực thật lớn quý tiên sinh một người căn bản liền không chống được rất nhanh quý tiên sinh cũng đi lên cùng quý trường ca giống vậy con đường thiêu l ố t khí huyết bùng nổ cùng hạng vũ bọn họ giao chiến nhưng là hạng vũ cho đến cuối cùng mới hiện lộ tranh đanh lực chi lĩnh vực toàn diện triển khai khí thế của hắn cũng nhanh chóng tăng gọn nguyên bản ở quý tiên sinh trong mắt trời sinh thần lực đến bây giờ mới hoàn toàn triển lộ ra điều này làm cho quý tiên sinh càng thêm chống đỡ không được h ạ vũ cũng đã nhìn ra quý tiên sinh tâm tồn t ự trí không có đôi hắn tiến hành cái gì dễ cận quyết định để cho quý tiên sinh không có thống khổ rời đi Trước 1302, 3 chỗ chiến trường thắng lợi trường 1302, 3 chỗ chiến trường thắng lợi Trung Tam Thánh、Hoàng、Triều Nam Cương. Cái này ở vào Trung Bộ chiến Trường, trải qua một ngày chiến tranh rốt cuộc Một trận Cương. chỗ chiến chỗ chiến Châu, Cái Chiến chiến cuộc chiến 1302, 1302, 3 Hoàng hạ lợi lợi Nam này ngày mạn. qua vào ở Bộ t qý trưởng ca tử i vong để cho tam thánh hoàng triều sĩ khí rơi xuống máy bực xuất hiện diện tích lớn đào binh nhưng là tam thánh hoàng triều phía sau có rất lớn một bộ phận đều bị dương nghiệp cùng phan mỹ xuất đại cắn đ a o thuận binh chận lại đường đi chỉ có một phần nhỏ tam thánh hoàng triều đào binh trừ h h chạy à n công a sau chết, Tam Trang ngoài. Tiên sinh Thánh Hoàng、triều、binh lính hoàn toàn đầu hàng, hoàn toàn không làm bất kỳ phản kháng.、Trang、này kéo dài một ngày bình nguyên ra chiến, lấy đại cán giành thắng kéo làm dài mà khi Triều đại lợi Ở Quý đầu chết, bất một kết thúc. t kỳ ra lấy quý t r ư ờ n g ca cùng quý tiên sinh chết tam thánh hoàng triều tướng lanh ở cái này thứ cũng tử thương thẳng trọng bao gồm tam thánh hoàng triều mạnh nhất ba chi cường quân thương vong cũng không biết bao nhiêu mà đến một trận chiến này là vương trung tự bọn họ vì hoàn toàn đánh không có tam thánh hoàng triều lòng tin mà chiến cho nên hạ nổi bật h à n cầm hổ đám người ở ra tay thời điểm cũng tương đối n ặ n dương tố càng là tự mình ra tay vốn là làm trung quân chỉ huy một trong hắn phải không dùng tự mình ra tay giống như vương trung tự quách tử nghi thương tử nha liền không có làm bất kỳ hành động một mực tại chỉ huy quân đội trung bộ chiến trường là trễ nhất kết thúc phía đông chiến trường cái thứ hai giao thủ nhưng là cái đầu tiên kết thúc bởi vì cẩm hoa vương triều liên quân q u á khinh địch dĩ nhiên cho dù không khinh địch cẩm hoa vương triều liên quân vẫn không có biện pháp ngăn cản thần ủy tướng quân pháo chỉ là bọn họ khinh địch để bọn họ bỏ ra thảm trọng hơn giá cao thần ủy tướng quân pháo p h á hỏa tẩy địa sau này cẩm hoa chờ chín đại vương triều liên quân quân trận đã đại loạn sau đó chính là đại cán quân đội lấy quy mô nhỏ tác chiến thu c ắ t cẩm hoa vương t r i ề u liên quân tính mạng la ngọc la thành hoàng phủ tung xuất lĩnh quân đội tùy tiện đục xuyên bọn họ t r u n g t u ế n cuối cùng la thành tiến vào địch trận thắng dễ dàng chín đại vương t r i ề u liên quân chỉ huy tối cao đùi thần tính mạng vương t r i ề u liên quân đại loạn loạn đứng lên cẩm hoa chín đại liên quân càng không cần nhắc tới cái gì cùng đại cán quân đội giao chiến thấy được thời cơ v ừ a lúc lý quang bật bọn họ liền bắt đầu tiếp nhận đ ầ hàng lý quang bật lý thịnh cùng đùi hành kiệm đã đang lục tục thu hẹp tà binh cùng tam thánh hoàng triệu không giống nhau chính là mặc dù những thứ này phương bắc vương triều cũng lựa chọn cùng đại cán giao chiến nhưng bọn họ là có thể làm hết sức tiếp nhận đầu hàng phương bắc mười tám đại vương triều hoàng thất cùng hoàng đế không muốn đầu hàng là bọn họ chuyện cùng những binh lính này không liên quan quan trọng hơn chính là kỳ thực lý quang v ậ t không tin cái này mười tám cái vương triều hoàng đế người người đều là thẳng thắn cương nghị hán tử chẳng lẽ còn có thể thật vì cái này căn bản là ngồi không vững n g ai vàng muốn cùng đại cán kháng tranh rốt cuộc nói chăng ra kỳ thực chính là tam thánh hoàng triều không giống nhau áp lực chưa cho đủ để bọn họ có hy vọng chiến thắng bởi vì có hy vọng chiến thắng cho nên bọn họ cũng không muốn đầu hàng dù sao còn có thể ngồi vững vàng bản thân ngai vàng nhưng chỉ cần đưa một cái đủ áp lực để bọn họ biết rõ cái này ngai vàng là ngồi không vững phương bắc mười tám đại vương triều không thể nào người người đều là thiên tử thủ biên giới quân vương chết xa tắc những thứ này vương triều nội bộ văn võ quan biên có thể cũng sẽ chia phần phe đầu hàng cùng tử t r ê n thoái tranh luận không nghỉ bất quá đây đều là những thứ này phương bắc vương triều hoàng đế và văn võ quan biên nên nghĩ chuyện về phần những thứ này vương triều binh lính lý quang bận bọn họ chủ yếu chính là có thể thu long liền thu hẹp làm hết sức bảo tồn nhân khẩu dù sao lần này chiến tranh dính đến toàn bộ trung châu nam bắc phương tạo thành tổn thất nhất định không nhỏ cho nên lý quang bật bọn họ chỉ có thể là bảo tồn nhân khẩu về phần tam thánh hoàng triều quân đội thì có chút không giống bọn họ thân là tam thánh hoàng triều con dân sức công nhận cao hơn một chút cho nên cần cấp bọn họ càng nặng nề đà kích để bọn họ cảm nhận được c h a n h l ệ n h mong muốn tiếp nhận đầu hàng mới có thể trở nên đơn giản hơn một ít ngoài ra ở lần này trong chiến tranh trung châu kỳ lân lung đường các phương nam tôn n ô tiền ba nhà cũng nhảy phản bọn họ mang theo một bộ phận kỳ lân chân lung đường tài nguyên gia nhập đại cán cung cấp đại cán quân đội cung cấp một bộ phận tài nguyên đây cũng là bọn họ đưa đầu danh trạng cũng là vì triệt tiêu trước kỳ l â n chân lung đường cấp tam thánh hoàng triều cung cấp kỳ lân giải thuyền lỗi lầm dù là những chuyện này cũng không phải là bọn họ có thể quyết định kỳ lân chân lung đường gia nhập đối tam thánh hoàng triều lại là một thứ trọng đại đặc kích dĩ nhiên cái gì cũng không sánh bằng quân đội trực tiếp thất lợi tam thánh hoàng triều ở nam cương lần này thảm bại có thể nói là tan tác chỉ có một phần nhỏ quân đội bắt chạy trở về tam thánh hoàng triều đem hết toàn lực uy mức lợi d ụ trung châu thần binh các chế tạo chiến s a bọc thép cũng toàn bộ bị phá hủy hơn nữa có rất lớn một bộ phận tam thánh hoàng triều quân đội thành hàng quân ít nhất vượt qua mười lăm vị tam thánh hoàng triều tướng lãnh trong một trận chiến tranh này mất mạng tổng chỉ huy quý trường ca cùng quý tiên sinh cũng đã chết quý tiên sinh vốn là không cần tới hắn là tự động xin lệnh mong muốn gia nhập lần này chiến đấu đây là quý tiên sinh đời sống lần đầu tiên chiến tranh cũng là một lần cuối cùng quý tiên sinh dân g ra tính mạng của hắn tự quý tiên sinh cùng quý trường ca sau khi chết t ừ n g theo quân chín nghĩ bọn họ chạy đến tam thánh hoàng triều tha thương hoàng triều cường giả trên căn bản đều chết sạch t h á c thương hoàng triều xác thực còn dư lại một chút cuộc đời sống ở hành hương thành trong nhưng cũng chỉ có thể coi như là kéo dài hơi tàn không có quý tiên sinh cùng quý trường ca che chở quý g i a nên cái gì cũng không tính được cái này trên căn bản tuyên cáo t h á c thương hoàng thất tiêu diệt trang này cực lớn thất lợi chưa chuyển về tam thánh hoàng triều trung ương dù sao chiến sự mới vừa kết thúc tam thánh hoàng triều quân tình truyền lại cũng không có nhanh như vậy tây bộ chiến trường tại trung bộ chiến trường trước một ít kết thúc chủ yếu là tây bộ chiến trường phi thường mảnh v ù n hóa có chiến trường thậm chí chỉ có một vị đem cả và tám trăm đại cán binh lính mặc dù cái này vị tướng dẫn canh giữ ở đầu đường tây bộ chiến sự thủ thắng sau này nhạc phi vệ thanh thiết kế quan gọi cùng hoắc khứ bệnh cũng quyết định thừa thắng sông lên lúc này thừa dịp bắc thượng cũng sẽ không cần lo lắng sẽ có phục binh toàn bộ tây bộ nhiều đường núi đường núi cho nên mới phải có nhiều như vậy cái tiểu chiến trường tinh la s i c h ly diệp hoa chờ chín đại vương triều quân đội xuôi nam sẽ gặp phải cái vấn đề này nhạc phi vệ thanh bọn họ xuất quân bắc thượng cũng sẽ gặp phải cái vấn đề này cho nên bọn họ quyết định thừa thắng truy kích trước r a n ú i xanh thảm miệng trấn nam đạo lại nói